chương 140, thiếu chủ Bạch Đế chương 140, thiếu chủ Bạch Đế phụ, hô, thẳng đến đạo hòa tôn giả rời đi về sau, Khâu Diệp chân nhân mới dám há mồm thở dốc. Vừa mới vị tôn giả này xem cái ánh mắt cảm giác gáp bách thực sự quá nặng, kém chút gọi hắn chống đỡ không nổi. Lãnh dục về cội. Đạo tâm tự sinh trong lòng của hắn hồi tưởng đến vừa mới tôn giả để điểm, lâm vào trong trầm tư. Cùng một thời gian, ngũ đại ma quật phía sau chi địa, một tên chân ý tu sĩ vội vã nhảy lên một tòa ngũ thải liên lá bân này, đem một đạo phong tồn mật lệnh đưa đến vị kia ma môn trước mặt thiếu chủ. Hứng, nhìn thấy mật lệnh Ma môn thiếu chủ ánh mắt thoáng nghi, sau đó lật tay đi lên giải độc. Hắn đang đọc mật lệnh quá trình bên trong, bất luận biểu lộ vẫn là khí tức, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chẳng biết tại sao, tên này đưa tin chân ý tu sĩ đứng ở một bên, lại cảm thấy trong lòng hàn ý dần dần sinh. "Ừm, ta biết được, đi xuống đi." "Vâng." Cái này chân ý tu sĩ như được đại giá, lập tức hóa khói mà đi. Tại hắn sau khi đi, cái này ma môn thiếu chủ lấy ra bảo trâu, chống lên một mảnh ngăn cách cấm chế. Chờ cấm chế bố trí xuống sau, hắn vừa mới nhìn về phía trước mặt bức kia to lớn thương lan châu địa đồ, thật sâu thở dài một tiếng. Chủ quan a, quyên bọn hắn vẫn là như thế suẩn. Cứ phải, nếu là không nốc lời nói, làm sao lại bị đánh tới co đầu rút cổ tại cái này Đông Nam một cấp đâu? Trận chiến này nhìn như là trấn ma quan cùng ngũ đại ma quật đối chọi. Nhưng trên thực tế, vị này ma môn thiếu chủ mục tiêu cũng không chỉ binh lâm trấn ma quan đơn giản như vậy. Giá tâm của hắn cùng toàn tính đều muốn càng lớn, là chuẩn bị lợi dụng trang truyền cơ phi không luyện hư quanh người, một hơi đem nguyên bản thuộc về ma đạo Tây Nam chi tổ cho đoạt lại. Vì thế, ngoại trừ ngũ đại ma quật lực lượng, hắn còn điều động ma tổ chỗ sâu mấy phương đỉnh tiêm thế lực xuất động. Muốn bọn hắn lặng lẽ ẩn nốt trong bóng tối đợi đến thời cơ chín muồi liền có thể khuynh đảo ma lên, một lần hành động hoàn thành phục thù đại nghiệp. Nhưng mà chưa từng nghĩ, chung quy là người tính không bằng trời tính, chính mình phần này lại kế, lại phá hủy ở kia luyện hồn tôn giả Hấu Tự trên tay. Bây giờ cái này một đánh dẫn độc cổ, chính đạo bên kia nhìn thấy bốn nên chờ tại ma thổ ma đạo tôn giả đúng tay chiến sự tiền tuyến, tất nhiên liền hiểu thâm ý trong đó, tự mình làm đến rất nhiều chuẩn bị, liền đều muốn nước chảy về biển đông. Mà tôi mà tôi, việc này vốn là khó thành, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Hắn nâng lên trong tay bảo châu, đem nó đặt giữa lông mày, sau đó kia bảo châu quang mang sáng lên. Đường đạo thân lực quán chú nhập mỹ tâm. Sau một lát, Ma môn thiếu chủ lắc lắc đầu, cười nói, đoạt đất giết người, dù sao cũng phải có chút thu hoạch, bây giờ ở đoạt đất đã thành bạc nước, liền nên hào hào ở tại cái này giết người bên trên làm một chút văn chương. Lúc này Vân Đài bên ngoài lại có người cầu kiến, hắn triệt hồi cấm chế, xưa nay trong tay người lại lấy được một phần mới chiến báo. Ở trong đó liền bao gồm Dương Nguyên Hồng truy sát luyện hồn tôn giả Hưu Tử báo cáo. Đây cũng là cái đáng chết, giữ lại chính là tai họa. Ma môn thiếu chủ tự nói một câu, sau đó lật tay gọi ra một cái linh đang. Linh linh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động. Li tới 10 đạo người mặc hắc bào thân anh xuất hiện tại vân đại phía trên. Xem 10 người này khí tức, đúng là từng cái đều có chân nhân chí tướng, cùng câu diệp chân nhân dạng này cực kỳ thiện chiến uy tín lâu năm chân nhân so sánh, đều là chỉ mạnh không yếu. Đối diện đã bị phế 2 cái, còn lại 8 cái cũng giữ lại không được. Đến mức cái khác, nếu là đủ tới, có thể giết liền giết, có thể phế liền phế, thực sự không được, thủy đạo tâm cũng có thể. Vị này ma môn chiếu chủ trở lại trên chỗ ngồi, dặn dò lúc đầu không muốn sớm như vậy bại lộ các người, nhưng dưới mắt tình thế có biến, nhất định phải tăng tốc độ tác mới được. Không phải Thật trời chiến cuộc biến thành động nguyên đánh cờ, liền không có chúng ta chuyện gì. Tóm lại một câu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, khi tất yếu dùng mệnh đi đổi, cũng là đang làm, rõ chưa? Hồi sư Tôn, chúng ta rõ ràng. Mười người cùng kêu lên đáp, "Ừm, đi thôi." Ma môn thiếu chủ nhẹ nhàngung tay lên, mười người này chính là lái ma bân, hướng phía trước tiến vị trí bay lượn mà đi, đem mười người này phái đi ra sau, vị này ma môn thiếu chủ vốn là chuẩn bị nhìn lại một chút chiến báo, nhưng bay người lại liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng gào, "Công tử, công tử không thể a." "Thả ta ra!" Ta phải thật tốt chất vấn với hắn. Đang lúc lôi kéo, hai thân ảnh rơi vào vân Đài. Một người trong đó là vị chân ý thập nhị trọng ma đạo cao tu, một người khác thì là kia Tử Dương Nguyên Hồng thủ hạ, bị cha mình bắt trở về tuổi trẻ ma tu. Bạch Đế, ngươi kia tình báo căn bản cũng không chuẩn. Hắn đi lên liền xông ma môn thiếu chủ kêu la, vậy nơi nào là cái gì vắng vẻ không lo chi điệu, rõ ràng chính là một vả đầm rồng hang hổ. Ngươi biết kia chính đạo tiên kiêu có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn lấy nguyên nguyên tập trọng chiến lực, liền chính diện giết một cái ta đạo chân người. Cùng cơn giận của hắn hừng hực so sánh, Bạch Đế hiển nhiên liền bình tĩnh rất nhiều. Hắn một mặt đảo trong tay trên báo, buồn mặt đáp, "Ta đã nhìn qua báo cáo, là nhân vật lợi hại. Vậy ngươi?" "Nhưng ta cũng không nhớ kỹ, ta có xuống mệnh lệnh để ngươi tham dự nơi đó tiến công." Lời này vừa nói ra, người tôn giả này chi tử liền có chút nghẹn lời, nghĩ không ra cãi lại chi tử. "Còn nhớ rõ khai chiến trước lời ta từng nói sao?" Bạch đế đầu ngón tay nhẹ nhàng đập hắn mặt, không nhanh không chậm nói rằng, "Khai chiến về sau, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không thể tự tiện hành động." Lời nói đến đây, người tôn giả kia chi tử mới từ tràn đầy tức giận bên trong tỉnh táo lại, trong mắt sinh ra một chút vẻ sợ hãi. Bạch đế sau đó dương mắt, tại cái này hồ đồ nhỏ ma tu còn chưa từng phản ứng lúc, bên cạnh hắn cái kia chân ý ma tu liền đã là há miệng la hét, "Thiếu chủ tha mạng." Ba. Nhưng lời của hắn vẫn là chậm một bước, Bạch đế mi tâm kia cái thứ ba liếc ngang đã mở ra. Chỉ nhìn một cái, liền gọi người tôn giả này chi tử độc thân tại chỗ nổ bể ra đến. "Câu thiếu chủ khai ân, lưu lại công tử nhà ta một mạng." "Câu thiếu chủ khai ơn a." Cái này chân ý tu sĩ bị giạm xuống đất, không ngừng hướng phía Bạch đế dập đầu cầu xin tha thứ. Bạch đế đưa tay đem kia nguyên thần hút tới, nắm ở trong tay nói, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi hồ đồ Ngươi kia lão già còn không tính quá hồ đồ, biết em ngươi đưa tới ta cái này làm bằng dao. Ngươi nên may mắn chính mình có cái tuốt xuất thân, đội thành người khác, dám như thế nói chuyện cùng ta, đã sớm mất mạng. Kia nguyên thần tại trong bàn tay hắn run lẩy bẩy, cũng không dám có bất kỳ chống đối ý nghĩ. Bạch Đế sau đó tự liếc ngang bên trong bắn ra một đạo pháp quang, chiếu khắp tại người này nguyên thần phía trên. A, a, thật nóng, thật nóng a. Cứu mạng, mẫu thú ta, ta không được, ta không muốn biến mất, không muốn nguyên thần tiếng kêu thảm theo thời gian chậm chậm tiêu giảm, cũng cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Mạch Đế sau đó đem nó ném cho quỹ trên mặt đất Ma Tu, cho hắn lao ra truy lợi, lần này lại nuôi không tốt, ta sẽ không lại cho hắn hạ một cơ hội. Vâng. Tiểu nhân rõ ràng. Đa Tạ thiếu chủ Khai Ân. Ngươi này vội vàng tu hồi nhà mình công tử Nguyễn Thận, sau đó tung người một cái rời đi, hướng phía Ma Tổ chỗ sâu bay lượn mà đi. Chương 141, Hồ Lớn Trừ Ma chương 141, Hồ Lớn Trừ Ma đã bình định phía Đông trận địa Ma Tu rồi, Dư Nguyên Hồng liền y theo đạo mà tôn dạ mệnh lệnh, tại điều phối bổ sung tu sĩ đến sau, dẫn đầu tiểu đội mình ba người từ tiền tuyến trận địa rút lui tới phía sau. Bốn người lập tức bị phân phối đến linh lung nữ tiên nhué khuynh tuyết thủ hạ, nhận được nhiệm vụ thứ nhất, chính là đi hướng một chỗ hồ nước khu vực, hiệp trợ nàng hoàn thành đối với chỗ này ma tu bắt hành động. Trở Dương Nguyên Hùng bọn người đến nơi đây lúc, liền thấy có ba cái linh hổ cỡi mây đạp gió ngăn quất trước mặt bọn hắn. "Này, từ đâu tới a nhi? Thật là không có cấp bậc lễ nghĩa, gặp mọn dị ra còn không được bái lễ." Nhanh chóng xưng tên ra. Cái này ba cái linh hổ đều là thông linh cự trọng cảnh giới, đồng thời còn gánh vác lấy ba loại mẫu sắc khác nhau chuẩn côn. Dương Ngọc Hữu, đây là cùng kia hổ nhi sơn nhué thị ký kết khế ước linh hổ. Dương dẫn không tiến lên tốc giọng nói, thân phụ kia trưởng côn thế nhưng là cái lợi hại bà bối, tùy tâm ý có thể lớn có thể nhỏ, có 18 giống như biến hóa, màu sắc khác nhau, cây gậy còn riêng phần mình nắm giữ đặc biệt thần thông. Những loại linh hồn mang theo vật này, đối đầu kia viên mãn tu sĩ đều là có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dương Nguyên Hồng nghe vậy gật gật đầu, sau đó linh ba người giơ tay lên nói, gặp qua ba vị tiền bối, chúng ta phụ quân lệnh đến đây nơi này trợ chiến trừ ma, mong rằng chỉ dẫn một phen. Thấy bốn người cung kính hướng mình không ngời bất lễ, có thể cho cái này ba cái linh hồn vui như liên. Kia tinh lịch tâm tư cùng đi. Liên Khổng mà thu thập, không chỉ có không tiếp lễ này, còn gật gù đáp ý nói, chỉ dẫn. Chỉ bằng ngươi ăn nói sao sao? Chính là chính là. Linh tinh, linh bảo, thiên địa linh tài, còn không mau mau cung cấp bên trên. Dương Nguyên Hồng nghe được lời ấy cũng là kềm chút nhịn không được bật cười, cái này ba cái khí con thật đúng là được đà lên tới, được một tức lại muốn tiến một bước, như thế địa bộ, thật sự là cùng kia cảnh đường ăn cấp không khác. Bất quá lúc này không chờ bọn hắn lại há miệng, cái này ba cái khí con liền bị ở xa chân trời thổi tới một đạo gió lốc cuốn lên, trên không trung ồ oa kêu loạn quảng lên té ngã. Sau đó một đạo thải quang nhảy lên không mà hiện, tại bốn người trước người ngưng tụ thành một tên thân mang tam thải vũ ý thanh mỹ nữ tử. Dương Nguyên Hồng bọn người thấy thế vội vàng đưa tay thi lễ nói, gặp qua thải hảo yêu quân. Cái này hóa thành hình người yêu tu, chính là kia nhụy huynh quyết tọa hạ tam đại yêu quân một trong bọn phong thải hảo. Yêu quân danh hảo sẽ cùng tại nhân loại tu sĩ bên trong chân nhân, bọn hắn cũng là khi tiến vào chân ngã động tiên sau hoàn thành độ tiếp nhân vật lợi hại. Mà nhụy huynh quyết tọa hạ ba vị này, từng cái thực lực không tầm thường, mỗi một vị đều là muốn so kia khô diệp chân nhân tu vi đạo hạnh phải thấp hậu rất nhiều. Không phải Nàng cũng không có khả năng bằng vào cái này ngữ yêu thủ đoạn, liền leo lên kim bảng trang đầu vị thứ 7. Thậm chí kia uống tiên thái tử tiêu hải đều xếp tại phía sau hắn. Gặp qua chư vị tiểu hữu, một đường bất bại. Thải Hào khẽ đọc một tiếng, sau đó liếc qua kia Ô ba gọi bậy hầu tử một cái, sau đó hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Bây khi này đi theo tiểu trư bên cạnh, tinh nghịch hồ nháo đã quen, liền biết lần yếu sợ mạnh, mong rằng chư vị tiểu hữu chớ trách." Nha ha ha. Đại từ đại bi hảo chân quân, bỏ qua cho chúng ta a. Chúng ta không có thật muốn ý tứ, chính là cùng bốn vị này tiểu hữu chỉ đùa một chút a. Ba cái linh hồn ở đằng kia trong gió lốc bị tra tấn khổ không thể tả, bây giờ chính là kêu la lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Thái Hạo hiển nhiên là biết tính nết của bọn họ, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu to đều chưa từng thu hồi thần thông. Về sau thấy ba cái linh hồn đã là thần hồn điên đảo hình dạng, mới tại Dương Nguyên Hồng Khuynh Bảo Thu tay lại. Ba cái linh hồn vừa được thoát thân nơi nào còn dám ở lâu, vội vàng hóa gió mà xuống tìm đại vương của bọn họ đi. "Chư vị tiểu hữu đi theo ta a, chúng ta vừa đi vừa nói." Thái Hạo sau đó dẫn bốn người quân sơn mà qua, hướng phía chỗ kia trong núi hồ nước đi. Trên đường, nàng liền cho ba người nói về nơi đây tình huống. Trước kia có một đám ma tu từ trận tuyến lỗ hồng tiến vào phía sau, mấy vòng vây quét xuống tới thương vong hơn phân nửa, nhân số giảm mạnh. Nhưng lưu lại mấy người thực lực đều không yếu, trong đó còn có hai cái tuy là thông linh trung kỳ tu vi, lại có chân nhân chiến lực. Những loại ma tu cực thiện thủy pháp, nhiều lần đều là thông qua sông ngầm dưới lòng đất chạy ra vây quét. Cuối cùng chấn ma quan đem Như Ý huynh Tuyết điều chỗ này, dưới tay nàng vị Tiên Bối yêu quân chỗ hết tài năng, vừa mới đem bọn này ma tu truy đến mảnh này hồ nước phía dưới. Thay Bùi Yêu Quân sau đó lấy thủy lao chi thuật đem nơi đầy thông hướng ngoại giới thủy đạo tất cả đều phong tỏa. Nhưng bởi vì hồ này phía dưới cực sâu cực lớn, đồng thời đường hành lang thông hành rắc rối phức tạp. Dưới đáy lại xảo đạt thiên công giống như cọ dựa ra mấy phương dưới mặt đất độc tiên, trong đó thậm chí dựng dục ra một loại tên là ám nước phù căn linh vật. Bọn này ma tu một đường hướng phía dưới chạy trốn, chính là vận khí cực tốt được đến bậc này, sau đem nó chưa ăn luyện hóa sau được dấu thủy chí năng. Bây giờ liền dựa vào lấy phần này linh vật thôi phát thần thông, tăng thêm phía dưới những này địa hình phức tạp, cùng thanh Bùi Yêu Quân làm lấy của nhau. Nếu như thế Thanh Bối yêu quân vì sao không lấy man lực đem hồ này hạ không gian trực tiếp hủy đi đâu? Đông Vương doanh hạo có chút nghi ngờ hỏi, lẽ ra lấy chân nhân cấp bậc chiến lực, toàn lực phía dưới, cho là có thể đem hồ này thế giới bên dưới phá hủy không còn mới đúng. Thái Hạo nghe vậy giải thích nói, việc này nói đến có thể thực hiện, nhưng nếu lấy man lực phá cục, liền sẽ tách ra kia thủy lao chi thuật, như thế làm việc xuống tới có thể bắt lấy mấy người, nhưng còn lại những cái kia ma đầu lại sẽ chạy tứ tán, càng có bắt. Có thể đem bọn hắn tất cả đều vây ở nơi đây, Thanh phản đạo bạn cũng là bỏ ra đại lực khí, tiểu thư ý tứ, cũng là muốn đem bọn hắn ở chỗ này một lưới bắt hết tốt đang ghi nói chuyện thải hạo run run người bên trên vụ ý ý, nói tiếp, ta không giỏi thủy chiến, lao quy lại là cái không có cách nào có lại hình thể chất. Bây giờ liền cũng chỉ có thể tại đất này trên không trung làm chút cảnh giới, không cách nào là thành phản đả bạn trợ chiến một hai. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu thư mới hướng quan bên trong cầu viện, điều trừ vị tiểu hữu đến đây giúp đỡ. Lời nói đến đây, đám người cũng tới tới hồ lớn kia phía trên. Đám người nguyên nghĩ đến một chỗ hồ nước mà thôi, có thể lớn đi nơi nào? Có thể cho tận mắt nhìn thấy thời điểm, liền đều là bị hồ này bao la cho rung động tới trên núi hồ nước cái này miêu tả hiển nhiên không phù hợp tình huống thực tế, cái tượng vực này hẳn là muốn nói trong hồ dãy núi mới lạ. Mảnh này hồ lớn bao la bát ngát, cần là bay đến không trung dõi mắt nhìn lại, mới có thể thấy được biên giới chỗ. Mà từ trên cao hướng phía dưới quan sát, cái này hồ lớn tựa như một mảnh to lớn hồ nước, kia từng tòa dãy núi chính là rọ ra mặt nước cây xanh. Lúc này lại ngồi tưởng lợi mở đầu, thải hào nói kia thanh bối yêu quân phong tỏa cái hồ này, tất cả thông hướng ngoại giới thủy đạo, coi là thật là không tầm thường đại thần thông a. Nha giúp đỡ có thể tính tới, hoàng nên hoàng nên. Lại là kia hầu tử Nhược Đại Kiệu ra sân phương thức, Nhuế Khuynh Tuyết ngồi tại Kiệu vào chiều lấy đám người phất tay. Gặp qua linh lung nữ tiên. Dế nói dế nói, ta biết bản lãnh của các người, tiếp xuống nghe ta an bài có thể thành. Nhuế Khuynh Tuyết cũng là vui mừng tinh tỉnh, người đã tới cũng liền không còn khách sáo nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Dương Nguyên Hồng bọn người tất nhiên là không có ý kiến, đám người lúc nãy thương nghị lên. Giang dẫn không sau đó trước lấy diễn nói suy tính chi pháp, đem trong hồ này mạch nước ngầm đi hướng, thủy đạo mạch lạc làm một fen toàn diện suy tính. Tiếp lấy Đông Phương doanh hạo đem mấy trăm đầu cá bơi khơi lỗi thả vào trong nước. Dụ bọn hắn tới làm trong nước chỉ dẫn phương hướng tiêu ký chi bận. Sau đó làm liền lui ra sân, lấy kia huyền phượng chi hỏa làm môi giới, đem Hầu Nhi tiểu trừng nhập trong hồ lớn. Trời đây hết thảy công tác chuẩn bị hoàn thành, Dương Nguyên Hồng chính là ăn vào chén rượu đan, tay cầm cảm ứng linh bảo, hóa thân hắc long thân thể nhảy vào trong nước. Chương 142, Tiên Tôn Chi Năng Chương 142, Tiên Tôn Chi Năng Dương Nguyên Hồng lở nhỏ liền tiến nước, nam dữ long thúc dị thể sau tại tác chiến trong nước càng là thành thạo yêu luyện. Bây giờ lại luyện hóa bốn thú linh an, người mang tiên rủa chi lực, liền coi như là tại công thủ hai đầu cũng bị mất lợi điểm. Trở Dương Nguyên Hồng lặng xuống sau một thời gian ngắn, liền cảm nhận được thải hào lời nói kia cực sâu cực lớn bốn chữ. Nước này thế giới bên dưới coi là thật lớn quá trường, hắn hiện tại chỗ khoảng cách đã không có quang mang có thể chiếu xạ tiến trong đó, phóng nhãn bắt phương đều là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, cho dù thả ra thần thức cũng không dò tới đáy. Nguyên nhân chính là như thế, vừa mới xuống nước trước, mọi người mới cần làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị. Chính là vì có thể làm cho Dương Nguyên Hồng tại hồ này hạ trong thế giới nước có thể phân biệt phương bị, không đến mức như cái không có đầu con rổi như thế bốn phía đi loạn. Nhưng trên thực tế, đối với có tiên tôn trong người Dương Nguyên Hồng mà nói, không có những này phụ trợ cũng không ảnh hưởng hắn tại dưới nước hành động, bởi vì thần thức của hắn không dò tới đáy, không có nghĩa là nhà mình tiên tôn làm không được. Tại loại này không có chúng ba cảnh tu sĩ ở đây địa phương, Trần Dương chính là có thể không hề cố kỵ, yên tâm to gan đem ý thức phóng thích mà ra. Tại thân lực ra chỉ dưới, chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, Trần Dương liền đem cái này to lớn dưới nước thế giới sở soạn cái thông thấu. Dương Nguyên hùng lập tức trong đầu một mình, sau một khắc, một bức toàn phương vị lập thể địa đồ liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Đồng thời, cái này còn không chỉ là một cái bình thường bản đồ địa hình, liền những cái kia ma tu dấu ở nơi nào, Dương Nguyên Hồng đều thấy rõ rõ rằng, chân Dương giờ phút này liền tựa như một cái radar, một lần lại một lần dùng ý thức đào qua dưới nước và cảnh, sau đó đem rõ xét đến tất cả hình tượng thời gian thực truyền về nhập Dương Nguyên Hồng trong đầu. Có loại này gần như bậc học đồng dạng thần tiên trợ lực hạng, Dương Nguyên Hồng rất nhanh liền đi tới tòa thứ nhất có dấu ma tu dòng nước ngầm nhấp nhột. Cẩn thận lý do, hắn dùng cảm ứng linh bảo gọi một cái khôi lỗi cá bơi, dùng chân nguyên nâng nó tại phía trước du động, ra vẻ ra bản thân là chịu nó chỉ dẫn hành động bộ dáng. Đợi đến đến trong thủy đảo đoạn, kia thi triển dấu thủy chi pháp, Giảng đạo thủy đạo trên vách đá ma tu liền đã là cách hắn không đủ trăm trượng khoảng cách. Cái này ma tu là cái thông linh sơ kỳ tu vi, hắn sớm liền thông qua linh niệm đã nhận ra Dương Nguyên hồn đến. Ra ngoài cẩn thận lý do, vì phòng ngừa bại lộ, hắn cũng không lựa chọn ra tay. Bởi vì từ hắn thị giác đến xem, chính đạo như thế một cái ngưng nguyên viên mãn tu sĩ xuống nước, thực sự quá khả nghi. Phải biết cho dù là trong mọi người yếu nhất chính mình, cũng đều có thông linh tam trọng cảnh giới. Chính đạo tu sĩ biết rõ điểm này, còn lựa chọn phái ra người này, hắn thấy liền chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là người này thực lực siêu quần, là kia chính đạo tiên kiêu liệt kê có được lấy ngưng nguyên trạm thông linh chiến lực, hoặc là đây chính là kia chính đạo bỏ vào đến câu cá kẻ đáng thương, mong muốn dẫn dụ bọn hắn ra tay, từ đó bại lộ vị trí. Mà Từ Dương Nguyên Hồng kia một thân kiên cố long chớp dị thể đến xem, càng có thể là cái trước. Muốn động thủ sao? Cái này ma tu nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Dương Nguyên Hồng, trong lòng cân nhắc lên. Tuy nói cảnh giới của hắn là cao hơn Dương Nguyên Hồng, nhưng ở mấy lần vây quét bên trong, cái này ma tu cũng là thấy được chính đạo tiên tiêu lợi hại. Đặt ở ma môn chi địa, hoàn toàn chính là cùng các nhà hoạch tâm ma tử như thế trình độ. Đối với những người này tôi nói Vừa biên giết địch hoàn toàn chính là qua quỹ bình bình, mấy tầng trên lệch cảnh giới trong mắt bọn hắn căn bản tính không được cái gì. Cái này ma tu rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình sở dĩ có thể chạy trốn tới hiện tại, dựa vào là đều là cái kia một tay tinh diệu thủy pháp. Nếu bàn về cùng người đấu pháp năng lực, hắn là kém xa những người khác. Lấy thủ đoạn của ta, chỉ sợ bắt hắn không dưới, tạm thời buông tha a. Cái này ma tu trong lòng có quyết nghị, kia lại giao mục tiêu chủ yếu không phải ta, chỉ cần chờ kia hai cái ma tử một người trong đó hoàn toàn luyện hóa linh vật, liền có thể tại nước này hạ gãy mạch nước ngầm, song phá kia phong cấm tứ phương thủy lao. Dưới mắt chỉ cần an tĩnh dấu ký chính mình, không muốn bại lộ, đến lúc đó tất nhiên có thể có thoát thân cơ hội. Cân nhắc trôi qua thật chi sau, cái này Ma tu quyết định đối Dương Nguyên Hồng cho đi. Hắn nhìn xem kia đi ở phía trước khôi lỗi cả bơi, không có chút nào phát giác từ dưới người mình bơi qua, trong lòng cảnh giới liền buông lỏng hơn phân nửa. Cái này Ngưng Nguyên tu sĩ rõ ràng là đi theo vật này dẫn đạo tiến lên, cho là sẽ không phát hiện chính mình tồn tại. Sau đó tình huống cũng cùng hắn dự đoán như thế, cái này chính đạo tiểu tu không có bất kỳ cái gì phản ứng từ dưới thân thể của mình bơi qua. Nhưng ngay tại hắn hoàn toàn buông xuống để phòng trong mắt Dương Nguyên Hồng bỗng nhiên bạo khởi, quay người một cái hồi Mã Thương, dò ra hai ngón tay chạm vào đầu của hắn. Tiếp lấy chân Dương cũng lại lần nữa phát lực, trước tiên bắt đi người này Ngân Thần, cho ăn cho huyết Dương. Còn lại 6 cái, Dương Nguyên Hồng tâm niệm một câu, sau đó dựa theo trong đầu địa đồ chỉ dẫn, bắt đầu tìm kiếm khoảng cách nơi đây gần nhất cái kia Ma Tu. Vẫn như cũng là bắt chước làm theo thủ đoạn, những ngày Ma Tu bởi vì kiêng kỵ tiên kiêu thực lực, cũng lo lắng là chính đạo tu sĩ gây bẫy, đều chưa từng chủ động bại lộ chính mình phát động công kích. Cái này Dương Nguyên Hùng mười phần tùy tiện liên tục đắc thủ, sau đó hai tên Ma Tu cũng là liễm chết cũng không biết chết như thế nào, liền đã không có ý thức. Tại chém giết ba tên dấu tại đấy nước Ma Tu sau, Dương Nguyên Hùng cũng tới tới ở vào tầng dưới thủy vực cái thứ nhất khoáng đạt không gian. Nơi này còn còn lại đấu pháp vết tích, nhưng rất hiển nhiên, vị kia thanh bối yêu quân vị phòng ngự ảnh hưởng thủy lao chi thuật, chưa từng vận dụng toàn lực. Tại Dương Nguyên Hùng kế hoạch ban đầu bên trong, hắn là dự định đi tìm phía đông trong thủy đạo cất dấu cái kia Ma Tu ra tay. Nhưng ở bơi tới nơi đây lúc, trong đầu hình tượng biểu hiện, đang có một vị ma tu bị tranh bố trấn quân bắt được tung tích, đang một đuổi một chạy hướng phía khu vực này phi tốc tới gần. Dương Nguyên Hồng lúc này thay đổi chủ ý thay đổi thân hình đi chặn đường người này, Trần Dương liền dùng thần lực che đậy khí tức của hắn. Đợi hắn đi vào kia thủy đạo bên ngoài mai phục lúc, cũng đã có thể cảm nhận được trong đó hướng ra phía ngoài dâng trào mạch nước ngầm. Tên này thông linh trung kỳ ma tử, vốn là muốn lấy đi vào mảnh này không gian bao la sau lại bộ dạng thủy chi pháp thân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tử kia trong thủy đạo vừa mới thò đầu ra, liền có một cỗ phần gãy phát lạnh cảm giác. Hoàng Bát, có mai phục min, nhưng mà chờ hắn trong tim kịp phản ứng thời điểm, tia nặng nghề quyền kình liền đã đánh tới hướng sau gót của hắn. Đông, nương theo một trận quang mang hiện lên, nguyên ngông quyền kình chính là hóa thành một hồi tuân ra sóng nước nhộn nhạo lên. Dư viên hồng một quyền này thế nhưng là một chút không có để lui thoát. Ngoại trừ không có giá tính tăng thêm, dị thể cùng bốn thánh long hổ chi lực đều đã kéo đẩy. Mặc dù không thể trực tiếp giết chết cái này ma tử, nhưng vẫn là thành công đem hắn hộ thân áp chủ bài ép ra ngoài. Cao nộ tập kích bất ngờ sau ma tử trong lòng kinh hãi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình lấy linh niệm mở đường, lại lấy thủy pháp cảm ứng chấn động. Sao đến sẽ không có phát hiện sự tồn tại của người nó. Hô hô, mà có hắn ngăn chặn, Thanh Bối Yêu Quân cũng theo sát cái này mà tử về sau đột nhiên. Chương 143, Ma tổ thần linh thủ đoạn chương 143, Ma tổ thần linh thủ đoạn Thanh Bối Yêu Quân nhìn thấy kia bị ma khí hộ tuấn bao quải ma tử, ánh mắt đảo qua Dương Nguyên Hồng, lộ ra vài phần kinh ngạc. Có thể đem cái này ma tử thủ đoạn bảo bệnh bức ra, vậy đã nói rõ này nhân loại tiểu tu ít ra tại thuật pháp trên linh năng, đã là có thể uy hiếp được chân nhân tính mệnh. Lợi hại như vậy tiểu lang tệ, từ lâu mà đến. Chẳng lẽ kia đồng lai trong cung lại có chân mệnh long tử sinh hạ? Thanh Bối Chân Quân còn không biết được Dương Nguyên Hồng ở tiền tuyến chiến tích. Nếu là hắn biết Dương Nguyên Hồng đã chính tay đâm hai tên ma đạo chân nhân, nghĩ đến cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Giờ phút này lại trái lại kia bị hai người một trước một sau phủ kiếm ở giữa ma tử, thần tại ma khí hộ thuần dưới khuôn mặt đã tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trận đánh lúc trước Thanh Bối Chân Quân một cái đối thủ, hắn liền đã muốn thi triển ra tất cả bộ liếng. Bây giờ lại gặp phải như thế cái không biết từ từ đâu xuất hiện, còn một quyền liền có thể vành ra chính mình ma khí hộ thể hắc long tiểu tu, đó chính là càng không chống lại khả năng. Liêu Mạn, cái này ma tử tự biết chạy trốn vô vọng cũng là tâm hung ác cắn răng một cái, thừa dịp ma khí hộ tuấn hiệu quả còn lại, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa thể nội ám nức phù căn. Thanh Bối Chân Quân thấy thế, trong mắt hung mang chớp động, hướng Dương Nguyên Hồng truyền thi thầm, tiểu tử, hợp lực đập hắn, cái này mai rùa. Vụt bụt, một thanh 1H2 thân ảnh gần như đồng thời chớp động mà ra, đến không hết quyền ảnh bắt đầu như lưu tinh tật rơi giống như rơi đập ở đẳng kia ma khí hộ tuấn phía trên. Thanh Bối Chân Quân cùng Dương Nguyên Hồng đều đem lực lượng tác động đến phạm vi khống chế vô cùng tốt, hơn chín thành lực trùng kích đều hoàn toàn đánh vào kia ma khí hộ tuấn bên trên, một bộ phận cực nhỏ tán dật hướng ra phía ngoài. Kể từ đó, cũng sẽ không đối kia thủy lao thuận pháp tạo thành ảnh hưởng. Bước này tinh chuẩn lực lượng chư không, đến cùng là phương nào lao quế ngôi đi ra đồ đệ. Dương Nguyên Hồng bực này biểu hiện, lại lần nữa nhường thanh bối chân quân sinh lòng nghi hoặc, thậm chí kia hiếu chiến tính tình đều bị khơi gợi lên mấy phần, có chút muốn thử một chút cùng cái này tiểu Hắc Long so chiêu một chút. Bất quá dưới mắt vẫn là lấy trừ ma sự tình làm trọng, hắn liền tạm thời đè xuống tâm tư này. Đối mặt hai người vũ lực điên cuồng công kích, kia ma tử cũng là lo lắng bất phần, hắn đã có thể cảm nhận được, cái này hộ thân chống đỡ không được bao lâu mà chính mình luyện hóa trình lại là gấp gành tuyệt không thông thuận, thậm chí so với ngay từ đầu còn không bằng. Sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên là bởi vì một vị nào đó tăng đà kia tồn, tướng bên trong đụng trộn ném đi một chút đồ không sạch sẽ bố trí. Một hồi tấn công mạnh qua đi, thanh gối chân quân cảm nhận được cái này mà khí hộ thuần suy yếu, chuyên niệm một tiếng ngưỡng dương nguyên hồng triệt toái phía sau, sau đó thân hình phun trào ở giữa hiện hóa bản thể mà ra, mở cái miệng rộng đem cái này mà tự liền cuốn dẫn người cùng một chỗ ăn. Tại cái này đại yêu có thể xưng kinh khủng cắn hợp lực dưới, kia ma khí hộ thuần cũng không còn cách nào trèo chống, thình thịch vỡ ra. Ta trốn không thoát. Ta muốn ngươi cùng cùng chết. Cái này ma tử không thể luyện hóa linh vật, đối mặt hắn phải chết với cảnh, hắn phát ra cuối cùng một tiếng gào khét, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một đoạn tương tự lưỡi câu màu nâu xanh ban mục, đột nhiên nhằm vào lòng ngực. Rang rắc. Thanh gối chân quân một ngụm đem nó nhục thân nghiến nát, nhưng cổ quái là, cái này ma tử vậy mà liền thật như vậy chết. Trở ở một bên Trần Dương chưa từng thấy tới hắn nguyên thần bay ra, còn đang nghi hoặc, liền cảm nhận được một cỗ nhìn không thấy sợ không được lực lượng bám vào tại thanh gối chân quân trên thân. Đây là tiên thần hợp nói thủ pháp. Trần Dương thêm chút cảm giác Bắt đầu từ cỗ này như có tiên đạo thuật pháp lộn xộn mà thành thủ đoạn bên trong, phân biệt ra một tia thần lực hư bị. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là cái kia ma tổ thần linh làm ra thủ đoạn. Cái này thần thông bám vào tại đại giao trên thân, nhưng không có bất cứ thương tổn gì hắn dấu hiệu. Trần Dương cha xét rõ ràng một phen, cũng không phát hiện thanh bố chân quần có gì dị dị dạng, đạo này thủ đoạn thần bí dường như cũng không có trực tiếp phản sát cựu địch chi dụng. Kết hợp chính mình tại tiên thần hợp trên đường nghiên cứu, Trần Dương kết luận, cái này ma tổ thần linh hẳn là thần đạo tu vi không kém, thậm chí vô cùng có khả năng cũng nắm giữ lấy một chiêu nửa tức thần vận nhưng hắn bây giờ cũng không có trực tiếp đem thần lực chuyển hóa thực chất sát lực năng lượng, đồng thời đem cái này thần thông kết cấu về sau, hành tâm vẫn như cũng là lấy tiên đạo thuần pháp làm chủ đạo, thần lực chỉ xem như phụ tá chi dụng. Từ điểm đó mà xem, cái này thần linh tại hợp đạo chi pháp vận dụng lên, còn chưa kịp trấn dương Tam minh, không thương tổ thân, không thương tuần hồn. Nay sẽ là Trần Dương trong tim suy nghĩ lên, đối phương trước khi chết lưu lại đạo này thần thông mục đích là cái gì? Lúc này thanh bối chân quân lại lần nữa hóa thành nhân hình, đem kia ma tử thi thể tạm thời nuốt vào trong bụng bảo tốn. Người này nguyên thần không biết đi nơi nào, cổ quái Ta rõ ràng tại hồ này hạ đều làm bố trí, hắn nguyên thần một khi chạy trốn liền sẽ lập tức bị tiêu ký. Thầy ngồi chân quân thuần miệng một lời, lại là một câu điểm tỉnh người trong ngục. Trần Dương lúc này kịp phản ứng, đúng a, là tiêu ký. Kia ma tổ thần linh hiển nhiên còn còn lại chuẩn bị ở sau, những ngày bị hắn đưa tới phía sau ma tử, nhìn như là vì tập kích hoấy rối bày rối mà đến. Nhưng dấu ở cái này phía dưới mục đích thực sự, lại là đang liều mạng thời điểm, dùng loại thủ đoạn này tiêu ký chính đạo cường giả. Chính đạo vây quét thế nhưng là đã tiến hành có nửa tháng thời gian, ở trong quá trình này Chỉ sợ đã có không ít tiên kiêu cùng chân nhân cao tu bị lạm dạng này tiêu ký. Thủ đoạn này có thân lực trộn lẫn trong đó làm che lấp, tiên đạo tu sĩ căn bản không phát hiện được mấy quẻ. Trần Dương thử nghiệm mong muốn giúp thanh bối Trần Quân đem cỗ lực lượng này bóc ra. Nhưng sau đó phát hiện, nếu như không bắt được trọng điểm cưỡng ép khử trừ phương pháp này, liền sẽ đối tụ thuật giả thần hồn tạo thành không nhỏ tổn thương. Trùng chiêu người còn có rất nhiều, từng bước từng bước bóc ra khẳng định cũng không thực tế, dứt khoát tương kế tiểu kế tốt. Trước mắt còn không biết cái ma tổ thần linh mục đích làm như vậy là cái gì, Trần Dương liền dự định đến cái lấy thân bảo hộ, chuẩn bị tự tay đánh chết nơi đây một tên khác ma tử. Lư Vân này thủ đoạn bám vào tại trên người mình, nhìn xem đến cùng là cái trò sức gì. Dương Nguyên Hồng được đến tiên tôn truyền nhiệm sau, liền cùng Thanh Bối Chân Quân Thương Nghị chia ra hành động, mau chóng tìm tới tiệm ẩn tại dòng nước ngầm bên trong một cái khắc ma tự. Thanh Bối Chân Quân biểu thị đồng ý, cũng đem chính mình một khối lân phiến giao cho Dương Nguyên Hồng, chỉ cần phát hạ kia ma tự, lấy chân nguyên quán chú lân tiến, hắn liền sẽ lập tức chạy tới. Hai người lập tức từ phương hướng khác nhau hướng phía dưới giỏ sét mà đi, Dương Nguyên Hồng thông qua Trần Dương Chỉ dẫn thẳng đến kia tên thứ hai ma tự mà đi. Có thần lực che lấp khí tức, kia ma tự căn bản chưa từng phát giác được chỗ dựa của hắn gần. Trần Dương lúc này trực tiếp vận dụng phí thời gian thần thuật, đem cái này ma tử liền người mang tuẫn đồng loạt diệt sát. Chính như hắn suy đoán như thế, người này trước khi chết cũng sẽ một cái hình lưới câu cổ quái đoạn mổ đâm vào tim. Sau một khắc, cái kia đạo lực lượng vị dị liền thẳng đến Trần Dương mà đến. Kết quả tự nhiên là bị Trần Dương một phát bắt được, cho đưa vào thần cung ở trong. Sau đó trải qua một phen cẩn thận cảm nội cùng nghiên cứu, Trần Dương tại cố lực lượng này bên trong cảm nhận được một cố 10 phần mịt mờ dẫn dắt cảm giác. Hắn thế là theo phần này dẫn dắt đạo ngược truy tung đi qua. Nhưng cũng tiếp bởi vì phần này lực lượng bên trong thần lực hàm lượng quá mức yếu ớt. Trần Dương cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu tới một cái mơ hồ phàm binh, dẫn dắt đầu mờn, là một loại nào đó phúc địa hoặc là bí cảnh, làm rõ ràng lai lịch về sau, Trần Dương suy nghĩ liền đỗng nhiên khai lãng, thì ra là thế, người kia là môn rút tụi dưới đáy nồi a. Chương 144, bảy mưu y tế, lấy thân bảo cuộc. Chương 144, bảy mưu y tế, lấy thân bảo cuộc. Trần Dương minh bạch cái này ma thổ thần linh muốn làm gì, gia hỏa này tỷ lệ lớn cũng là cùng ma đạo bên trong cái nào đó cao thẳm tu sĩ kết thành đồng minh. Cái này người trong ma đạo vì đạt tới suy yếu chính đạo mục đích. Dùng loại thủ đoạn này đem đại lượng đại biểu tân sinh lực lượng tiên tiêu, cùng đại biểu chính đạo chủ cột vương lợi hại chân nhân tiêu ký đi ra. Sau đó chờ ta nhất thời cơ đến, thông qua thủ đoạn khác, đem bọn hắn tất cả đều đưa vào nơi nào đó đã sơm bố trí chuẩn bị xong phúc địa hoặc bí cảnh ở trong. Không có tưởng tượng, chỗ kia phúc địa bí cảnh tất nhiên là cái hóa hung chỗ, lại hung hiểm cực lớn, tự vong phong hiểm cực cao. Kể từ đó, những này chính đạo tiên tiêu cùng đại chân nhân nhóm, cho dù không ở đẳng kia hóa hung chi địa đoàn diện, ít ra cũng sẽ chết tổn thương hơn phân nữa. Mà đối ma đạo tới nói, Vận hắn hoàn toàn cũng có thể xuất ra một bộ phận người xem như vật hi sinh, sau đó đem việc này hoàn toàn xem như là một trận ngoại ý muốn. Bởi vì hiện hữu tiên đạo thủ đoạn không thể phát giác trong đó manh quẻ. Cho dù chính đạo một phương đem lòng suy nghĩ, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh việc này là ma đạo kết làm. Thủ đoạn thật là lợi hại, xem ra là muốn đụng tới đối thủ a." Trần Dương trong lòng suy nghĩ. Mặc dù không biết rõ cái này người trong ma đạo thân phận, nhưng có thể khẳng định, người này tại trong ma đạo địa vị tuyệt đối rất cao, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là trận đại chiến này phía sau màn chỉ huy người. Nếu không Hắn không có khả năng phạm vi lớn như thế đem loại thủ đoạn này giao cho mỗi một vị ma tử trong tay. Người này đã có bực này, lâu dài mưu đồ tính toán, kia tất nhiên không có khả năng cùng người khác chia sẻ thần đạo chi bí. Sự tình lấy mà thành, lời lấy thế bại. Biết thần đạo sự tình càng nhiều người, liền càng dễ dàng tiết lộ phong thanh, hắn liền càng khó lấy đạt thành mục đích của mình. Nói cách khác, chính mình cùng Dương Nguyên Hùng, ma tổ thần linh cùng cái kia ma đạo tu sĩ, liền sẽ là trận này ám đấu duy bốn chân chính người biết chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Dương muốn lấy sức một mình khứ trừ tất cả chính đạo tu sĩ trên người tiêu ký đã không có khả năng. Mặc dù có tâm phá cụ, cũng chỉ có thể chờ tới kia phúc điệu bí cảnh hiện thế thời điểm, khả năng có chỗ thành hữu. Trần Dương vẫn là lần đầu tại liên quan đến thần đạo sự tình bên trên, cảm thấy như vậy bị động. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Nguyên Hồng cùng đối phương cái kia ma đạo tu sĩ, ở địa vị cùng lực ảnh hưởng bên trên chính lệch thực sự có chút lớn. Đối phương có thể lợi dụng chính mình tại ma đạo lực ảnh hưởng, khiến cái này ma tử đem loại này thủ đoạn thẩm thấu tới chính đạo Trần Doanh. Nhưng Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương lại không có khả năng chỉ uy được nhiều như vậy chính đạo lực lượng, chớ nói chi là còn muốn cho bọn hắn đi làm đội cảm tử. Giang dẫn không trước đây suy tính ra trận kia lại tiếp, hiện tại đã là có thể xác định, chính là chuyện này. Ngẫm lại năm đó thần binh bí cảnh bên trong hóa hung trình độ hung hiểm, nếu không có ba tên tôn giả cưỡng ép bảo vệ, lại thêm Trần Dương kịp thời ra tay chém giết tôn này của thần. Chúng bộ bí cảnh bên trong chỉ sợ đều phải muốn xuất hiện chân ý luyện khí sư tử trận thảm sự. Đây là tại Bạch khí lâu thực tế có bí cảnh trưởng khống quyền dưới tình huống, như đổi lại cái khác vô chủ phúc địa bí cảnh, tình huống đại khái liền sẽ như năm đó tụ tập hộ tu sĩ tiến vào mạc hải bí cảnh như thế. Nhìn xem lần kia tụ tập hộ tổn thất nhiều ít ngưng nguyên tu sĩ, đem cái này thường vòng cùng so phóng đại liền có thể biết lần này thái kiếp đối với chính đạo tu sĩ mà nói là bực nào đại hung lớn nghiệm. Vạn hạnh chính là, Trần Dương đã sớm biết được việc này, ít ra trong lòng có chuẩn bị. Tuy nói hy sinh không thể tránh né, nhưng đến lúc đó chỉ cần che chở Dương Nguyên Hùng mau chóng đem kia hung địa cùng thần cầm xuống, liền có thể trên diện rộng giảm bất chính đạo phương nhân viên tổn thất. Chuyện xưa giảng độc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thật sự là một chút không giả, lần này nếu không mang theo Nguyên Hùng tới này trung bộ sông Sáo Mộ Fen, còn thật không biết, tại Hán Hải Ma thổ chi địa, lại xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế. Tại lần này tính toán cùng như đồ bên trên, Trần Dương vẫn là vô cùng tán thành tên này ma đạo tu sĩ. Tưởng tượng một chút, lúc này nếu không có hắn cùng Nguyên Hồng đi vào cái này trừ ma chiến trường, kia người này kế sách tất nhiên sẽ mười phần hoàn mỹ chấp hành số dưới. Đến lúc đó chính đạo không chỉ có gặp phải thiên kiêu lại lượng tự vong, thậm chí liền rất nhiều có hy vọng đưa thân trung tam cảnh đại chân nhân đều luôn vẫn lạc trong đó. Việc này có lẽ trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ cần đem thời gian kéo dài, chờ trăm năm về sau, chính đạo một phương tại chân ý cảnh giới chiến lược tất nhiên sẽ xuất hiện được gãy. Giạng này đẩy, cái này ma đạo tu sĩ bừng bừng giá tâm liền đã là rõ ràng rành rành. Hắn không phải là muốn cái này khu khu một trận chiến thắng lợi, hắn là muốn phục hưng toàn bộ Thương Lan Ma đạo. Nghĩ tới đây, Trần Dương trong lòng thậm chí mơ hồ có mấy phần kỳ đãi chi ý cho tới nay, tại thần đạo đối chọi bên trên, chính mình cơ bản đều là đơn phương như vậy, mà bây giờ xuất hiện một vị gồm cả mưu trí cùng thực lực đánh cả người, gọi hắn làm sao có thể không kích động đâu. Người bảy mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý, vậy ta liền lấy thân bảo cuộc, cầu cái thắng thiên khó dễ. Trần Dương trong lòng yên lặng đã lâu đấu trí chuyện như vậy nóng lửa, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn nhập kia hóa hung chi địa, chém giết cùng thần sau nhìn xem kia ma đạo người giật dây phản ứng. Hai tên cầm đầu ma tử bị giết, còn sót lại hai tên ma tu cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị nghiền chết tại thanh bối chân quân chóp miệng, bọn hắn chạy trốn muôn hận, cũng bởi vì bên trong tiêu ký, bị trên bầu trời tuần sát thải hảo tu nhập bảo vật bên trong. Lần này phía sau trừ ma vẫn chỉ là mới bắt đầu, liên tiếp sau Dương Nguyên Hồng bọn người lại tham dự nhiều lần nhằm vào ma đạo tu sĩ với quét. Tham dự tiêu trừ tu sĩ cũng nhiều là chính đạo tiên kiêu cùng bộ phận tinh nhuệ chân nhân chiến lực. Càng về sau, những tu sĩ này cơ hội tất cả đều bên trong kia thần đạo thủ đoạn tiêu ký. Bao quát Đông Phương doanh hạo, Giang Dật Không, Huyền Úy Ly ở bên trong chỉ cần là chính tay đâm qua ma tự chính đạo tu sĩ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Sau 3 tháng, đám người dọn sạch phía sau tất cả hai hỏa ngầm, lại lần nữa bị phế đi tiền tuyến. Lúc này, tiền tuyến trận địa hai phe chiến đấu đã lâm vào gay cấn giai đoạn, chiến đấu độ chấn động cùng thương vong đều đang nhanh chóng kéo lên. Hai phe chân ý cảnh tu sĩ, cũng tại giai đoạn này bắt đầu nhau nhau ra trận, không ngừng tại chiến trường chính khu vực, mà là bắt đầu ở các nơi xuất hiện. Chiến sự thăng cấp, nhường Trần Dương giữ cảm tới, ma đạo người giật dây hẳn là muốn lập mưu chuẩn bị độc thủ. Sau 10 ngày, Dương Nguyên Hồng bọn người liền tiếp đến một đạo bức lệnh. Có ba tên ma đạo chân ý tu sĩ, dẫn đầu một đám chiến lực cực mạnh ma tu bộ đội, phía đông tử trận tiến chỗ bạc nực cưỡng ép sáp nhập vào phía sau. Sức chiến đấu cỡ này đối phía sau bộ đội uy hiếp cử lớn, cho nên cần tập kết đại lượng lực lượng tiến đến trợ giúp chặn đánh. Các phương tiên tiêu cùng đại chân nhân nghe lệnh mà tới, tại một châu quần sơn chi định cùng bọn này ma tu triển khai một trận đại chiến. Bọn này ma tu mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì đường lui bị đoạn, không có trợ giúp, tại chính đạo tu sĩ xa luân chiến thay nhau tấn công xong cũng là dần dần không đi lại. Tất cả ngưng nguyên cùng thông linh cảnh ma tu bị chém giết hầu như không còn, ba tên kia chân ý tu sĩ cũng tại thiên la địa bóng vây cùng dưới, cuối cùng lựa chọn ngang nhiên tự bảo, bị thương nặng chính đạo chân ý tu sĩ ba người. Trận chiến đấu này từ bắt đầu tới kết thúc kéo dài suốt nửa tháng lâu, phía dưới quần sơn đã là ở đằng kia huyết tuy không ngừng cọ rửa hạ, biến thành một phần làm người ta sợ hãi đỏ bừng chi sắt. Mà mọi người ở đây vì thế chiến thắng lợi ăn mừng lúc, Trần Dương chính là cảm giác được kia cũ quen thuộc dẫn dắt cảm giác lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn càng ngày càng rõ ràng. Một tới, Trần Dương nhìn xuống máu mặt đất màu đỏ. Như lấy cao hơn triệu không gian thời gian đến quan sát lúc này nơi đây cảnh tượng, đám người liền tựa như đứng tại một tòa máu tươi té trên trận, chúc mừng cái này từ Zets Rock mang tới vui sướng. Ông, một đạo không gian chi lực đột nhiên nổ mạnh lên, trong ngay mắt này, trong sân tất cả tu sĩ đều là bị cố lực lượng này một mực tiềm chế ở ngay sau đó, đại địa bắt đầu bốc hơi, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, vô số dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung cùng với kia huyết khí hóa thành hai tôn vô cùng to lớn huyết thủ, đem cái kia thiên không xé mở một đạo vết nứt. Đám người lập tức không bị khống chế bắt đầu bị hút vào trong đó chỉ có chân y cảnh tu sĩ còn có thể miễn cưỡng chống cự được hai. Hình ảnh như vậy Trần Dương có mấy phần quên thuộc, khi đó tại thần bình trong bí cảnh, nhìn thấy trạm mã đạo đi qua chủ nhân, chính là dùng loại này trạm phá không gian thủ pháp, tống tán vô tận ma ảnh. Mà hiện nay, tương tự thủ pháp tại Thương Lam Châu bên trong cái hiện, càng thêm ấn chứng Trần Dương trước đây tất cả phỏng đoán. Như thế thì biến, chính đạo động miền tu sĩ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Nhưng bọn hắn xuất thủ đồng thời, ma đạo một phương nhiều tên tôn giả cũng bắt đầu nhúng tay can thiệp, Trần Dương lại bị hút vào kia vết nứt không gian trước đó, lại nghe thấy vài tiếng không gian bên ngoài lý luận đông thành. Trấn Ma Quan phương hướng thanh âm nói, "Đạo Hưu thật sự là giỏi tính toán, đúng là bảo chúng ta không có chút nào phát giác." Ma tổ bên kia đáp lại một tiếng, "Đạo Hưu cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi chính đạo nhân sĩ tại ta Hán Hải Ma tổ phía trên đi tàn sát cử chỉ, dẫn động huyết ma phúc địa lại xuất hiện tại thế gian, bất quá là gieo gió gặt bão." Hai người nói xong, lại nghe một tiếng gầm thét tự trấn ma quan bên trong vang lên, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, muốn đánh cứ đánh. Sợ bọn họ không thành. Ma tổ lập tức đánh trả nói, "Hừ, Đạo Hưu hảo hảo quân vọng, cũng, cũng không biết" tiếp qua một chút năm tháng còn có thể có phải có bậc này lực lượng, trang tuyển cơ lần này phi không luận hư, coi như cách phá cảnh không sả. Ma thổ ra lại một lời, không sai, thật coi chúng ta sợ các ngươi phải không? Đơn giản là sợ nàng trang tuyển cơ một người mà thôi. Trấn Ma Quan sau đó lại truyền ra một đạo lời nói, đã bất đồng bất tương vi nưu, chư vị chớ có đấu khẩu. Đã đều gặp mặt, vậy liền so tài xem hư thực a. Lời này về sau lại không người trả lời, Trấn Dương cũng tiếp theo một cái chớp mắt bị hoàn toàn hút vào huyết ma phúc địa bên trong. Chương 145, Huyền tượng chương 145, Huyền tượng viết sắt ma ảnh họa thương sinh. Tiên yêu mơ ngập uống tạc ca. Không biết qua bao lâu, Dương Nguyên Hồng cảm giác được ý thức của mình chậm chậm thoát ly khỏi nỗi lớn, thân thể trói buộc cũng bị giải trừ. Khi hắn mở mắt ra lúc, thấy được trong trí nhớ vô cùng quen thuộc nó phòng. Đây là Tùng Sơn Dương gia cấm địa một chỗ chủ viện bên trong, cô cô cho mình chuyên môn bố trí ra một căn phòng. Dương Nguyên Hồng chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn thân thể của mình, là chưa nhập đạo lúc bộ dáng. "Hầu Nhi, ngươi tỉnh rồi." Mẫu thân thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, nàng sau đó đẩy cửa vào, bắt đầu cẩn thận là Dương Nguyên Hồng kiểm tra thân thể. "Nhưng còn có chỗ nào đau không?" Nương trước đó đi xem kia ao nước. Sâu như vậy, xuống dưới nhất định rất đen à, Nguyên Hồng có sợ hay không? Ngươi trời có bởi vì ma luyện thể phép chuyển oan trách gia chủ, nàng vị ngươi có thể có cái tốt tiền đồ, cũng là nhọc nát lòng. Ngủ lâu như vậy, có đói bụng hay không a? Dương dẫn ngươi đi ăn kẹo bánh ngọt. Nhìn xem Mộ thân tử ai ánh mắt, nghe Mộ thân nhu mà khẽ nói, Dương Nguyên Hồng tâm cảnh cảm thấy một cô đã lâu an bình cảm giác. Lô đồng dìu hắn đứng dậy xuống đất, sau đó nắm tay đem hắn mang ra biệt lạc. Dương gia trong cấm địa, Triệu tiên sư mới từ dưới núi làm việc trở về, lương tiên sư tại linh thực viện bên trong hướng bọn hắn vẫy tay tất cả liền tựa như thật về tới đoạn thời gian kia. Cái này nguyên tượng trình độ sát thực A Minh đã đủ để tới dĩ giả loạn chân trình độ. Chẳng những người có thể hắn hoàn toàn cảm giác không đến thể nội khí phù nguyên đang tồn tại, thậm chí liền thần thức cũng sẽ không tiếp tục có thể điều động. Nếu là tu sĩ tầm thường bên trong chiêu này, tuyệt đối là có cực lớn xác suất là sẽ ham sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Bởi vì cái này nguyên tượng không chỉ có nhìn thật, ngay cả bàn tay tiếp xúc cảm giác cũng lạ như là trong trí nhớ như vậy rõ ràng. Tựa như chính mình thật làm một cái rất dài ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại về tới tuổi nhỏ hai đồng thời kỳ. Hắn biết hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng bố trí, nhưng rồi nhà nhanh thời gian 4 năm, hắn cũng sắp thực tưởng mẹ mẹ của mình. Cho nên, tại cái này nguyện tượng chân chính phải thêm hại chính mình trước đó, hắn còn muốn lại nhiều nhìn xem mẫu thân khuôn mặt, nghe nàng trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Dương Nguyên Hồng bị Mẫu thân mang theo đi tới bên vách núi một chỗ tiểu đỉnh. Khi còn bé hắn nhất thích ngồi ở nơi này, vừa ăn đường bánh ngọt vừa nhìn dưới núi tôn xóm người đến người đi. Đồ đồng giản xếp Dương Nguyên Hồng ngồi xuống, sau đó đem cái kia bao phục mở ra, lấy ra một khối trung tâm nhất đường bánh ngọt, đưa tới. "Hồng Nhi, nhanh ăn đi." Dương Nguyên Hồng tiếp nhận đường bánh ngọt ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại tại ngô đồng trên mặt. Sao đến không ăn? Thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái sao? Dương Nguyên Hồng khẽ miệng lộ ra ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đưa tay phủ tại mẫu thân trên mặt. Dương Nguyên Hồng sở dĩ có thể ngay đầu tiên biết được đây là nguy tượng, cũng may mà kia cùng hắn nhập thân tương dung tam thần giật tay. Vật này chính là man tộc tam thần, hợp lực thi triển ảo tượng thần thuật chỗ tạo, cho nên có thể tại đạo này cực kỳ cao minh tiên đạo huyền tượng chi pháp người trung gian lưu lại. Muốn bảo vật này nhắc nhở lấy hắn, nơi này cũng không phải là hiện thực chi địa, không thể lâu chìm trong đó. Nương, ta phải đi. Dư Nguyên Hồng trầm trầm cầm trong tay đường bánh ngọt trả trở về. "Đi, ngươi muốn đi đâu?" Lô Đồng nghe vậy sửng sở, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. "Nương, ta lần này đường đi đến xa, nhưng cũng nhanh đi đến, đợi đến thời điểm trở về, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi nghe, có người muốn mang cùng ngươi thấy." Dư Nguyên Hồng cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tự hiện tượng chi pháp biến thành mẫu thân, nói khẽ, "Nhưng bây giờ, ta nhất định phải tiếp tục đi đường." Dứt lời lúc, Dư Nguyên Hồng thức hải bên trong thần thức bắt đầu khôi phục, thể nội chân nguyên linh lực lại lần nữa chạy sôi mà lên. Hắn xoay người, hướng kia vách núi bên ngoài vừa xải bước ra. Hồng, Nhi cũng nhưng vào lúc này, trung quanh quen thuộc cốc sá cánh rừng, núi non sông ngòi, tính cả mâu thân huyết thượng, đều cùng nhau băng tán mà đi, nội thành huyết vụ đầy trời. Dương Nguyên Hồng đứng lơ lửng trên không, nhìn xem cái nải vô số huyết vụ ngưng tụ thành một đạo quy ảnh, sau đó không chút do dự đưa tay một quyền, đem nó hoàn toàn đánh nát. Ba, huyết tượng vỡ vụ đồng thời, huyết ma pháp điệu bên trong nơi nào đó trấn núi, một cái kén máu nổ bể ra đến. Dương Nguyên Hồng một bên dùng chân nguyên thanh tẩy trên người vết tụy, vừa quan sát bốn phía. Nơi đây cảnh tượng hoàn toàn có thể dùng núi thay biển máu để dùng. Dưới chân hắn giẫm lên dưới đất là dùng đến không hết hai cốt lắc thành mã thành, sau lưng vả kia núi cao cũng là từ vô số tàn thi chồng chất mà lên. Mà tại lục địa bên ngoài thì là một mảnh trống không đến cuối huyết hải đại dương mênh mông. Dương Nguyên Hồng phi thân lên, xác định chính mình vị trí là phiến này huyết hải bên trong một hòn đảo. Mà ở trên không quan sát xuống dưới, ở đằng kia tòa núi thây phía trên, còn như là kết quả đồng dạng treo mấy cái cán máu. Tiên tôn, Dương Nguyên Hồng nắm chặt trong tay áo tảng đá, lấy tâm thần truyền niệm một tiếng, lại không có đạt được Trần Dương đáp lại. Tiến vào nơi đây trước, Hắn đã bị Trần Dương cáo chi liên quan tới ma thổ thần linh cùng ma đạo tu sĩ Mưu Đồ bí mật một chuyện. Bây giờ thấy tiên tôn ý thức lại lần nữa thần du, liền minh bạch hắn đại khái là đi xử lý kia thần đạo sự tình. Dương Nguyên Hồng sau đó hạ xuống thân hình, tại núi Thây bên trên những này kén máu bên trong, phân biệt tìm tới Đông Phương Vinh Hạo, Giang Dẫn Không, Huyền U Ly, còn có cái khác hai tên tiên yêu cùng một tên thông linh chuyên nhân. Xuyên đầu qua kia phiến dày đặc tơ máu hướng bên trong nhìn lại, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười hạnh phúc, đều là sa vào tại trong trí nhớ mình tốt đẹp nhất nào đó cái thời khắc. Toàn bộ nhìn xem đến cũng chỉ có cái kia chân nhân tu sĩ cùng rằng dẫn không có có thể tự chủ tránh thoát dấu hiệu, những người khác chưa phát giác chính mình chính bản thân chỗ hiện tượng bên trong. Thông qua quan sát, Dương Nguyên Hồng nhìn thấy kén máu bên trong những tia máu kia đang từ từ sinh trưởng, dựa theo cái này xu thế bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chui vào những tu sĩ này thể nội. Doanh Hạo, đừng có nằm ngộp, nên tỉnh. 3. Theo Dương Nguyên Hồng từ ngoại giới một quyền đem tia kén máu phá bỡ, đang ôm hai cái đáng yêu khối lỗi, ở trong núi cùng mọi người chơi đùa đồng phương Doanh Hạo cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đại, đại ca, cảm thụ được rổi mặt mà đến huyết sát chi phòng. Đông Vương Doanh Hạo lập tức cảm thấy sợ không thôi. Hắn cũng hoài nghi tới kia là nguy tượng, nhưng trong đó hết thảy tất cả đều quá mức chân thực, trong tiềm thức đối hiện thực hiểm cảnh chốn tránh, cũng khiến cho hắn càng thêm sa vào trong đó. Nếu không có Dương Nguyên Hồng cưỡng ép từ bên ngoài phá cục, hắn khả năng liền thật muốn bỏ mình tại cái cái máu bên trong. Thanh tỉnh sao? Tỉnh tỉnh. Đã tại đại ca. Ừm, chia ra hành động, mau mau đem những người khác cũng cứu ra. Tốt. Hai người sau đó đồng loạt bay lên núi thôi, đem mặt khác mấy tên tu sĩ đều từ cái máu bên trong tỉnh lại. Mà liên tại người cuối cùng phát khôn sau, Đoàn hắn trốn mảnh này thì Cốt Chi Đạo bắt đầu chỉ xuống, những cái kia nguyên bản như chết vật giống như hài cốt tàn thi, tại trải qua huyết hải ngâm sau lại độ hóa thành từng tôn huyết thi số lên. 146, chương 146, Quỷ dị đạo tắt chương 146, Quỷ dị đạo tất thật mạnh kỳ tứ. Kém nhất đều có thông linh sơ kỳ tu vi, chứ bị tiểu hữu coi chừng chút. Cảm nhận được những này huyết thi thể nội quần quần khủng lô huyết khí, cái kia chân nhân tu sĩ hướng đám người nhắc nhở. Như phát hiện tình huống cũng đúng, lập tức trốn đến trong một gỗ. Viết lại ca. Đánh trước, Dương Nguyên hùng lại dặn dò Đông Phương doanh hạ một tiếng. Tại bị vết nứt không gian hút vào nơi lay trước, Tiên Tôn sau cùng truyền niệm bên trong, nói cho hắn nơi đây tên là Huyết Ma Phục Địa. Tiên nếu là Phục Địa, liền tất nhiên tồn tại có khác với ngoại giới đạo tắc. Nhưng trước mắt xem ra đám người tu vi cảnh giới cũng không nhận được ảnh hưởng, vậy liền giải thích rõ cái này Phục Địa đạo tắc ảnh hưởng là phương diện khác. Tại Bất Minh Nội tình dưới tình huống, cho là muốn càng thêm cẩn thận mới tốt. Tính ra hàng trăm huyết thi từ trong biển máu thoát ra, gào thét phóng tới đám người. Những này huyết thi cùng kia Vân Trung lão ma chọc nước độc thi cùng loại, sẽ không thi triển thuật pháp, chỉ có thể lấy lục thân tiến công. Tuy nói không có vậy phiền phức kịch độc chi bận, nhưng ở nhục thân cường độ mạnh hơn một chút, số lượng cũng nhiều hơn không ít. Bất quá cũng may ở đây bảy người thực lực đều không kém, đối phó những này huyết thi cũng là không là vấn đề. Huyết thi bên trong có ba cái khí tức đạt đến có thể so với chân nhân cấp độ, cái kia chân nhân tu sĩ liền chủ động nên tiến lên. Còn lại 6 người cũng ăn ý trên không trung nhóm khởi trận hình, bắt đầu chống cự những này huyết thi xung kích. Nhưng rất nhanh đám người chính là kinh ngạc phát hiện, mỗi chém xuống một cái huyết thi, trên người bọn họ huyết khí liền sẽ trui vào trong cơ thể mình, sau đó hóa thành một tia 10 phần tinh thuần tu vi quà tặng. Giết những này huyết thi có thể trưởng tu vi. Quả nhiên lại hung chi địa, cũng có đại phúc chi báo, tốt như vậy giết một phen, chúng ta tất nhiên cũng có thể lại phá cảnh giới." Kia hai tên kim bảng bên ngoài tiên kiêu kinh hỉ nói. Huyền Vũ Ly cùng Đông Phương Doanh Hạo trong mắt cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Nhưng Giang Dẫn không cùng Dương Nguyên Hồng lại cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Cái trước đã là trải qua thiên tính toán chi thuận, đo ra nơi đây là cực hung cực hiểm chi địa, cùng phúc duyên điểm lạnh nửa chút đều không dính dáng. Mà cái sau thì là thông qua việc này minh bạch nơi đây phúc địa đặc thù đạo tắc là cái gì viết khí đã có thể tự huyết thi trên thân bị tu sĩ cấp đoạn, vậy có phải liền mang ý nghĩa tu sĩ cùng dơ các tu sĩ cũng có thể thông qua giết chóc phương thức đến trợ trưởng tu vi đâu. Lần này bị hút vào huyết ma phúc địa tu sĩ đông đảo, mặc dù đều là đến từ chính đạo thế lực, nhưng cái này tuyệt không đại biểu bọn hắn liền tất cả đều là hạ người lương thiện. Nếu không từng liên quan đến cá nhân lợi ích, cái kia còn có thể bình an vô sự. Nhưng ở này quỷ dị phúc địa đạo tắc phía dưới, làm kia phá cảnh cơ hội thành đạo bảy ở trước mắt, trong mọi người tâm dục vọng cùng âm u mặt liên sẽ không ngừng mãnh trướng. Như thế phát triển tiếp, phúc địa trung của thế sẽ như thế nào biến hóa? Thực sự để cho người có chút không dám mượn. Mà theo đám người duy trì liên tục không ngừng mà chém giết huyết thi, trong đó một tên tiên kiêu trực tiếp tại chỗ hoàn thành một lần phá cảnh. "Chúc mừng đạo hữu." "Ha ha ha. Huyết thi này còn nhiều, đạo hữu ngươi cũng có cơ hội." Tại lúc này, Dương Nguyên Hồng đã thấy kia phá cảnh người trong mắt chớp động ra một chút máu hào quang màu đỏ. Xem ra kia huyết khí hóa thành tu vi quà tặng, không chỉ có là giúp hắn đột phá cảnh giới, còn tạo thành cái khác ảnh hưởng. "Dưnh Hạo, y đồng thủ, đến đằng sau ta." "Tuất, đại ca." Mặc dù biết giết nhiều huyết thi có thể được tu vi, nhưng đối với nhà mình đại ca chỉ lệnh Đông Vương doanh hạ vẫn là không có bất kỳ mà mở. Kia phá cảnh giới Thiên Kiêu tu sĩ thấy phía sau rút lui, còn tưởng rằng là hắn là lực có chống đỡ hết nổi, lập tức liền đem thẳng hướng bên này huyết thi cùng nhau ôm xuống dưới. Một bên khác, Giang dẫn không cũng là bởi vì cái này huyết khí hóa thành tu vi sự tình cảm thấy có chút sợ hết cả gai ốc. Tại hắn tiên tính toán tôi diễn phía dưới, nơi đây cuối cùng tất nhiên là sẽ biến thành một chỗ người ăn người kinh khủng luyện ngục. Mà không biết ra sao nguyên nhân, nguyên bản tại Dương Nguyên Hồng trên người cái kia đạo thế ngoại biên số, cũng tại lúc này biến cực kỳ yếu ớt. Một cái mắt, tự kiếp dấu hiệu lại lần nữa xông lên ổ. Giang Dẫn Không trong mắt sinh ra vẻ sợ hãi, sẽ chết tại cái này, ta sẽ chết tại nơi này, ta ba. Bừng tỉnh thần ở giữa, một cái ẩn vào trôi tối cường đại huyết thi bỗng nhiên bạo khởi hướng hắn đánh tới. Nếu không phải Dương Nguyên Hồng kịp thời đổi tới một quyền giết chi, Giang Dẫn Không chính là muốn bị gây thân tích. Dương Đạo Hữu, Giang Đạo Hữu. Chớ có suy nghĩ lung tung, tự loạn chặt cước, ngẫm lại vừa mới kia kén máu huyết tựa, cái này huyết khí nhập thể sẽ nhiễu loạn tâm thần, lại không, có thể lấy lại được này. Trải qua Dương Nguyên Hồng một nhắc nhở như vậy, Giang Dẫn không trong lòng sợ hai biến mất hơn phân nữa, kia cô không muốn nhận mệnh chấp nhất lại lần nữa chiếm được phòng. Tiếp lấy Dương Nguyên Hồng lại bay đến Huyền U Ly bên cạnh, giờ phút này tên đại cản hoàng nữ cũng đã có chút giết mắt đỏ xu thế. Tại phát hiện đánh giết huyết thi có thể trưởng tu vi sau, Huyền U Ly trong đầu lập tức bị kia nhận quốc một chuyện lấp đầy. Nàng bức thiết mong muốn thông qua thủ đoạn này đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Cứ như vậy, cho dù thắng không nổi Dương Nguyên Hồng, nàng kim bảng bài vị cũng có thể có chỗ tăng lên, đại cản quốc vận Giang Sơn liền có thể vững chắc xuống. Tại như vậy chấp niệm thôi động hạng, nàng cũng là không có phát giác chính mình đã nhận kiêu huyết khí quá nhiều. Lâm Dương Nguyên Hồng tiến lên mở miệng khuyên can lúc, Huyền Vũ Ly trong lòng thậm chí còn dâng lên tức giận, cảm thấy đối phương là tại chậm trễ chính mình, căn bản nghe không vào lời hắn nói. Dương Nguyên Hồng thấy thế cũng là không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ đưa ra một quyển, dừng ở Huyền Vũ Ly mặt 3 tất khoảng cách. Tại cái này mảnh liệt quyển tình dung động phía dưới, Huyền Vũ Ly chấp động huyết mang trong mắt lập tức lộ ra thanh minh chi sắc. Viện đạo hữu, thế nhưng là có thể tỉnh táo lại. Tầm ta đã bể, đa tại đạo hữu. Huyền Vũ Ly cũng là trong tim nghĩ mà sợ cảm cái nói, nếu không có đạo hữu ra tay, ta sợ là muốn vào lạc lối cũng là tại lúc này, mà các hai nơi thiên kiêu bên kia lại có một người tại huyết khí tu vi quả đạt hạ cảnh công đột phá cảnh giới. Dương Nguyên Hồng thấy thế, cũng là biết tỉnh lại hai người khả năng không lớn, nhưng cùng là chính đạo tu sĩ, hắn vẫn là tiến lên thuyết phục một phen. Nhưng bây giờ hai người đang ngượng tụ tại phần này tu vi tăng vọt trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế, chỗ nào nghe loạn hắn nói ư? Chỉ nói vài tiếng biết được biết được liền đem Dương Nguyên Hồng vung đi. Thấy hai người này chịu kia huyết khí xâm nhiễm đã sâu, Dương Nguyên Hồng liền không nói gì thêm nữa. Sau đó hắn chỉ huy tiểu đội ba người cùng nhau hành động, để bọn hắn đem huyết thi trọng thương chính mình đến bổ kia cuối cùng một đao. Trong thân hải của hắn có tiên tôn thần lực che chở, có thể chống cự huyết khí ăn mòn ảnh hưởng. Mà đội thành bên ngoài kia hai tên tiên tiêu, lại là đang không ngừng giết chóc bên trong, trên mặt điên cuồng tri ý càng thêm nồng đậm. Bọn hắn sắc mặt đỏ lên, tựa như không biết mệt mỏi đồng dạng điên cuồng thi triển tội pháp, chằng trận chém giết lấy những này huyết thi. Càng về sau, bọn hắn thậm chí ngại những này huyết thi bay đến không trung tốc độ quá chậm, ngược lại xuống tới tới gần phía dưới huyết hải vị trí chủ động chặt giết. Dương Nguyên Hồng thấy thế chính là sắc mặt trầm xuống, nhưng giờ phút này sự chú ý của hắn còn tại một chỗ khác, cũng không dõi hỏi tới đang quản hai người này. Phía trên bầu trời, ba tên kia có thể so với chân nhân huyết thi đã đều bị, bị kia chân nhân tu sĩ chém giết. Dương Nguyên Hồng Dương mắt nhìn lên ở giữa, chính là tại người này có chút do dự bất định trong ánh mắt, bắt được một bệnh dấu tại đáy mắt thâm lam. Chương 147, Vô thượng chương 147, Vô thượng a. Lại tại lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng kêu thảm. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy kia hai tên tiên kiêu hơn nửa đoạn thân thể đã cô trong biển máu. Bọn hắn tựa hồ là bị dưới nước thứ gì cho cuốn lấy, mặc cho hai người như thế nào ra sức giãy giụa, thủ đoạn ra hết, đều là không thoát thân được. Rất nhiều máu thi từ đáy biển ngoi đầu lên mà ra, nam sắc trên người bọn hắn điên cuồng cắn xé. Hào luôn khó quên đáng chết quỷ, từ hai người này bị kia vết khí làm choáng váng đâu góc, tiếp cận mặt biển thời điểm, kết cục cũng đã đã đi trước. Bọn hắn tự cho là đúng đại phúc chi báo trời ban quà tặng, kỳ thực chỉ là một phần dẫn dụ bọn hắn đi hướng mất trí cùng điên cuồng hủy nhự. Như cũng không đủ cường đại lại kiên nghị tâm cảnh bảo vệ, dù vọng trong lòng cùng chấp nghiệm liên sẽ không hạn chế bành trướng, cũng cuối cùng đi hướng mê thất, hóa thành kia vô số thi hải một bộ phận mắt nhìn thấy hai người liền phải hoàn toàn bị huyết khí hút, kia trên không trung chân nhân tu sĩ trong mắt tình quang lóe lên, thôi động mã thân trước sau như một mã xuống, qua trong giây lát liền lấy một đạo sợi tơ pháp quang đem hai người đầu lâu chém tới. Sau một khắc, Dương Nguyên Hồng bọn người liền thấy hai đạo nồng đậm huyết khí tự hai người đất gãy chỗ cổ tung bay mà lên, đưa về kia chân nhân tu sĩ thể nội. Quả thật có thể thực hiện. Được cái này hai phần huyết khí mang tới tu vi quả tặng sau, cái kia chân nhân trong lòng ý niệm đại động. Lại nhìn về phía Dương Nguyên Hồng bốn người lúc, trong mắt tham lam đã là không che giấu được, thậm chí nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn ý vị. Chư vị tiểu hữu chớ sợ. Ta là thấy hai người kia đã không cứu, cùng nó thống khổ chết tại vết thi trong tay, chẳng bằng từ ta ra tay tới cho bọn hắn một cái thông khái." Cái này chân nhân tu sĩ một mặt nói, muôn mặt trầm dãi hạ xuống thân hình. Thâu Linh tu sĩ mong muốn phá cảnh chân ý, không chỉ ở cảm ngộ trên đại đạo tồn tại cái cửa, dù có thể vượt qua phá cảnh kiếp số, còn cần đại lượng tu vi góp nhặt. Lấy tên này chân nhân bây giờ tu vi góp nhặt hiệu suất, tại tất cả thuận lợi dưới tình huống, đại khái còn muốn khoảng 50 năm thời gian, hắn khả năng nắm giữ nếm thử phá cảnh cửa cách. Nhưng vừa mới cái này hai tên tiên tiêu mang tới hơi khí, Trong ngáy mắt liền biến thành hai năm hắn khổ tu 2 năm tinh thuần tu vi, nhường trong lòng của hắn rất là thích thú. Phải biết hai người này vẫn là kim bảng bên ngoài, sẽ tại Thiên Kiêu bảng trung đoạn trình độ. Nếu là đem Dương Nguyên Hồng ba vị này kim bảng người cũng cùng nhau chém giết đi, đối với mình mà nói tất nhiên lại là một phần đại bổ, nói không chừng liền có thể một hơi mò được vài chục năm tu vi như chướng. Tại ngoại giới, hắn là khẳng định không dám động tâm tư này, chỉ là Đông Phương doanh hạo cùng Giang dẫn không thân phận của hai người, cũng đủ để cho tâm hắn nghi ngờ kính sợ. Có thể hiện tại bọn hắn hoài ý muốn rơi vào này quỷ dị vết hại chi địa, như chính đạo những cái kia động huyền tôn giả thật có thể nhúng tay nơi đây, sớt lại bọn hắn lâm vào huyễn tượng thời điểm liền nên ra tay phá cục. Đến bây giờ còn không thấy phản ứng, chỉ nói rõ một sự kiện, chính là những cái kia chính đạo tôn giả tạm thời còn không cách nào nhúng tay phương này không gian sự tình, những này tiên yêu trên người bối cảnh hùng hậu tại lúc này lực uy hiếp lại giảm. Chuyện trọng yếu hơn, vừa mới chính mình chém đầu kia hai tên thiên kiêu đã bị bọn hắn để ở trong mắt. Nếu là lần này để bọn hắn còn sống rời đi nơi đây cũng là một phần thái hòa ngẫm. Thế là tại đủ loại này ý niệm điệp ra dưới, Cái này chân nhân trong lòng đã là sát ý tâm sinh, muốn đem Dương Nguyên Huyền cùng bốn người chém xuống nơi này. Hắn thậm chí đã ở trong lòng miu lô tốt, chuẩn bị mượn huyết hải vết thi chi lực ra tay hành hung. Kể từ đó, cho dù đến tiếp sau thực sự có người chặn được, mình cũng có thể có một phen thoát tội lý do thoái thác. Người này đối chính đạo tôn giả suy đoán cùng tình huống thật cơ bản nhất trí. Bởi vì ma đạo phương quá nhiễu, bây giờ chính đạo tôn giả còn dọn không xuất thủ đến can thiệp nơi đây phúc địa. Hắn miu đồ cũng sát thực có thể thực hiện, lấy chân nhân cấp bậc chiến lực. Cho dù Đông Phương danh hậu, Giang Dật Không, Huyền Vũ Ly ba người cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ là rất đáng tiếc, giữa sân ngoại trừ 3 người bên ngoài, còn có một cái có thể thay đổi tất cả cố sự đi hướng lớn nhất biến số, là chưa từng tại hắn trong dữ liệu. Bụt Dương Nguyên Hồng tại người này hiện lộ sát ý trước đó liền trước một bước đạo thủ. Long thể hiển hóa, hắc giáp chế thể, bốn thánh ra thân, giá tính giải phóng. Từ yên tĩnh đến động chuyển biến chỉ phát sinh trong một ý nghĩ, kia chân nhân còn nghĩ lại lấy ngôn ngữ mê hoặc bốn người một phen, kết quả Dương Nguyên Hồng năm đấm liền đã đập vào mặt của hắn phía trên. Oành, cái này chân nhân thân hình bay ngược mã ra. Dương Nguyên Hồng tiếp thân truy kích mà lên bắt đầu cái kia có thể sưng cuồng dã lực lượng chút xuống. Còn lại ba người cũng sau đó đuổi sát theo, nhao nhao thi triển riêng phần mình thuật pháp, hiệp trợ Dương Nguyên Hồng vây giết tên này chân nhân. Khục a, cái này sao có thể? Tiểu tử này, không phải còn xếp tại kia Giang dẫn không đàng sao sao? Làm sao có thể có sức chiến đấu cỡ này? Dương Nguyên Hồng ở đàng tia lần cỡ lớn vây quét bên trong, cũng không thi triển toàn lực. Cho nên tại cái này chân nhân trong ấn tượng, thực lực của hắn hẳn là cùng kia Giang dẫn không cũng liền tại sàn sàn với nhau. Bạn bạn không nghĩ tới Vị này tiên kiêu năm đấm đúng là như vậy trọng, một bộ kiến không kẽ hở khoái quần nện xuống đến, trực tiếp để hắn tại chỗ nôn ra máu không ngừng, căn bản không có sức hoàn thủ. Tâm hắn biết lần này đá vào tấm sắt, nhưng giờ phút này nhưng cũng không có quá tốt phương pháp thoát thân, trong lòng không ngừng tê khổ. Chính mình nắm giữ hai môn độ thuật đều là muốn sớm bấm nghiệm pháp quyết tụ pháp, mà bây giờ đối mặt Dương Nguyên Hồng dày đặc tiến công, hắn ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều chưa từng có, chớ nói chi là thi triển thuật pháp như vậy. Dương Nguyên Hồng quyền thế càng múa càng trắng, đây trời bỏ khí sen lẫn tung hoành, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh rường như như thực chất đằng một lưỡi lớn. Hắn muốn làm gì? Cái này chân nhân trong lòng kinh hãi không thôi, kết quả Hoàng Thần công vu liền bị Dương Nguyên Hồng một quyền đập vào đầu bay, sau đó bị đối phương một tay nắm cánh tay. Hoa, Dương Nguyên Hồng ra sức hất lên, đem hắn từ trên không bứt xuống, sau đó đem kia võ khí lưới lớn vụ xuống, phá hỏng đường lui của hắn. Diều xúc sinh này, là muốn ta vào biển. Ý thức được mục đích của đối phương, cái này chân nhân cũng là chưa từng từ bỏ phản kháng, còn muốn làm sao cùng giải rựa? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại gặp một đạo tái nhật trùm sáng tự Dương Nguyên Hồng trong tay áo bắn ra, tại chỗ đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Hoa phụ phụ, thân thể thụ trọng thương, người này liền trong nháy mắt thoát lực, rơi vào trong biển máu. Không được, ta không thể chết tại cái này, ta còn có hy vọng đăng lâm trung tam cảnh, ta còn đứng. Cái này chân nhân đồng biển trên mặt biển, trong miệng không chắc chắn lời nói, có thể lời nói tới một nữa, hắn chính là cảm nhận được dưới nước gì động. Thứ gì? Đừng tới đây, đừng động ta a. Liền cùng lúc trước kia hai tên tiên kiêu như thế, thân thể của hắn bị giấu tại vết hại phía dưới loại nào đó tồn tại cho kéo chặt lấy. Lần này Dương Nguyên hùng thấy rõ kia dưới nước chi vật đại khái hình thái. Vật kia tựa như là trong biển ảo đó loại chín chân cá, giờ phút này quấn lấy cái này chân nhân, chính là nó hai cái giải sao. Dương Nguyên Hồng vô ý tra tấn người này, tại sắp nhận biển máu này, dưới sinh vật sau liền đưa tay lại bắn ra một phát bạc mang, xuyên thủng người này đầu lâu. Nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, biển máu này chín chân cá giải sao, càng la liền động tu sĩ nguyên thần đều có thể bắt lấy. Cái này chân nhân nguyên thần mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị nó kéo vào trong biển máu, lại không động tĩnh. Trong cơ thể hắn kia phần huyết khí, tự nhiên cũng là tung bay mà lên bị Dương Nguyên Hồng bỏ vào trong túi. Người này vừa mới chém giết ba tên chân nhân cấp bậc thi quỷ, lại thu mạch kia hai tên tiên tiêu huyết khí mang theo. Bây giờ bị Dương Nguyên Hùng cùng nhau nhận lấy, trực tiếp để hắn nguyên điệu đột phá đến ngưng nguyên tầng 11. Đây là hắn tại trải qua ép chặt cảnh giới sau kết quả. Có thể nghĩ phần này huyết khí hóa thành tu vi là có không lỗ cơ nào. Hơi chút điều tức sau, Dương Nguyên Hùng xoay người nói, "Giang Đạo Hữu, huyệt máu này rất rộng, ta cần một cái phương hướng bên trên chỉ dẫn." "Hiểu rõ." Giang dẫn không lập tức lại làm suy tính, mặc dù đẩy không ra bất kỳ điểm lành, nhưng người lồn bên trong tất cao cái, tuyển một cái hung hiểm ít một chút phương hướng vẫn có thể làm được. Hắn sau đó chỉ hướng một chỗ, bốn người liền khởi hành tiến đến. Như vừa mới như thế tính kế lẫn nhau cùng tự giết lẫn nhau, cũng không chỉ xuất hiện tại Dương Nguyên Hồng bọn hắn nơi này một chỗ. Rất nhiều ý thức được huyết khí có thể trợ chướng tu vi cảnh giới cao tu sĩ, cũng bắt đầu có ở chỗ này đi săn ý niệm. Một cỗ mười phần quỷ quệt không khí tại huyết ma phúc địa bên trong tràn ngập ra. Bốn nên là đứng tại cùng một trận doanh chính đạo tu sĩ, tại cái này đặc tu đạo tắc cùng đầy trời huyết sát chi khí ảnh hưởng dưới, dần dần bị làm hao mòn lý trí, nên giết ý cùng điên cuồng dần dần dâng lên, một trận nhục nhục cường thực đi săn trò chơi liền bắt đầu trình diễn. Cùng lúc đó Khi tiến vào huyết ma phúc địa sau vẫn chưa từng hiện thân, cũng chưa từng đáp lại Dương Nguyên Hồng Trần Dương, giờ phút này đang lấy linh thể trạng thái đứng ở một tòa hắc sơn phía trên. Đỉnh núi này bên trên lập đầy đủ loại mộ địa, vũ dáng đều rách nát không chịu nổi, tựa như đã trải qua vạn năm thời gian cọ rửa. Trần Dương không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn có thể xác định là nơi đây cùng Thương Lan thần cung hẳn là xuất từ một mạch. Bởi vì giờ khắc này chính mình lại còn nhận lấy một loại nào đó hạn chế, không cách nào tự chủ đem ý thức tu hồi thể thân, chỉ có thể cùng Thương Lan thần cung cấu kết. Không hề nghi ngờ Nơi đây tất nhiên cùng vị kia ma tổ thần linh có quan hệ. Ngay tại Trần Dương trong lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong thời điểm, đường núi phía trước xuất hiện một cái khắc toàn thân U Lam thần linh chi thể. Đang lúc Trần Dương chuẩn bị đưa tay cùng đối phương bắn lễ thời điểm, kia U Lam thần linh lại trước một bước mà miệng. Mà hắn sau đó nói ra khỏi miệng lời nói, trong nháy mắt liền đệ Trần Dương sững sờ tại chỗ. Thương Lan thần lang người thủ mộ, vô thường, gặp qua cung chủ đại nhân. Gần đây tụ tập sự rất nhiều, phiền nhiễu không chịu nổi, mong rằng các vị đạo hữu có thể lưu lại khen ngợi lễ vật một hai, giúp ta kiên định đạo tâm, ở đây cảm ơn. Chương 148 Thần Lăng Chương 148, thần lăng câu nói này mặc dù ngắn, nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức lại là 10 phần to lớn. Trần Dương có thể khẳng định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy vô thượng, trước đây cũng không hề có quen biết gì. Đối phương đã có thể gọi thẳng cung chủ đại nhân cũng liền giải thích do ít ra từ hắn tiếp nhận thương lan thần cũng bắt đầu, đối phương liền một mực biết được hắn tồn tại. Mà hắn chỗ tự xưng thương lan thần lăng, cùng người thủ mộ cái thân phận này, Trần Dương thì hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Không chỉ là chính hắn, liên tu phục hô vận trời một đám thần đạo sinh linh đều là chưa hề đề cập qua còn có loại địa phương này tồn tại. Xuất hiện loại tình huống này có hai loại khả năng. Hoặc là chỗ này không gian cùng thân phận là vô thượng chính mình biên tạo nên, hoặc là chính là chỗ này thần lăng mật cấp quá cao, là khô vận bọn người căn bản tiếp xúc không đến cấp độ. Cái hợp đối phương nói ra chính mình cung chủ thân phận, cùng không cách nào thoát thân về thạch thân hai điểm này đến xem, vẫn là loại tình huống thứ hai khả năng tương đối lớn. Hiểu cái này vô thượng lai lịch, nhưng Trần Dương trong lòng áp lực lại không hề phần tăng. Bởi vì vô thượng lời mới rồi bên trong, rõ ràng là chủ động vấn lễ, lại có thể nghe ra có mấy phần không thể nào tình nguyện ý vị. Vô thượng không hề giống phụ nhân, khô vận bọn người, đối thân phận của mình lòng mang kính sợ. Trần Dương có thể cảm giác được, đối phương dường như cũng không thấy thế nào để chứng minh, chỉ là trở ngại bây giờ hắn thần cùng chi chủ thân phận, vừa mới đến đây nênh đón. Trần Dương trầm ngâm một lát sau nói, ngươi chính là phụ tá kia ma đạo thiếu chủ thần linh. Không tính phụ tá, mà là hợp tác. Vô Thường nghiêng người làm mời, tiếp tục dùng kia hơi có vẻ thái độ lạnh lùng nói, nơi đây không phải nói chưa chỗ, công chủ xin mời đi theo ta đỉnh núi một lần a. Cũng tốt. Trần Dương đáp ứng, liền đi theo Vô Thường dọc theo trên đường núi đi. Toàn này hắc sơn nhìn xem không cao, nhưng này đường núi lại cho người ta một loại càng chạy càng giải cảm giác. Vương thường dường như cố ý tại mang theo Trần Dương cuốn đường xa, đem trong núi các nơi nghĩa trang đều đi ngang qua một lần sau, vừa mới dẫn hắn hướng đỉnh núi bước đi. Tại cái này leo núi quá trình bên trong, hai người đều trầm mặc không nói tiếng nào. Trần Dương vừa đi vừa số, giống như vậy tu kiến tốt bầy lên nghĩa trang trong núi tổng cộng có 12 chỗ. Không tính những cái kia tản mát ở trong núi một phần, chỉ tính cái này 12 chỗ trong nghĩa trang một điện, tổng cộng có 144 tòa, mỗi tòa trong nghĩa trang cũng là chính là vừa vặn 12 tòa. Đi vào tiếp cận đỉnh núi vị trí, Trần Dương thấy được hai nơi xây sòng sau hoàn toàn bỏ trống nghĩa trang, còn có một chỗ chỉ tu xây một nửa, chưa đào móc mộ vật địa phương. Đi tới đỉnh núi, Trần Dương thấy được một tòa tử quan tại bia đá dựng mà thành cung điện, sửa chữa và chế tạo phong cách cũng là cùng Thường Lan thần cung giống nhau đến mấy phần. Tại cái này thần cung bên cạnh, có một chỗ đơn độc bỏ trống mộ táng, nhưng có chút cổ quái là, chỗ này mộ táng tựa hồ là từ bên trong hướng ra phía ngoài pha bỡ. Cũng là ở chỗ này, hắn đưa mắt ngưỡng vọng bầu trời đêm, ở đằng kia vô số trong ánh sao, thấy được bệnh địa cực kỳ chói mắt ngôi sao màu tím. Cố Trạch Vũ Thưởng sẽ biết được hắn tại thần cung đang cơ sự tình, nguyên lai like cái này hai nơi địa phương liền ở vào cùng một tòa cự đại tinh hải không gian bên trong. Chỉ là thần cung quang mang quá mức lóa mắt, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta nhìn thấy, mà thần lăng lại như là bóng đêm kia một bộ phận, lặng yên ẩn vào ngàn vạn tinh hải phía dưới. Phong ngũ sơ xài một phương, cung chủ chớ có ghế bỏ. Vũ Thưởng tự mình nói, vô đi cung điện đại môn đi vào trong đó. Hai người sau đó tại trong điện ngồi đối diện mà xuống, nơi này thì càng có thể rõ ràng nhìn ra, Vũ Thưởng cũng không có lấy Trần Dương làm một thượng vị giả đến đối lại mà lại đem nó cho rằng cùng địa vị mình cũng cấp tồn tại. Trần Dương đối với cái này cũng không thèm để ý, so với những ngày nhảm chán địa vị chi luận, hắn vẫn là càng hiếu kỳ vô thường bản thân, cùng chỗ này thần lần chuyện. Sự xuất hiện của hắn chính là ấn chứng chính mình trước đó phỏng đoán. Và năm trước đó chúng thần cũng không có đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều áp tại hắn trên người một người, bọn hắn còn lưu lại rất nhiều khác chuẩn bị ở sau. Trần Dương hơi chút suy nghĩ sau hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi là khi nào thức tỉnh, lại là khi nào biết được ta tồn tại. Ngay lần thứ nhất nhập thần cũng thời điểm, ta từ trong quan tài thức tỉnh. Về sau liền một mực tại cái này ngóng nhìn thần cung chi địa. Vô thường bình tĩnh nói, lần thứ nhất nhập thần cung, kia chính là mình vừa mới phá cảnh ngưng nguyên thời điểm. Trần Dương gật, gật đầu, tiếp hỏi: "Vì nơi đây thần lăng già sao lai lịch? Vì sao ta cứu kia một đám tiểu thần lại không người biết được?" Nghe được vấn đề này, Vô thường trầm mặc một lát, sau đó nói: "Tại sớm nhất lúc, thần đạo sinh linh cùng thế gian vạn linh như thế, đều là thọ nguyên hiểu rõ, sẽ già yếu tử vong, nơi đây thần lăng chính là mai táng những kẻ mất đi thần linh địa phương. Bất luận thần đạo vẫn là tiên đạo, vĩnh sinh đều là chí cao tồn tại nhóm trung tự truy cầu, tại thời kỳ viễn cổ, Không hề nghi ngờ, là thần đạo người mở đường đi tới phía trước, bọn hắn lấy rất nhiều vô thượng thần thuận, cấu tạo ra một cái cơ hồ hoàn mỹ vĩnh sinh hệ thống. Từ đó về sau, cho dù là bèo bọt nhất vị thần, chỉ cần không nhận ngoại lực gạt bỏ hoặc là đọa chuyển biến xấu hung, liền đều có thể có vô cùng lâu đời tuổi thọ, là tiên đạo tu sĩ xa xa không cách nào so sánh trình độ. Tại vô thượng trong lời nói này, Trần Dương Bắc bắt được một cái mấu chốt hình dung tự, cơ hồ hoàn mỹ. Vậy đã nói rõ, trên thực chất thần minh tạo dựng cái này vĩnh sinh hệ thống, nhưng thật ra là tồn tại lỗ hổng. Kết hợp trước đây chính mình một cái khác liên quan tới thiên ngoại đại kiếp phán đoán, Trần Dương phỏng đoán, trận kia dẫn đến thần đạo lật úp đại họa, tam thành cũng là bởi vì cái này tồn tại lỗi thùng đỉnh sinh hệ thống bố trí. Tại cái này vĩnh sinh hệ thống bị xây thành thời điểm, thần đạo liền tiến vào thời kỳ cường thịnh, khi đó bất luận lớn nhỏ tiên tông, vương triều, cổ tộc, các sơn các cửa các viện đều là muốn cung phụng thần linh tột nặng, để cầu đến rất nhiều cơ duyên quả tặng. Tứ phương thần cung cũng là tại cái kia bối cảnh hạ có thể sáng tạo. Lời nói đến đây, vô thượng trong lời nói sinh ra mấy phần xuống dốc chi sắc, hắn đảo mắt nhìn hướng cung điện bên ngoài nghĩa chắn nói, cũng chính là từ đó trở đi, thần năng dần dần biến không người hỏi thăm, tử vong biến mất sau mọi điều tự nhiên cũng liền đã mất đi giá trị. Trần Dương sau khi nghe xong có chút tỏ bỏ hỏi, nhưng cho dù nắm giữ tiếp cận vô hạn đối thoại, cũng hẳn là còn có ngoại ý muốn mà chết thần linh mới đúng, chính như trước ngươi nói tới, bọn hắn vẫn là sẽ bị ngoại lực gạt bỏ, hoặc là bị đại chuyển biến xấu hung. Chẳng biết tại sao, làm Trần Dương hỏi ra câu nói này lúc, vô thưởng trong linh thể đột nhiên truyền ra mấy phần oán hận chi ý, hắn lập tức lạnh giọng ngồi đáp, bọn hắn sẽ không chân chính chết đi, mà là sẽ tiến vào luân hồi, chờ đợi một thế chủ sinh. Trần Dương nghe vậy sửng sợ, cũng là rõ ràng vì sao cái này vô thưởng sẽ có oán hận cảm xúc. Chính mình cái này tồn tại Tỷ lệ lớn chính là ở đẳng cấp luân hồi dưới đường lớn dựng dục ra tới sản phẩm. Ha ha ha, ta nói sao đến như vậy không được chào đón, hóa ra là năm đó có thủ cô a. Trần Dương trong tim cười thầm nói, lúc đầu nếu như chỉ có vô hạn tội vọng, kia thần đạo sinh linh vẫn là có khả năng bị giết chết, thần năng cũng không đến nỗi bị hoàn toàn đè qua một bên. Nhưng luân hồi trùng sinh chi nói xuất hiện, chẳng khác nào nhường thần năng hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa, từ đó trở thành bị bánh xe lịch sử ép qua một đoạn cố sự. Chương 149, thiếu một thứ cũng không được chương 149, thiếu một thứ cũng không được ăn liên quan tới trận kia đại kiếp nội tình, ngươi biết nhiều ít? Còn có, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ đâu?" Trần Dương lựa chọn bỏ qua cái đề tài này, không đi sở vô thượng rủ rọ, tiếp tục hướng xuống tìm tòa nghiên cứu. Kết quả hắn hỏi lên như vậy, lại là nhường vô thượng lòng sinh mấy phần vẻ không kiên nhẫn. Trần Dương đã có thể từ tâm tình của hắn bên trong giải đọc ý nghĩ, vô thượng giờ phút này dấu ở trong lòng ý nghĩ khẳng định là dựa vào cái gì cái này cái gì cũng không biết tạm đá đầu, có thể ngồi lên thần cung chi chủ vị trí. Nhưng thân làm cổ thần nói chính thống gi lão, xem ở Trần Dương vẻ mặt thân phận, hắn vẫn là tiếp tục làm lễ giải đáp. Tình huống cụ thể ta không hiểu rõ, nhưng lúc đó xác thực có không ít thần linh đến ta nơi này thị nạn, muốn cho ta đem bọn hắn vùi vào trong mộ địa tránh lẽ thai hiệp. Vừa mới đi ngang qua kia hai cái trống không nhếch càng, nguyên vốn là vì bọn hắn chuẩn bị. Chỉ tiếc, về sau lão thần chủ đích thần đến, đem những này mong muốn tránh thai ra họa tất cả đều bắt tỉnh táo lại đỉnh. Thần chủ, Trần Dương lại từ vô thượng trong miệng biết được một cái chưa từng nghe tới tồn tại. Có thể đem một đám thần linh bắt hoàn hồn đỉnh, kia bị thần chủ này hẳn là chỉ chính là ngày xưa thần đỉnh chi chủ, cũng chính là năm đó thần đạo một mạch chí cao vô thượng nhất tồn tại. Ta sợ dĩ có thể còn sống sót, cũng là nắm Lao Thần chủ phúc, hắn tại trước khi rời đi, đem thần lăng thuộc vị chủ xuất chi địa, không còn thuộc về thần đỉnh quan thúc, đám kia thiên ngoại ma ảnh cũng liền chưa từng tìm được nơi đây. Vô thường linh thể xuất hiện mấy phần khác lừ, dường như đang đuổi ức năm đó tình cảnh, về sau, thần đạo lật út, ta đem chính mình mai táng, Lao Thần chủ nói qua, thần đạo hy vọng vẫn còn tồn tại, ta sẽ chờ tới lúc được thấy mặt trời. Nói, vô thường nhìn về phía Trần Dương. Mặc dù trong lòng thực sự không thế nào để ý Trần Dương, cảm thấy hắn bất luận xuất thân, thực lực, kiến thức đều có chút không xứng với cung chủ trước nhưng công nghệ không thừa nhận, nếu không phải hắn mở ra phương này tinh hải thế giới, hắn hiện tại đoán chừng còn tại trong mộ kinh nghiệm chịu khổ. Cho nên sau khi nói đến đây, hắn vẫn là vô cùng chăm chú đứng dậy cảm ơn một câu, "Cảm tạ cung chủ đại nhân, để cho ta tại có sinh thời điểm, còn có thể nhìn thấy thần đạo dư huy." Trần Dương đứng dậy nhận hạ này lễ, sau đó liền hỏi lên liên quan đến ngoại giới đại sự, "Vậy là ngươi khi nào cùng bị kia ma đạo thiếu chủ đặt thành ngót tác? Như lời ngươi nói cái này ngót tác, nội dung là cái gì?" Không có quá lâu, 5 năm trước bắt đầu. Vô Thường tiếp tục giải thích nói, "Nguyên bản ta là muốn trực tiếp đi tìm cái kia đạo viện trang tuyển cơ, Nhưng làm sao người này phong mang quá thịnh, ta sợ chính mình cũng thành nạn thành trên đường đá kê chân, liền lùi lại mà cầu được khác, cùng Bạch Đế đạt thành hợp tác. Hợp tác nội dung cũng không thất tạm, ta lấy thần linh chi lực giúp hắn hoàn thành phục hưng Ma đạo đại nghiệp, hắn lại trái lại giúp ta tái tạo thương lan một châu chi địa thần đạo. Trần Dương nghe đến đó cũng là trong lòng mừng hở, thật sao? Hợp lấy đây là cùng chính mình đến đoạn kiến. Nói ra lời ấy sau, Vô Thường liền cũng không che giấu nữa trong lòng mình ý tưởng chân thật, nói thẳng không kiêng kỵ, cung chủ đại nhân, tha thứ ta nói thẳng. Ngài lựa chọn gia tộc kia, cùng ta chọn chúng Ma đạo thiếu chủ Bạch Đế so sánh, kém đến không phải một chút xíu, quả thực như là một trời một vực đẳng cấp. Ra ngoài phụ hộ Hưng Thần đạo suy tính, ta hy vọng ngài có thể từ bỏ đối bọn hắn bồi dưỡng, ngược lại cùng ta một đạo nâng đỡ Bạch Đế thành sự. Kể từ đó, liền có thể thật to tăng tốc ta tái tạo thần đạo tiến trình. Lấy ngài có chân thần chí lực, tăng thêm ta biết được rất nhiều thần đạo chi bí, lại có Bạch Đế tại ngoại giới lực ảnh hưởng cùng lực khống chế, không dùng đến 100 năm thời gian, tái tạo Thương Lan thần đạo sự tình liền có thể làm thành. Vô thường một hơi đem ý nghĩ của mình toàn bộ thổ lộ mà ra, chăm chú nhìn Trần Dương. Chờ mong hắn trả lời chắc chắn, Trần Dương im lặng không nói, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc so đo. Không thể phủ nhận là, Vô Thường nói lời nói này, khách quan tới nói là không có vấn đề. Cùng bây giờ còn ở chết một góc nho nhỏ Dương gia so sánh, vị kia quyền cao chức trọng, tại Vô Thường xem ra tiềm lực gần với trang truyền cơ ma đạo thiếu chủ Bệ Đế, đúng là càng năng lực phục hưng thần đạo mang đến trợ lực lựa chọn. Nhưng vấn đề duy nhất ngay tại ở, Bệ Đế tại phục hưng ma đạo sau, là có hay không sẽ thực hiện hứa hẹn, ngược lại đến giúp đỡ Trần Dương cùng Vô Thường tái tạo thần đạo. Lấy Trần Dương tại ngoại giới chiến sự bên trong đối tên này thiếu chủ hiểu rõ, Chuyện này chỉ sợ rất treo. Bạch Đế có thực lực, có tiềm lực, có thiên phú, có đầu não, lại tại trong Ma Đạo Quỷ, cao chức trọng. Cho dù cuối cùng Ma Đạo thật nhất thống thương Lan Châu, giá tâm của hắn cũng không có khả năng được đến thỏa mãn. Dạ này có thể thành tựu bá nghiệp thành tựu vĩ đại người, là tuyệt đối sẽ không cho phép có một loại khác ngự trị ở bên trên chính mình lực lượng tồn tại. Hắn bằng lòng hạ cùng vô thượng hợp tác, tỉ lệ lớn chỉ là muốn nhường thần đạo lực lượng cũng cho mình sử dụng, trở thành hắn sau này công thành chiếm đất như thế tiện tay công cụ. Nhìn như vậy đến, so sánh với nhau, Dương gia đối với Trần Dương thái độ là đáng tôn sùng cỡ nào? liền không cần tiếp qua nhiều lắm lời. Mặc dù trước mắt mà nói, Dương gia còn rất nhỏ yếu, nhưng người trong tộc mới xuất hiện lớp lớp, tương lai cũng tương tự có được không thể đo lường không lộ tiềm lực. Hơn nữa, Dương gia tồn tại không chỉ có riêng là muốn tại ngày sau, làm trọng tố thần đạo cung cấp trợ lực, bọn hắn vẫn là Trần Dương tiên đạo một đường căn cứ chính xác nói căn cơ sở tại, là không thể nào bị Trần Dương chối từ bỏ. Năm đó từ chúng thần sáng lập vĩnh sinh hệ thống, cuối cùng thu nhận thiên ngoại đại kiếp đến, vậy hắn hiện tại liền không thể lại trước khi đi đồng xưa. Cho đến ngày nay, Trần Dương đã mơ hồ đã nhận ra tân thần nói đường giá chỗ. Mấu chốt chính là ở đằng kia Tiên Thần hợp nói sự tình bên trên. Đã như vậy, kia tại Tiên Thần 2 đã phát triển bên trên, liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhất định phải hai tay bắt, hơn nữa hai tay đều luôn từng gián. Vô Thường ý nghĩ không sai, nhưng bởi vì bản thân năng lực có hạn, hắn còn còn không nhận thấy được cái này một mấu chốt của vấn đề. Sau một hồi lâu, Trần Dương lại lần nữa há miệng, như ngươi lời nói, mà đế là một cái có thể hợp tác đối tượng. Nhưng muốn để hắn xem như ngoại giới người chủ trì, chỉ, chỉ sợ còn có trở thương thảo. Trần Dương đã tận khả năng nói tương đối biện truyện, nhưng Vô Thường vẫn là bởi vậy có chút tức giận. Cung chủ đại nhân Ta biết người đối gia tộc kia có tình cảm, nhưng ở việc này phía trên lúc này lấy đại cục làm trọng." Hắn đứng dậy nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ai mạnh ai yếu chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, cung chủ đại nhân mặc dù sinh tại phàm thế, nhưng tuyệt không nên bị kia phàm trần tình cảm mà chi phối, cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta cho gia tộc kia hàng năm ban thượng chút cơ duyên tạo hóa chính là." Nói đến đây, Vô Thưởng đã rõ ràng có chút kích động. Nhưng khi hắn còn muốn nói nữa gì gì đó thời điểm, cũng là bị Trần Dương một câu phá hỏng. "Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không trực tiếp đi tìm trang tuyển cơ thương lượng việc này đâu? Không phải là sợ bị nàng một phát bắt được cho luyện hóa sao?" Vô Thường nghe tiếng đột nhiên nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Trần Dương sau đó buồn bã nói, Trang Tiễn Cơ sắp phá cảnh ngộ, lấy Bạch Đế tiềm lực, tương lai rất có thể trở thành kế nàng về sau, cái thứ hai nhân gian thứ nhất tu. Đến lúc đó, chúng ta còn nắm giữ cùng hắn dạng hợp tác vô liếng. Ta biết ngươi giữ gìn bao năm, phủ ngân thần đạo là ra ngoài chân tâm, ngươi bội bạc ta cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi đừng quên, ta nói bây giờ đã là không thể so với năm đó tình cảnh, căn bản không có cùng những cái kia tiên đạo đại năng dạng sức lượng, nói giá mã thứ cách. Thật tốt một nhà độc đại của diện, người ta dựa vào cái gì đem làm chủ thiên hạ vạn vật vị trí, nhường một nửa cho chúng ta." Trần Dương chậm rãi đứng dậy, đi ra cung điện, nhìn về phía tinh không bên trong Thương Lan Thần cung chỗ. Vô Thường lúc này cũng tỉnh táo lại không ít, đi theo phía sau Hàm Yên tỉnh cũng nói: "Vô Thường a, chúng ta nhất định phải từng hấp thu đi giáo huấn." Trần Dương hé môi nói, muốn lấy thần đạo một mạch đi truy tầm lĩnh sinh chi pháp là không thể thực hiện được, chúng ta đã được đến làm lại từ đầu cơ hội, liền không thể lại đi qua đường xưa. Thương Lan Thần cung là ta tái tạo thần đạo nền tảng chỗ, Dương gia, cũng là ta chứng đạo tiên độ mệnh mà chỗ. Như muốn vì thiên hạ tuẩn đạo sinh linh đi ra một đầu tân sinh con đường, hai người thiếu một thứ cũng không được. Chư 150, tin tưởng. Chư 150, tin tưởng. Trần Dương nói xong, quay nhìn sau lưng vô thượng. Cái kia linh thể rung động biểu hiện, hiển nhiên là bị Trần Dương lời nói cho thuyết phục. Nhưng ở trải qua dãy rủa về sau, hắn bất lắc đầu một cái, yên chỉ nói, "Cung chủ đại nhân, ta nắm giữ một môn tiểu đạo thần thuật, tên là mắt thèm, có thể nhìn trộm thế gian lòng người." Cùng kia Bạch đế tiếp xúc thời điểm, ta làm này thuật hàng thân với hắn, trong lòng của hắn thật có lẫn nhau thành tiểu chi ý, không phải ngụy trang là bộ. Trần Dương nghe vậy, trong tim có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn tin tưởng Vô Thường lời nói không hoa, nhưng cũng là biết được thế gian này lòng người như thế nào giỏi thay đổi. Bạch Đế có lẽ lúc này là cùng hắn thành tâm hợp tác, nhưng chờ Ma đạo thật hoàn thành sưng bá đại nghiệp thời điểm, hắn vẫn là không sẽ thủ bước phần này sơ tâm, ai cũng không nói được. Có thể cùng chung hoàn nạn, lại không thể cùng hưởng phúc ví dụ, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều nhiều lắm. Lấy thân đạo bây giờ yếu đối thế lực, căn bản không đánh tổn nổi. Thấy Trần Dương không nói, Vô Thường liền quay người đi vào cung điện, nói rằng, cung chủ đại nhân đã có chỗ lo lắng, vậy không bằng cùng ta làm cược một phen đánh cái gì? Chân Dương trở lại trong điện ngồi xuống, hỏi: "Cứ chuyện ngoại giới, sẽ lấy loại kết quả nào kết thúc?" Vô thường như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, nói rằng: "Cung chủ đại nhân nói có lý, nhưng này Dương gia là có hay không xứng đáng cái này thánh tộc chi danh, cũng đồng dạng còn chờ thương thảo. Bây giờ kia Dương gia kỳ lần tử vừa bật bảo cục, cung chủ đại nhân không ngại liền cùng chúng ta cùng nhau đứng ngoài quan sát ở bên, ta hai người đều không nhúng tay vào, xem hắn phải chằng có thể từ cái này hung hiểm chi địa bên trong cầu được sinh lộ. Nếu như trên người hắn thật có lớn tiềm lực, đại khí bận, cho là có cơ biến nguy thành an chi năng." Nhưng nếu là hắn chết tại kia hung địa bên trong, liền chứng minh Dương gia gánh chịu không được cùng chủ chứng đạo tiên độ trách nhiệm, bọn hắn bây giờ lấy được tất cả thành tựu đều chẳng qua là dựa vào cung chủ đại nhân thần lực thu hoạch. Như kết cục thật sự là như thế, vậy hắn Dương gia cũng không phải là cùng chủ đại nhân chứng đạo tiên độ duy nhất lựa chọn. Vô Thường nói lời nói này lúc, là hạ quyết tâm rất lớn. Bởi vì chính mình mặc dù có thể hạn chế Trần Dương tại thần lăng chi địa xuất nhập, lại cũng không có thể hạn chế Trần Dương từ thần cung bên trong triệu hoàng chân thần quyền hành. Hắn đã làm tốt tiếp nhận Trần Dương lựa giận chuẩn bị, thậm chí có như vậy biến mất rất ngộ. Nhưng mấy hơi bẩy sau, Trần Dương nhưng như cũng bình tĩnh ngồi tại đối diện, không có bất kỳ cái gì nổi giận hơn ý tứ. Vô Thường giờ phút này cũng tỉnh táo mấy phần, trong lòng có chút thấp thỏm cùng đợi Trần Dương trả lời chắc chắn. Dạ này a, cũng là cái không sai ý nghĩ, vậy thì làm như vậy đi. Trần Dương trầm tư một phen sau, không nhanh không chậm nói rằng, lúc này đến Viên Vô Thường trong lòng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Dương vậy mà lại không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn liền đáp ứng cái này mười phần vô lý yêu cầu. Tiên Việt ma pháp địa sớm đã hóa hung, trong đó thần đạo sinh linh cũng thành một cái cổ thần, trong đó hung hiểm sao mà chi lớn, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng mà kia dương gia tiểu tù, quả thật có chút lợi hại, nhưng nói cho cùng cũng chính là cái ngưng nguyên tu vi. Nếu không đến cung chủ đại nhân thần lực bảo vệ, thế nhưng là có cực lớn sát suất sẽ vẫn lạc trong đó. Vô thường không hiểu Trần Dương quyết định này cũng rất bình thường, bởi vì hắn cũng không thực sự hiểu rõ Dương gia từng cái tu sĩ, chỉ coi cái này nhỏ nhỏ gia tộc có thể khởi thế, hoàn toàn là dựa vào Trần Dương vị này thần cung chi chủ bảo vệ. Tùng nữ giảng, trăm nghe không bằng một thấy. Trần Dương biết, cho dù chính mình nói lại nhiều Dương gia người như thế nào lợi hại, như thế nào không chịu thua kém, như thế nào có tiềm lực, vô thường đều không nhất định có thể nghe lọt. Nếu như thế, chẳng bằng hắn tận mắt chứng kiến một phen tới ký ức khát sâu. Dương gia có thể có hôm nay con cảnh, đương nhiên là có công lao của mình, nhưng cũng không thể dời bỏ ba đời người truyền thừa tiếp sức, không ngừng cố gắng. Dương gia cũng không bởi vì Trần Dương tồn tại liền ngồi mát ăn bát vàng, mà là cũng dốc hết toàn lực, tại cái này phân loạn đại thế bên trong làm lấy giấy rủa cố gắng. Bất luận là Dương Quán Phong cùng Dương Linh Thanh lưu đồ bố cục, vẫn là Dương Linh Duệ đứng ở ngươi trước trở thành gia tộc trụ cột, hoặc là Dư lão, Dương Linh thủ, Dương Nguyên Liễu, Nô Đồng, Triệu Kỳ, chờ một chút những này Dương gia thành viên liên lạc kinh Dương đều là thành tựu bây giờ Dương gia không thể thiếu một bộ phận. Chính như năm đó Dương Linh thanh lời nói như vậy, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. Năm đó Dương Linh hổ lấy mạng sống ra đánh đổi, tại kia yên hà chi địa hoàn thành kia phần vương triều mật lệnh, làm Dương gia chân chính đi lên vương triều thế cửa. Bây giờ Dương Nguyên Hồng cũng là nhận lấy trên thân phụ thân đánh, tuổi nhỏ rời nhà, đi một mình trung bộ, muốn vì Dương gia tương lai mở một đầu mới tinh con đường. Dương Nguyên Hồng bây giờ một thân bạn sự, Trần Dương tất nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhưng muốn nói tất cả đều vì công cho hắn, vậy thì thật sự là để người làm trò hề cho thiên hạ. Đứa nhỏ này cùng nhau đi tới ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu ma luyện, Trần Dương lại quá là rõ ràng. Xem như Dương gia đúng nghĩa vị thứ nhất đỉnh cấp tiên tiêu, chính như kia đạo hỏa tôn giả lời nói, Dương Nguyên Hùng là tâm lực đều có người, là có cường giả kia mạnh bận cho người. Nếu như là Vô Thường cùng mình đều không xuất thủ tình huống, kia Trần Dương đối Dương Nguyên Hùng có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng hắn có thể vượt qua lần này huyết ma phúc địa đại hung chi kiếp. Thế nào? Còn có yêu cầu khác sao? Thấy Vô Thường sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày bất động, Trần Dương liền kêu một tiếng. Vô Thường nghe vậy đội vàng lắc đầu, không có, cung chủ là nhân, cứ như vậy. "Ừm, vậy liền mở ra một lỗ hổng, để chúng ta thật tốt thưởng thức một chút kia phúc địa bên trong hung ác cảnh tượng a." "Vâng." Vô Thường đội vàng lướn thanh, sau đó thi triển thuật thông, đem vết ma phúc địa cảnh tượng bắn ra tại cung điện bên trong. Hắn lúc này, đối Trần Dương ấn tượng đã có không nhỏ đối mới. Vị này xuất thân phàm tục chi thế, đối thần đạo biết rất ít tân nhiệm Tương Lan thần cùng chi chủ, dường như thật là có mấy phần năm đó lao thần chủ phương pháp. Trần Dương dương mắt nhìn về phía trong cung điện hình chiếu, giờ phút này hình tượng tỏa định chính là Dương Nguyên Hoàng một đống. Bọn hắn cái này lúc sau đã bay khỏi nguyên bản nơi sinh, đi tới các một hòn đảo phụ cận. Nhưng cùng bọn hắn trước đây tình huống khác biệt, chỗ này thi cốt chi ở trên đảo bị bao quạ nhập kén máu bên trong tu sĩ, cô không có người nào tránh thoát được. Trở Dương Nguyên Hồng bọn hắn tiến lên xem xét lúc, liền phát hiện cái này mấy người đã bị tia tơ máu nhập thể, biến thành nửa người nửa thi bộ dáng. Giang dẫn không lại một phen suy tính sau, có chút tiếc nuối lắc đầu, bọn hắn đã không cứu về được. Dương Nguyên Hồng nghe vậy gật đầu, mà hậu quả đoạn ra tay, cho những này còn tại kén máu bên trong tu sĩ một cái coi như thể diện tiếp cùng. Như bảo mặc, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị đồng hóa là đánh mất lý trí hết thì, khi đó lại phải xử lý chỉ có thể càng thêm phiền báis giết cái này sáu cái kèn máu sau, chỗ này thi cốt chi đạo liền lần nữa hạ xuống, quên thuộc huyết thi lại lần nữa tự bốc lên trong biển máu rọ ra tay đến. Đang lúc Dương Nguyên Hồng bốn người chuẩn bị nguyên điệu tác chiến, giải quyết bọn này huyết thi lúc, Giang dẫn không suy tính ra có hai gã khác tu sĩ đang từ ở xa cùng một cái phương hướng tốc độ bay lượn mà đến. Đi. Dương Nguyên Hồng lúc này hạ lệnh, bốn người lập tức từ bỏ nơi đây huyết thi đi săn, hướng phía một phương hướng khác cực nhanh mà đi. Đợi đến cái này hai tên tu sĩ đến chỗ này lúc, bọn hắn cũng đã chạy ra thật xa, không cách nào truy kích. Ừm. Vậy mà đặt vào nhiều như vậy huyết thi không giết Chúng ta đi, chẳng lẽ lại là phát hiện chúng ta? Khó mà nói, tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, không chừng là có chút giọ xét bảo vật trong người. Đáng tiếc, lần này đi không, chỉ có thể cầm những này huyết thi làm chút niềm vui. Hai người rứt lời, liền bắt đầu thi triển thuật pháp đồ sắt nơi đây. Viết thi. Cái này hai tên tông linh cảnh giới tu sĩ, đều là xếp tại kim bảng trang thứ 2 định cấp thiên điều, bài bị tại thứ 10 cùng 11 vị. Bọn hắn cùng lúc trước kia hai tên bị huyết khí tập kích quái dối, lâm vào điên cuồng tu sĩ thế, nhưng là khác biệt. Tại hai người này trong mắt, ngươi không nhìn thấy mảy may hồng mang lóe. Cái này đã nói bọn hắn là tại hoàn toàn tranh tỉnh trạng thái, có mục đích tính tại phúc địa bên trong tiến hành đi săn. Lần này nếu không phải Giang dẫn không tiên tính toán phương pháp đến, bị hai người này đợi tới, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ đứng trước một trận cực kỳ hung hiểm chiến. Mạnh Như Dương Nguyên Hồng, lúc này chiến lực cũng còn khó nói có thể có niềm tin tuyệt đối chiến thắng hai người. Mà liên tại cái này hai tên thiên kiêu tu thập giết hết nơi đây mới thì, chuẩn bị lại tìm mục tiêu thời điểm, đã thấy một đạo hắc ảnh tự ở xa bay tới. A, đưa tới cửa. Đường vị tiện đồng thủ, xem trước một chút chất lượng. Hai người âm thầm điều động cấm pháp, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Các ngươi ngày hôm đó tiêu trên bảng bài vị bao nhiêu? Cái này người mặc hắc bào tu sĩ dừng ở trước người bọn họ không đủ trăm trượng khoảng cách, dùng một loại hơi có vẻ thanh âm khàn khàn há miệng hỏi. Hai người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, rất có vài phần vẻ nạo như nói, kim bảng hai trang, thứ 10, thứ 11. Thế nào? Đạo hữu chớ không phải là muốn ăn ta hai người phải không? Hai trang sao? Tiên áo bào đen tiếng người lời nói bên trong lộ ra mấy phần thất vọng, vậy thì không có mời chào giá trị, các ngươi có thể chết. Dứt lời lúc, cái này áo bào đen tu sĩ liền bỗng nhiên ra tay, từ áo bào đen phía dưới gọi động hai đoàn ma khí phun ra ngoài. Mà tu. Hai tên chính đạo tiên kiêu ánh mắt ngưng tụ, cũng vào lúc này vận dụng riêng phần mình thủ đoạn. Ôm, nhưng vào lúc này, kia áo bào đen ma tu tử trong tay áo lấy ra một vật, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng thổi, chính là đã ngự xuất một đạo vô hình sóng âm. A. Phương pháp này vừa ra, chính là gọi hai tên chính đạo tiên kiêu phát ra tiêu thảm, nhao nhao ôm lấy đầu mặt lộ vẻ vẻ thông khổ. kia hai đoàn ma khí hỗn tạp nồng đậm nước động chí lực, đánh tới trong nháy mắt, liền đánh tan hai người quanh người phòng hộ, trực tiếp phá hủy nhục thể của bọn hắn. Hai người mong muốn lấy nguyên thần thoát xác chi pháp chạy trốn, nhưng thân làm bạch đế tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử. Cái này ma tu như thế nào lại không có câu hồn chi pháp? Chỉ thấy hắn lật tay ở giữa, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một mặt đối, vật này đón gió mà lên, đồng không sai mọ lớn sau liền đem hai tên kim bảng tiên yêu nguyên thần thu nhập trong đó. Chương 151, còn cần mượn lực làm việc chương 151, còn cần mượn lực làm việc Dương Nguyên Hồng một nhóm ngay tại vết hại phía trên bay lượn lấy, Giang Dẫn không đơn nhiên lòng có cảm giác chậm lại tốc độ. Giang đạo hữu, thế nhưng là lại có biến cố. Có chút không đúng, ba bị đạo hữu lại làm hộ pháp cho ta một phen, ta lại tính cả tính toán. Sau đó Giang Dẫn Không tại ba người bảo vệ hạ lại làm một phen suy tính, sắc mặt chính là có chút ngưng trọng lên. Như thế nào? Chết, vừa mới hướng chúng ta tới hai người kia đã bị người giết chết. Lời vừa nói ra, ba người khác đều là mặt lộ vẻ bẽ kinh ngạc. Bởi vì dựa theo trước đây Giang Dẫn Không suy tính, kia thực lực của hai người là không kém gì Dương Nguyên Hồng. Tại biết rõ nhân số không chiếm ưu thế điều kiện tiên quyết, bọn hắn còn có lực lượng tìm tới, đã nói hai người này đối thực lực của mình cũng là tương đối tự tin. Hai bên kết hợp phía dưới, mọi người đầy loạn, bọn hắn hoặc là hai cái trông linh chân nhân báo đoàn. Họn là chính là kim bảng trang thứ 2 rưỡi vào sau vị trí 2 tên tiên kiêu kết bạn hành động. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, sức chiến đấu của bọn họ tại phương này Phúc Điệu bên trong đều tuyệt đối tính được một tuyến, chỉ so với kia đỉnh cấp hơn 10 người kém hơn một bậc. Mà chính là như vậy tổ hợp, đúng là trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền song song bất lạc. Nơi đây Mết Thi khẳng định không có dạng này thực lực, kia tất nhiên chính là có các cao thủ chỉ diện, đem hai người cho giết. Hai trang tiên kiêu tiêu chuẩn, lại đều không thể chạy thoát, cứ thế mà chết đi. Viên Úy li giữa lông mày khóa chặt, hảo hào, hào của quái, hai người kia khẳng định không thiếu bảo bệnh áp chủ bài cho dù tao nộ cương định, cũng hẳn là có thể kéo dài không ít thời gian mới đúng. Giang Dẫn không tiếp lấy đến thử suy tính kia động thủ người thân phận, nhưng trải qua thao tác phía dưới không chỉ có không có đẩy ra kết quả, ngược lại còn kém chút lại để cho chính mình lọt vào phản vệ. Lần trước kinh nghiệm nhường hắn lòng còn sợ hãi, cho nên lúc này một cảm giác không đúng liền lập tức thu tay lại. Ra tay người kia trên thân nhân quả quá nặng, ta đẩy không ra. Giang Dẫn không lắc đầu nói. Dương Minh Hồng kết hợp hiện hữu tình huống suy tư. Hắn là biết, này phương phúc địa hiện thế cũng không phải là ngoài ý muốn, chúng người sợ dĩ sẽ bị hút vào nơi đây cũng là ma đạo một phương lưu đồ đã lâu ác kế. Nếu là đã sớm chuẩn bị, kia đột vị suy nghĩ, như nếu là mình đến bố trí này cũng. Ngoại trừ đem chính đạo tu sĩ kéo vào nơi đây bên ngoài, khẳng định sẽ còn sớm an bài một bộ phận ma đạo tu sĩ đi vào, nhường cũng nước này quấy đến càng độc một chút. Nghĩ đến cái này, hai người kia chết cũng liền nói thông được, những này ma đạo tu sĩ tất nhiên người mang nốt động, có thể phá giải đại đa số chính đạo thiên tiêu hộ thân ấp chủ bài. Đoán được việc này là ma tu gây nên, Dương Nguyên Hồng liền lại lần nữa chuyển đổi sức lực, đối rằng vẫn không nói Giang Đạo Hữu, ngươi khả năng suy tính ra Lăng Sương kiếm tiên cùng nhuế nữ tiên vị trí, hoặc là đại khái phương hướng cũng có thể. Ta thử một chút. Ma đạo tu sĩ si gia nhập, liền để cho nơi đây phúc địa thế cục biến ảo càng thêm biến đổi liên tục, để cho người khó mà dự đoán. Dương Nguyên Hồng tự nhận chiến lược không tầm thường, nhưng cùng lúc cũng vô cùng thanh tĩnh, hắn chưa từng cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Tại bây giờ huyết ma phúc địa bên trong, hắn còn xa không có dốc hết sức phá bạn tà bạn sự. Làm năng lực bản thân không đủ lúc, thì phải hiểu mượn lực làm việc, thuận thế mà làm. Đây cũng là cô cô Dương Linh Thành đã từng cùng hắn nói qua nhiều lần đạo lý. Cho nên dưới mắt cục diện như bậy hạng, cổ thoại nhất lựa chọn, liền làm mau chóng tìm tới một cái đầy đủ chỗ đùi ôm lấy. Tại trang đầu trong 10 người, cùng bốn người bọn họ có thể có thể nói có giao tình, cũng chỉ có Lăng Dương cùng Nhụy Quân Tuyết. Nếu có thể đi theo hai vị này bên cạnh hành động, vậy nhưng so với mình một nhóm tại cái này phúc địa bên trong đi lung tung mạnh hơn nhiều. Giang Dẫn không đầu tiên lần đến thử suy tính Lăng Dương phương bị, kết quả hắn mới vừa vặn cùng một chỗ ý niệm, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Hiển nhiên vị này kim bảng thứ 2 tại thế thiết truyện, không phải hắn cái này đạo hạnh có thể suy tính được, dù chỉ là nhìn một chút tư cách đều không có. Sau đó hắn lại nếm thử suy tính nøe quanh tuyệt vị trí, trên người nàng nhân quả thật không có lăng dương khoa chương như vậy. Nhưng tương tự nhuận Giang dẫn không cảm thấy trong tim bừng hửu, không còn dám tiếp tục tiếp tục suy tính. Muốn cho rằng lại là đi tới ngõ cụt, nhưng lại vào lúc này, Đông Phương doanh Hạo linh quang lóe lên, hé môi nói, "Giang Ngọc Hữu, đẩy không ra nửa nữa tiền, kia hầu tử đâu?" Giang dẫn không nghe vậy cũng là trong mắt sáng lên, đúng a, hầu tử có thể tính a. Hắn lập tức bắt đầu thôi động tiên tính toán chi thuật, đem mục tiêu đặt ở kia ba cái linh hồn trên thần, kết quả thật đúng là có thu hoạch. Tại thiên tính toán chi pháp thôi diễn chi lực hạ, Hiện tại trong cõi u minh nhìn trộm tới 3 cái linh hồn tại huyết hải trên không toán loạn thất ảnh. Tuy nói thấy không rõ minh, nhưng đại khái có thể cảm giác được bọn hắn hẳn là tại cùng người đầu pháp. Giang dẫn không lập tức xác định đại khái phương vị, bốn người liền thay đổi phương hướng bắt đầu lường phía 3 cái linh hồn chỗ tiến đến. Lúc này huyết ma trong phúc địa đã có thể nói là nguy cơ từ phía. Cái này nguy cơ chẳng những đến từ phúc địa bản thân, còn có những cái kia tại huyết khí đạo tặc ra đời đi săn giết chi tâm cái khác chính đạo tu sĩ, cùng nút trong bóng tối, không biết số lượng thực lực bao nhiêu ma đạo tu sĩ. Dương Nguyên Hồng bọn hắn đoạn đường này lao vun vụt. Quá trình cũng không yên ổn, đã xảy ra hai lần tránh cũng không thể tránh chiến đấu. Một lần là bắt gặp bị vết sát chi khí xâm nhiễm đã mất đi lý trí thông linh chân nhân, còn một lần là đụng phải ra vẻ tụ thường, giả ý đồng hành, kỳ thực muốn giết người đoạt tu vi một tên khác kim bảng thiên kiêu. Giang dẫn không tại người này, trên thân đều cảm ứng được nhiều cái khác biệt thuộc về nhân quả sen lẫn, đây chính là giải thích do hắn đã chém giết rất nhiều tu sĩ khác, có chỗ đề phòng phía dưới, cũng là không có nhường nưu tế của hắn được. Ngoại trừ cái này hai lần chiến đấu bên ngoài, bốn người còn có đến vài lần đều suýt nữa bị tu sĩ khác dắt công cùng vây quanh. Cú may là nương tựa theo giang dẫn không các hung suy tính, Cung Dương Nguyên Hồng tam thần giáp tay sinh trượng chi pháp, phương mới hữu kinh vô hiểm tránh tránh đi. Trong thời gian này Dương Nguyên Hồng cũng lại lần nữa nếm thử khai thông nhà mình Tiên Tôn, không được đáp lại sao, trong lòng của hắn liền cũng đại khái hiểu rõ. Kia ma tổ thần linh đoán chừng cũng là siêu cứng, cần Tiên Tôn toàn tâm ứng đối, những ngày phúc địa bên trong rất nhiều nguy hiểm, vẫn là phải dựa vào chính mình đến giải quyết. Đang bay ra ba ngày thời gian sau, đoạn hắn rốt cục tại phía trước cảm ứng được kia ba cái linh hầu khí tức. Bốn người tăng tốc độ tác tiến đến, liền nhìn thấy kia ba cái linh hồn đang riêng phần mình cầm trong tay chuột côn, cùng một tên che đậy quân mặt chân nhân đánh tối đủ. Cái này chân nhân thủ đoạn cao minh, động tác lưu loát, không có bất kỳ cái gì điên cuồng chi tướng, không giống tụ huyết khí quá nhiều. Ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu hung hãn, đều chạy ba cái linh hồn bệnh muôn mà đi, nhìn bộ dáng rõ ràng là mục tiêu minh sắc tiến hành đi săn. Người này thực lực so Dương Nguyên Hồng trước đây nhìn thấy qua tất cả chân nhân đều mạnh hơn, gian dẫn không cũng tại trên thân cảm ứng được đã xen lẫn như này rối rất nhiều nhân quả. Tổ sư giản lược tính ra một phen, người này đã tại huyết ma phủ địa bên trong ít ra chém giết 20 người. Kia ba cái linh hồn nương tựa theo tâm ý tương thông, lại có ba cây trưởng côn linh bảo bản thân, chiến lực cũng không yếu tại chân nhân. Nhưng là từ cảnh tượng nhìn lại, vẫn là kia chân nhân chiếm tự phòng, ba cái linh hồn thi triển ra tất cả bộ liếng, trưởng côn không ngừng biến hóa hiện lộ uy năng, mới có thể cùng người này miễn cưỡng đánh một cái có đến có vẻ. Cảm giác được bốn người khí tức tiếp cận, ngay tại kịch chiến một người ba khỉ cùng nhau triệt thoái phía sau, đem ánh mắt bắn ra mà đến dựa chân nhân đối dương nguyên hùng một nhóm có chút đắc thượng, biết được trong bọn họ có ba cái đều là kim bảng tiên kiêu, ẩn vào thuật pháp phía dưới khuôn mặt không khỏi sinh ra mấy phần ý động chi sắc. Dương Cao Tu, là Dương Cao Tu. Này, ngươi cái này hung đồ, bây giờ cường viện đã tới, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Không sai không sai. Chương 152, cầu Dương Cao Tu mau cứu nhà ta đại vương. Chương 152, cầu Dương Cao Tu mau cứu nhà ta đại vương. Ba cái linh hồn nhận ra bốn người, lúc này đại hỉ lấy hô to lên, Dương Nguyên Hùng cũng hướng thanh mã lên, hóa thành long thân bay lượn mà đến. Diệp Chân Nhân thấy thì nhíu mày, không nghĩ tới bốn người này lại cùng hầu tử là cùng một bọn. Phát giác được Dương Nguyên Hồng trên thân kia hùng hầu khí tức, hắn tâm tư xoay nhanh, chỉ do dự ngắn ngủi một hơi thời gian liền quả quyết quay người bỏ chạy. Phương này phúc điệu bên trong hiếu sát dê béo còn có khứ ý, không cần thiết tại cường địch như vậy trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nha, sao đến chạy? Bọn chuột nhắt, còn dám tới đây, nhìn bọn dị ra gọ không chết ngươi. Bọn chuột nhắt, bọn chuột nhắt. Ba cái linh hầu ngoài miệng kêu la khí thế rất hùng, nhưng thân thể lại là nhao nhao hướng phía Dương Nguyên Hồng sau lưng lẻ qua cũng nói nói là tại hướng đối phương lực xuất ngân thoại, chẳng bằng nói là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Nguyên Hồng cũng không có truy kích chi ý, thực lực đối phương mạnh mẽ. Như là đã chủ động từ bỏ săn giết ba khỉ, vậy bọn hắn cũng không tất yếu đi tự tìm phiền bái. Vì sao chỉ có ba người các ngươi, nữ nữ tiên đâu? Chờ kia chân nhân đi xa, Dương Nguyên Hồng quay người hỏi thăm về đến. Nghe được cha hỏi, ba khỉ trong mắt đều là lộ ra vẻ phức tạp. Dương Nguyên Hồng từ trong ánh mắt của bọn nó nhìn ra mấy phần bí thiết, trong tim có chút dự cảm không tốt. Dương Cao Tu, nơi đây rất là tà dị chúng ta vốn là đi theo tại đại vương bên thân, nhưng không ngờ gặp được một cái áo bào đen mà tu. Trầm mặc một lát sau, trong đó kia dẫn đầu linh hầu há miệng trả lời, nguyên bản chúng ta người đông thế mạnh, đã là đem nói đánh cho liên tục bại lui, nhưng lại tại mắt thấy muốn đem chém giết thời điểm, hắn không biết thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn, đem hai đạo ma ấn đánh vào giao chân quân cùng hảo chân quân thể nội, lại để bọn hắn nổi cơn điên, bắt đầu trái lại công kích chúng ta, còn suýt nữa đả thương đại vương. Cũng may quy chân quân kịp thời trổ hết tài năng, đem hai tên chân quân nuốt vào trong bụng động thiên giang cầm lên. Nhưng kể từ đó, hắn cũng liền không có cùng người đấu pháp chi lực. Mất ba viên đại tướng, đại vương liền gọi chúng ta ra ngoài cổng viện, chính mình một người cùng kia ma tu đột chiến. Nghe xong hắn giảng thuận, Dương Nguyên Hồng bọn người sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn hắn vốn nghĩ đi theo Nhuyê Khuynh Tuyết bên cạnh có thể được tới che chở, lại không nghĩ nàng cũng tao ngộ ma tu, tình thế mười phần hỗn độn. Kia linh hầu lời nói đến đây, liền đã là thanh âm rung động, đôi mắt khẩn cầu chi sắt nhìn về phía Dương Nguyên Hồng nói: "Dương Cao Tu, chúng ta biết ngài bản sự cao minh, cầu ngài mau cứu nhà ta đại vương a." Nàng nói là gọi chúng ta ra ngoài cổng viện, nhưng chúng ta như thế nào không biết, nàng đây rõ ràng là muốn cùng kia ma tu từ đầu bảo chúng ta đào mệnh đi ra. Cầu ngài mau cứu nhà ta đại vương a. Van xin ngài. Ba cái linh hồn một mặt cầu khẩn, một mặt từ trên thân lấy ra mấy cái chữ vật linh bảo, đưa cho Dương Nguyên Hồng. Huynh đệ của ta ba người mấy trăm năm tới góp nhặt, tất cả ở chỗ này, còn mười dương cao tu cùng chư vị tiên tiêu ra tay, cứu nhà ta đại vương một thanh. Giang dẫn cùng ba người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nguyên Hồng. Bọn hắn là có lòng suy nghĩ muốn đi viện trợ nhuy quân tuyết, nhưng vô cùng rõ ràng thực lực bản thân có hạn. Đây chính là có thể cùng kim vạng trang đầu mười người chống lại ma tu. Cho dù ba người bọn hắn buộc cùng một chỗ, cũng không thể nào là đối thủ của người này, cho nên việc này cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại Dương Nguyên Hồng trên tay. Dương Nguyên Hồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong đầu phi tốc phân tích dưới mắt thế cục. Linh hầu trong miệng cái kia ma tu khẳng định không phải dễ đối phó nhân vật, nếu quyết tu ngự thú chi đạo, đối phương đã có thể từ dưới tay nàng mê hoặc hai vị yêu quân phát cuồng, tất nhiên là làm qua nhà bảo, có chuẩn bị mà đến. Theo hắn trước đây một mực tuân theo tránh hiểm sức lực, không đi nhiễm phần này phiền toái, tiếp tục tìm chỗ trốn giấu mới là lựa chọn chính xác. Nhưng nếu là đứng tại toàn cục, góc độ đối đãi phúc địa bên trong tình thế phát triển, loại này quyết đoán chỉ ở trong ngắn hạn lưu ích, cũng không phải là lâu dài kế sách. Bởi vì theo tu sĩ ở giữa lẫn nhau đi săn cường độ tăng lên, cùng ma tu không ngừng làm rối, phúc địa bên trong có thể tránh hiểm an toàn không gian nhất định là lại không ngừng bị áp bức. Đồng thời trong quá trình này, những cái kia không ngừng tiến hành đi săn tu sĩ cùng ma tu, tu vi chiến lực sẽ còn không ngừng mà tăng trưởng. Nếu không làm bất kỳ chống lại cử chỉ, chỉ một mặt tránh né xuống dưới, liền sẽ từ đầu đến cuối ở vào bị động. Cuối cùng cực lớn khả năng chính là bị người vây giết, bị ép vào ngõ cụt, biến thành đánh lại đánh không lại, tránh lại không chỗ tránh tự cùng. Mà mong muốn tránh cho loại tình huống này xảy ra, nhất định phải cam đoan có đầy đủ lực lượng đến cùng hai fan này thế lực đối đầu kháng. Những người khác Dương Miên Hồng cam đoan không được, nhưng này Kim Bảng 10 người, tất nhiên sẽ không bị huyết khí chố mê hoặc. Lấy trong lòng bọn họ phần kiêu ngạo kia cùng tự tôn, cũng sẽ không vì tầng cao tu vi liền đối cái khác đồng đạo hạ sát thủ. Bỏ đi đã rút lui Tiêu Hoài cùng Bạch Lý Phù Tang, như vậy cái này còn lại 8 người, chính là đối kháng ma tu cùng ý hiệp tu sĩ khắc mạnh mẽ nhất bảo hộ cũng chỉ có bọn hắn nắm giữ thực lực cùng lực ảnh hưởng, có thể đem phúc địa bên trong cái khác chính đạo tu sĩ ngưng tập hợp một chỗ, làm tất cả mọi người thu hoạch được phá cục cầu sinh cơ hội. Cho nên từ lâu dài góc độ đến xem, viện trợ Nhuy Quynh Tuyết mới là lúc này lựa chọn chính xác. Cái này một đoạn lớn suy nghĩ nhìn như rất nhiều, nhưng ở Dương Nguyên Hồng nghĩ đến, cũng bất quá thời gian mấy hơi. Đang hiểu rõ sở trong đó lợi và hại về sau, hắn liền dương mắt nói, "Ta biết được, mời ba vị tiền bối dẫn đường a." Ba cái linh hầu nghe tiếng lại hỉ, luôn miệng nói tạm, sau đó lập tức mang theo bốn người hướng Nhuy Quynh Tuyết vị trí tiến đến. Cao ngộ ma tu không chỉ nhuyếch khuynh tuyệt một người, phúc địa bên trong cái khác kim bảng trang đầu tu sĩ, cũng cơ bản đều mấy ngày nay bên trong đụng phải ma tu tác kích, cũng lần lượt lâm vào ác chiến. Những ngày ma tu đều là từ Bạch Đế tự mình ngồi dưỡng, đồng thời trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có nhằm vào chính đạo tu sĩ linh bảo. Cho nên tại lần này giao phong bên trong, cũng cơ hồ đều chiếm cứ lấy toàn phòng. Mà bởi vì thiếu đi hai người môn nhân, giống kia trang đầu thứ 3 phụ lục long đạo nhân mặc vân chu, còn có vị thứ 2 thái thương kiếm lang sương, đều là gặp phải lấy một địch hai cục diện. Tuyết Hải phúc địa nơi nào đó, hai đoàn ma vân tại tương dung về sau, hoàn toàn chế đậy cả phiến tiên địa. Lăng Sương cầm kiếm đứng ở giữa không trung, dưới thân có một đám bị Thái Thương kiếm ý thủ hộ lấy chính đạo tu sĩ. Những người này đều là nàng tự sau khi tỉnh dậy, một đường đi một đường cứu. Bởi vì Thái Thương kiếm ý che chở, những này thiên kiêu cùng chân nhân có thể khỏi bị kia huyết sát chi khí xâm nhiễm. Nhưng vào giờ phút này dưới cục diện, bọn hắn cũng thực sự không giúp đỡ được cái gì. Bởi vì kia hai tên Vây Kính Lăng Sương ma tu thực sự quá lợi hại, bọn hắn phàm là thoáng rời đi kiếm ý che chở, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại sẽ cho Lăng Sương tạo thành liên lụy. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có sớm đem chính mình rất nhiều hộ thân bảo vật giao cho Lăng Sương, hy vọng hoặc nhiều hoặc ít đối nạng có chỗ trợ giúp. Lăng Sương nhìn về phía bầu trời, kia ma vân bao phủ phía dưới tuy là ảm đạm không ánh sáng, nhưng kiếm tâm trong suốt nàng lại là có thể thấy rõ ràng hai cái ma tu ẩn dấu vị trí. Hứ, tìm không được bị kia Tiên Đỉnh, liền muốn hợp lực trước đem ta giải quyết sao? Đối mặt hai người vây kín, trong nội tâm nàng cũng không đổi sắc, thậm chí còn có tâm tư suy nghĩ Lạc Tiên thiếu ý nghĩ. Toàn bộ Thương Lan Châu Thiên Kiêu bên trong, cũng liền Lạc Tiên thiếu một người, nàng từ đầu đến cuối nhìn không đấu. Tính toán đâu ra đấy 3 lần giao thủ Nàng cũng đều là cỡ kém một bậc thua trận. Mặc dù từ hai người đấu pháp toàn trình đến xem, nàng cũng chỉ là tiếc nuối bại bởi Lạc Thiên Sầu một chiêu nữa thức. Nhưng chỉ có thành tựu người trong cuộc lăng xương mới rõ ràng nhất, kia nhìn bính viễn gần trong căng tức, làm thế nào cũng không đổi kịp cảm giác đến cỡ nào làm người được vọng. Chương 153, Lựa ta trừ ma. Chương 153, Lựa ta trừ ma. Mặc dù từ trận kia lớn vây quét bắt đầu tới kết thúc, thậm chí cuối cùng đám người bị hút vào vùng đất nguy hiểm này, Lạc Thiên Sầu đều từ đầu đến cuối không có hiện thân. Nhưng Lăng Dương có thể khẳng định, Hãn tuyệt đối ngay tại khi đó tham dự tiêu trừ tu sĩ ở trong, đồng thời giờ phút này cũng giống như bọn họ, thân ở mảnh này hung địa bên trong. Chỉ là người này ý nghĩ luôn luôn quá mức tiên mã hành không, kỳ quái, có khi còn mười phần không hợp thái thường, nói chuyện không đâu, căn bản để cho người không nắm chắc được tính tình của hắn. Việc này đối với người khác xem ra, có lẽ sẽ cho rằng Lạc Tiên xấu cố ý ẩn giấu đi chính mình, đang âm thầm súc tích lực lượng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt hiện thân cứu chàng, sau đó đại sát tứ phương. Nhưng lấy Lăng Dương đối với hắn hiểu rõ, loại chuyện này phát sinh khả năng, hoàn toàn chính là cực kỳ bẽ nhỏ lấy người kia cổ quái ý nghĩ, không chừng hiện tại đang làm cái gì quái sự, không chừng đang ngồi xổm ở một nơi nào đó, đắc biển máu này bên trong câu cá đâu. Mai Sơ Kiếm, như sớm bên hai, hôm nay nhìn thấy Đạo Hữu, ta tâm rất mừng, nếu có thể lại giết Đạo Hữu thì càng là mừng vui gấp bội. Đang lúc suy tư, ma vân bên trong truyền ra hai đạo âm trầm lượi nói. Lăng Dương nghe vậy lật lên mặt nhãn, thôi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng liền chưa từng thiếu muốn muốn giết mình người. Nhập đạo trước sư minh muốn giết chính mình, nhập đạo sao sư thúc muốn giết chính mình, đoạt kiếm sao sư tổ muốn giết chính mình. Đây vẫn chỉ là tại Mai Sơn nội bộ, Mai Sơn bên ngoài những người muốn giết nàng thì càng là nhiều vô số kể, số đều đến cũng hết. Các ngươi trước khi động thủ liền không thể muốn chút tươi mới thoại thuật sao? Tới tới lui lui đều là như thế bài câu, lỗ tai ta đều nghe được mà kén. Rút lời lúc, kiếm ảnh giống như thủy triều trào lên mà lên, nữ tu cầm kiếm, mặt như phù bằng, phong mang tất lộ. Một đường đi tới nơi đây, giống hôm nay dạng này hiển cảnh, thậm chí so cái này còn muốn hung hiểm tình huống, lang xương đều trải qua quá nhiều, kiên nghị tâm cảnh sớm đã như là bản thạch không thể lay động. Mặc cho ngươi pháp thuật biến hóa đa đoan, linh bảo tầng tầng lớp lớp, Vị thế thi triển cũng hết, ta tự một kiếm nơi tay. Quần ngươi là thần ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái, tà tu ma đạo, ta đều một kiếm phá chi. Nơi đây Mai Sơn kiếm lên thời điểm, một chỗ khác huyết hải phía trên, Nhuế Khuynh Tuyết cùng kia ma tu chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người đã ở chỗ này liên chiến hai ngày có thừa, chỉ là dẫn tới huyết thi cũng không biết bị chém giết nhiều ít vòng. Kia ma tu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn xác thực không hề nghĩ tới, cho dù không có tọa hạ ba yêu, cái này Nhuế Khuynh Tuyết còn có thể cùng chính mình tranh đấu nhiều như vậy hiệp. Thân dấu một môn thú linh hiển hóa chi pháp, rất là tinh diệu thần dị, mấy lần vừa đúng biến hóa đều để nàng biến nguy thành an. Không hổ là kia kim bảng 10 người một trong, như thế thủ đoạn, ta nếu không có thiếu chủ trợ lực, cho là không cách nào cùng nó so chiêu. Hai người đánh lâu như vậy, cái này Ma Tu cũng là ở trong lòng công nhận nhũy huynh tuyệt thực lực. Nhưng thật đáng tiếc, nàng không tiếp thụ thiếu chủ mời chào, cũng chỉ đến bị chém giết ở nơi này. Cái này Ma Tu lập tức liếc qua một cái phía dưới, nơi đó trên mặt biển lở lửng một tòa h sa sơn, chính là vị kia quy chân quân bản thể. Giờ phút này hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đại yêu khí tức chậm chậm bắt đầu lay động. Cái này liền mang ý nghĩa, nó đã nhanh giảm dự không ở kia hai cái bị chính mình dùng ma ấn rối dục yêu quân. Chỉ cần lại kéo dài nhất thời được khắc, chờ hai tên yêu quân sông phá gông cùng xích, cùng mình liên thủ phía dưới, chính là Nhuế Khuynh Biết từ kỳ. Nhuế Khuynh Biết tất nhiên là cũng tin tưởng điểm này, nhưng dưới mắt Lây đối phương nói, chính mình chỉ dựa vào cái này linh lung huyền thú quyết cũng chỉ có thể cùng cái này mà tu chiến hỏa, không có cách nào trực tiếp đem nó chấm dứt. Hai người liên chiến hai ngày, trong lúc đó cũng không phải là không có tu sĩ từ phụ cận đi ngang qua. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, tại phát giác hai người thế lực ngang nhau sau, Liên đều nhau nhau lựa chọn rời xa nơi đây, không muốn nhễu việc này. Cũng không biết khí có nhỏ, tại biển máu này chi địa có thể không có thể còn sống sót. Nhuế Khuynh Tuyết cảm thụ được thể nội còn thừa không nhiều chân nguyên cùng linh lực, thấp mắt thấy hướng lớn rủa trong mắt tràn đầy tự trách. Nếu không phải mình nhất thời chủ quan, cũng sẽ không để thủ hạ ba cái yêu quân gặp bước này cực khổ. Là ta chi tội, làm từ một mình ta gánh chịu. Nhuế Khuynh Tuyết trong lòng mặc niệm phát quyết, ba viên pháp ấn xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Đây chính là cùng ba cái đại yêu ký kết khế ước, cái này ma tu thi triển ma ấn chi pháp, chính là thông qua khế ước này chi lập nhiễu loạn tâm thần. Từ đó khiến cho đại giao cùng Thái Hào Lâm vào đi cùng. Chỉ cần mình đem phần này khế ước xóa đi, kia ba cái đại yêu liền đều sẽ lại lần nữa trùng hạch tự do, không hề bị kia ma đạo thuật pháp ảnh hưởng. Có thể kể từ đó, nàng cũng muốn gánh chịu cưỡng ép xóa đi khế ước một cái giá lớn, tâm thần không chỉ có sẽ thâm thụ trọng thương, còn sẽ có ngã cảnh phong hiểm. Nếu không phải dưới mắt tình huống nguy cấp, thực sự bạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt sẽ không lựa chọn làm như thế. Kia ma tu cũng tại cái này, một cái chớp mắt phát hiện nhuế khinh quyết trong mắt chớp động kiên quyết chi sắc, hắn lập tức kéo căng tâm thần, để phòng nữ tu này lúc nào cũng có thể liệu mạng phản công. Nhưng ngay lúc này, ở xa truyền đến một đạo hô to lại là làm rối loạn hai tâm tư người. Đừng muốn tổn thương nhà ta Đại Vương. Đại Vương, khi con nhóm chuyển đến Cửu Bình rồi. Đại Vương, ngài không có sao chứ Đại Vương? Tiêu Ma Tu nghe được Cửu Bình hai chữ, đột nhiên dương mắt nhìn lên, kết quả nhìn thấy cái này ba cái linh hầu chỉ đem lấy bốn cái ngưng nguyên tu vi tu sĩ trở về, trong lúc nhất thời liền cảm thấy có chút buồn cười. Hừ hừ, bọn này xuân hầu tử, thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mang theo một bảy kiến hôi liền tới chịu chết. Hắn trở tay vung ra một mảnh ma vân quần quật mà lên, lao thẳng tới bốn người bà khỉ mà đi. Chiêu này đã là đủ để chém giết một tên thông linh chân nhân, tại cái này mà tu xem ra, coi như cái này ba cái hầu tử có thể tránh, còn lại bốn người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay tại ma vân đem sắp lúc, một đạo màu đen nhánh long ảnh tự phòng bốn người du đã mà ra. Chỉ thấy hắn trên không trung một cái chớp động giao thoa, tiếp theo nghe được trận trận như sấm rền ầm ầm quần tím lọt vào hai, kia đi năng kinh khủng ma vân liền bị đánh tan mà đi. Ưng. Màu đen long chúc dị thể. La thiếu chủ về sau tăng thêm cái kia tất phải giết người. Dương Nguyên Hồng vừa ra tay, cái này Ma Tu liền nhận ra thân phận của hắn, trong tim cười lạnh nói, ha ha. Có tù long tác nơi tay, ngược lại cũng không sợ hắn lật ra sóng gió, đuổi bọn lần này một hồn đá ném hai chim, cũng tiết kiệm ta tại tốn công phu đi tìm. Dương Nguyên Hồng hóa thành lưu ảnh đi vào nhuyê huynh tiếp bên cạnh, cái sau liền truyền niệm với hắn nói, Đa Tạ Dương tiểu hữu đến đây tương trợ, nhưng ma đầu kia thực lực rất mạnh, ta bây giờ cũng không rất dư thừa lực, chỉ sợ hợp lực phía dưới cũng khó chấm quyết. Ta biết ngươi có hảo ý, nhưng nếu đưa ngươi trở cũng liên lụy trong đó, ta thực là trong lòng khó có thể bình an. Tiên bối chớ có nói như thế, Chúng ta chính là chiến hữu tình nghĩa, làm sao có chí chi không để ý lý lẽ." Thú hổ, dưới mắt cũng không phải tuyệt đối không có phá cục chi pháp. Dương Nguyên Hồng nghe vậy lắc đầu nói rằng: "Đang đuổi tới nơi đây chưa đường, hắn trải qua tại trong đầu không ngừng thôi diễn suy nghĩ, đã nghĩ đến một cái mở ra lối riêng chi pháp, có lẽ có thể đem mình cùng Nhuy Khuynh quyết năng lực kết hợp, bộc phát ra mạnh hơn chiến lực." Nhuy Khuynh biết nghe vậy cũng là trong lòng ý động, nếu có khắc phá cục chi pháp đương nhiên tốt hơn, liền truy vấn: "Là phương nào pháp? Tiền buổi còn có thể vận dụng kiêm ngữ thú chi thuật, không thành vấn đề." Tức Dương Nguyên Hồng gật đầu đáp ứng một tiếng. Sau đó hít sâu một mạch, đem viên một thân hắc giác gọi động mang theo. Ngay sau đó, Nhuế Khuynh Tuyết liền từ trên người hắn cảm nhận được một luồng, cùng man hoang hung thú không khác quổng giá khí tức đột nhiên tăng đột biến lên. Cái này, Nhuế Khuynh Tuyết tựa như minh bạch cái gì, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dương Nguyên Hồng cũng tại lý trí bị giá tính thay thế trước, nói ra phương pháp kia. Vậy thì xin tiền bối, lựa ta trừ ma. Chương 154, Bốn Thánh Linh Lung Phá Ma văn chương 154, Bốn Thánh Linh Lung Phá Ma bộ lượng. Hào hào hung hãn khí tức Kia Ma Tu cũng là phát giác Dương Nguyên Hồng khí tức đột biến, trở tay liền đem Tụ Long Tắc nắm trong tay, "Hừ, không cần biết ngươi là cái gì tụ đoạn nham hiểm, bảo vật này nơi tay, là lòng, ngươi liền phải trả ta của lại." "Đi." Tụ Long Tắc nhảy lên không mà ra, như cốt long bản hình giống như vận bèo hướng phía Dương Nguyên Hồng quân binh mà đến. Ném ra vật này sau, cái này Ma Tu cũng thuận thế gọi động ma vân lại lần nữa thẳng hướng núi tuyết. Động Vương doanh hạ ba người cùng ba cái linh hầu tự biết trên chiến đấu có thể giúp bọn bịu không nhiều. Bây giờ ngay tại phía dưới là kia lớn rùa vượt qua chân nguyên, để nó có thể lại nhiều giam giữ cái này hai cái yêu quân một đoạn thời gian. Mà bởi vì mất lý tính, Dương Nguyên Hồng liền như là dã thú lổ mãng công sát mà đến, căn bản không đi tránh cái này linh bảo, tại chỗ liền trói ở giữa không trung. "Hừ, ta cho là thủ đoạn lợi hại gì?" Cảm nhận được Dương Nguyên Hồng một thân chân long khí đại giảm, đã là ở đằng kia tủ lòng tạc phía dưới không thể lập đậy, yêu ma tu liền trong tim cời lạnh, lấy đánh mắt thần trí làm đại giá, đổi lấy lực lượng tăng lên, thực sự không tính là cao minh thủ đoạn, chọc cười chọc cười. "Hô." Dương Nguyên Hồng mắt chiến lược Hắn liền không còn đi chú ý, ngược lại lấy ma văn chi lực tại huyết hải phía trên lại đốt ra một mảnh màu đen biển lửa. Liên liên hắc hỏa đem Nhuế Khuynh Tuyết bao bọc vây quanh, cái này ma tu mục đích rất đơn giản, chính là muốn bức bách nàng không ngừng thi triển kia miên thú chi pháp thuật thân. Giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đã là quan sát được, phương pháp này mặc dù uy lực to lớn, nhưng tương tự đối thi thuật người chân nguyên linh lực tiêu hao cũng là cực cao. Hiện tại đã đánh 2 ngày có thừa, hắn xem chừng, dạng này tiếp tục đánh xuống, Nhuế Khuynh Tuyết nhiều nhất còn có thể lại kiên trì không được nửa ngày thời gian. Dù vốn hết sạch sức lực, mà hắn lại có thể trốn ở ma vân bên, bên trong không ngừng khôi phục khí lực, cứ kéo dài tình huống như thế, tên này chính đạo tiên tiêu bại vong liền đã là vấn đề thời gian. Thiên tài như thế người, đáng tiếc lại không có thành đại sự mang trong lòng cách cục, thấy không rõ đại thế phía dưới ta nói đem hưng, chỉ gọi kia cậu thí chứng đạo lễ nghi phiền phức tức tốc, mua dây một mình. Cái này ma tu trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng không biết ta mời chào ý tốt, vậy liền chết trên tay ta, cũng coi là cái bằng dao. Niệm động ở giữa, kia hắc hỏa toán loạn lấy dần dần tiếp cận núi khuynh tuyết, nhưng khiến cái này ma tu hơi kinh ngạc chính là Giờ phút này nàng nhưng lại chưa cùng trước đây như vậy, thi triển kiếm việt thú chi pháp, mà là không ngừng bấm niệm pháp quyết, dường như muốn thi triển khác thủ đoạn. Chẳng lẽ còn có dấu chiêu? Long Cảnh giác nổi lên, cái này ma tu lực chú ý liền tại lúc này, tất cả đều bị nhuế Tuyết huynh quyết hấp dẫn tới. Hắn vận động cấm pháp, không ngừng tăng lớn hắc hỏa thuật pháp uy năng, cũng gọi động ma vân hiển hóa ra càng nhiều hắc mang bay đi, mong muốn dùng cái này để cắt ngang thi thuật. Có thể cho dù đối mặt dạng này, dạy đặt lại uy năng khủng lồ thế công, kia Tuyết huynh quyết trên mặt vẫn như cũ không thấy có bất kỳ biểu rối, pháp ấn từ trong tay đều đâu vào đấy từng đạo đánh ra. Diêu Ma tu thấy thế nghi ngờ trong lòng càng lớn, cần biết sự tỉnh ra khác thường tất có yêu, hắn không phải cảm thấy Nhuy Khuynh quyết sẽ ở cái này liên quan đến sinh tử đại chiến bên trong tuyển chọn phô trương hành thế. Nàng sở dĩ có thể như vậy bình tĩnh, liền nhất định có cái khác lực lượng tại. Hộ thân áp chủ bài, Liêu Minh mưu kích, sẽ là gì chứ? Tên này Ma tu trong lòng ngực ý niệm xoay nhanh, lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn bỗng cảm thấy tới một đạo kình phong xẹt qua bên hai. Lập tức đấy lòng run lên, lướng phát lạnh, trong đầu còi báo động vang lớn. Hắn lúc này liền bản năng giống như tự truyện thân hình, hướng về sau đánh ra một chưởng. Ngoảnh Quân trưởng chạm nhau tựa như kinh lôi nổ vang, tại phương này thiên không phía trên nổ ra một mảnh giống như pháo hoa pháp quang bạo tán. Mặc dù phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng hắn cái này đội vàng hướng phó một trường, cuối cùng bù không được Dương Nguyên Hồng lưu đồ đã lâu tập kích. Cái này ma tu thân hình trong nháy mắt từ kia ma vân bên trong bị đánh bay mà ra, Nữ Quỳnh Tuyết cũng tại lúc này không chút do dự vận dụng bảo bệ áp chủ bài, đem Hầu Nhi tiểu đồ và mang theo, xoay người biến thành một cái liệt hỏa kim điêu, sóng phá vây giết chính mình hắc diện ma mang. Ma tu không có kia ma vân che chở, một thân thủ đoạn liền có thể bị mất hơn phân nửa, chính là đem nó chém giết tuyệt hảo thời cơ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mà cái này Ma Tu giờ phút này đã mặt lộ vẻ kinh hãi, đầy mắt đều là không thể tin thần thái. Bởi vì hắn thấy được rõ ràng, kia Dương Nguyên Hồn trên thân ngoại trừ bản thân bốn thánh chi lực bên ngoài, còn tản ra một cô hắn cực kỳ khí tức quen thuộc. Cái này, thuế thị ngự thú thúc linh chi thuật, lại vẫn có thể có bậc này tương hợp chi pháp. Ma Tu la thất thành, hắn cũng là tại lúc này tại tỉnh táo lại, nguyên lai Dương Nguyên Hồn kia nhìn như buồn cười vứt bỏ trí cử chỉ, đúng là đang vì dưới mắt sát chiêu lăng đến. Trong lòng biết chúng kế, hắn chính là đội vàng thôi động thuật pháp, mong muốn đem kia ma vân triệu hồi coi người nhưng đã ác chủ bài ra hết nhuệ khuynh tuyệt như thế nào lại nhường hắn phản nguyện, trở tay hướng Dương Nguyên Hùng ngay cả đánh tám đạo ngự thú linh ấn, trực tiếp đem trong cơ thể hắn bốn thánh chi lực hoàn toàn kích hoạt. Hắc giáp phía trên sinh ra sương đồng, đuôi hổ, phượng dựng, mai rùa, thanh bạch xích hắc bốn cỗ lực lượng khổng lồ tại thời khắc này xen lẫn mà lên, lẫn nhau lu chuyển, sinh sôi không ngừng. Dương Nguyên Hùng một mình rết vào ma văn bên trong, bắt đầu tại nó nội bộ tùy ý phá hư, chỉ thời gian một cái nháy mắt, gần một nửa ma văn cũng đã nổ tung vỡ nát ra. Khô tốt. Kia ma tu trong lòng kinh lên, chợt lại lấy thọ nguyên làm đại giá. Lấy trước đây sối dục hai tên yêu vân ma ẩn đánh ra. Tại hắn nghĩ đến, Dư Nguyên Hồng đã là thủ kia ngự thú chi pháp gia chỉ, cái này ma ẩn cho là cũng có thể đối với hắn có hiệu lực. Nhưng cái này vừa phân tâm cử chỉ, lại là nhường hắn rắn rắn chắc chắc chịu nhuyế huynh quyết một chiêu uy lực quá lớn chao kích, phía sau lưng màng lớn ra thị tại chỗ liền bị xé rách mà xuống. Cái này ma tu cắn răng cố nén tổn khổ, quay người cùng nàng làm đấu. Bởi vì không có ma vân gia chỉ, giờ phút này đối mặt nhuyế huynh quyết công kích, hắn hoàn toàn chính là tại nỗ lực ngăn cản, vết thương trên người tùy thời ở giữa càng ngày càng nhiều, huyết thủy không ngừng từ trên cao hắt vẫy mà xuống. Hắn sở dĩ còn tại giặp trống, chính là bởi vì trong lòng còn còn lại một tia tưởng niệm. Chớ có bối rối, còn có cơ hội. Chỉ cần kia ma ấn có hiệu lực, thu hồi ma văn, ta liền còn có thể lại lần nữa thay đổi chiến cục. Hắn ở trong lòng như vậy a đuổi chính mình, có thể kia ma ấn tiến vào Dương Nguyên Hồng thể độ sau, lại là đồng nhiên cùng hắn mất cảm ứng. Cái này ma tu trong lòng sững sờ, vội vàng thôi động linh niệm cấu kết. Nhưng bất luận hắn làm thế nào, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đạm này hao phí chính mình 20 năm tuổi tọa ma ấn, khi tiến vào Dương Nguyên Hồng thể độ sau, liền giống như trâu đất xuống biển đồng dạng quá tán dã mà đi, không, có nhắc lên mảy may bợ sóng, không có phản ứng. Cái này sao có thể? Thiếu chủ thân truyền chi pháp như thế nào mất đi hiệu lực? Ma tu mặt sắc kinh hoàng gầm rú lấy, cái này ma ấn mất đi hiệu lực liền tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm, cũng biểu thị hắn sắp bại vòng mặt lộ. Linh Lung thất thiếu, Chu Tả giật chướng, một vòng nhanh như liệt hỏa tấn công mạnh qua đi, cái này ma tu hoàn toàn không địch lại, Nhuế Khuynh Tuyết cũng lập tức đánh ra một đạo chí mạng sát chiêu. Bảy sát thu ảnh từ trên người nàng thoát thể mà ra, hóa thành bảy đạo trừ ma lưỡi dao, đem cái này ma tu nhục thân chém cái thất linh bắt lạc. Nhuế Khuynh Tuyết lập tức lấy ra một cái xương thú ống sáo, chuẩn bị thu người này nguyên thần. Nhưng lập tức một cảm ứng, lại là phát hiện người này nguyên thần cũng không phải là ly thể trạng thái, mà là chuyển di đi nơi khác. Phụp phụp phụp, đúng vào lúc này, đấu pháp động tính lại một lần nữa dẫn động một đám huyết thi thoát ra mà biển. Mà tại bọn này huyết thi bên trong, có một cái lại là sát mặt biển nhanh chóng hướng phía nơi khác cực nhanh, hiển nhiên là kia ma tu nguyên thần ký tốc thể. Chương 155, câu được rồi chương 155, câu được rồi Nhuế Khuynh Tuyết vốn định tiếp tục truy kích, đem cái này ma tu hoàn toàn chém giết, nhưng phía dưới lớn rùa cũng vào lúc này chuyển đến ý niệm. Tiểu Thương, lão quy ta nhanh ép không được. Vất vả, ma đầu kia đã trốn, ngươi lại đem hai bọn hắn thả ra đi. Ầm ầm. Hắc Sơn rung động, cự quy há miệng, liền thấy một xanh một trắng hai đạo lưu quang cực nhanh mà ra. Bởi vì kia ma tu nguyên thần chưa chết, hai tên yêu công trên người ma ấn chi lực chưa bị hoàn toàn thanh trừ, giờ phút này bọn hắn đối với Nhuế Quynh Tuyết bẩn như cũng tràn ngập địch ý vừa bắt lúc này, Dương Nguyên Hồng cũng sẽ kia ma văn hoàn toàn sẽ nát, Nhuế Quynh Tuyết liền thôi động Ngự thú chi pháp đem hắn lại lần nữa gọi đến so với chính mình tốn hao tâm thần nhường hai tên yêu quân phục hồi từ từ thần trí, còn có một loại phương pháp muốn càng tăng cao hiệu suất lại mau lẹ. Dương Tiểu Hữu, làm phiền ngươi cực khổ nữa xuất một chút lực. Nhuế Khuynh Quyết trở tay đẩy, đem bốn thánh chi lực toàn bộ triển khai Dương Nguyên Hồng đưa đến hai tên yêu quân trước người. Một trận huyết đấu về sau, đại giao cùng thải hảo tại cái kia cương mãnh quyền tình hạn, trong mắt khôi phục thanh minh chi sắc. Tiểu thư, chúng ta bổ năng, bên trong ma đầu kia quỷ kế, kém chút liên lụy ngài. Ngươi tiểu thư hoàn phạt. Hai tên yêu quân thoát khỏi ma ấn này ngưỡng sau, đều là lòng tràn đầy sợ hãi quỳ gối Nhuế Khuynh Quyết trước người, há miệng tịch tội. Yêu ma môn chi pháp rất là âm hiểm, là ta nhất thời chủ quan, không được phòng bị, chắc không được các ngươi." Nhuế Khuynh biết nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi tiến lên đem hai người đỡ dậy, sau đó triệt hồi Dương Nguyên Hồng trên người ngự thú pháp môn, cái sau cũng sẽ một thân dã tính rút đi, lại lần nữa khôi phục lý trí. "Lần này chúng ta có thể thoát hiểm, may mắn mà có Dương Tiểu Hữu hết sức giúp đỡ, vừa mới cũng là hắn hao phí một phen đại lực khí, mới bảo người hai người thành tỉnh lại." Nhuế Khuynh quyết dứt lời, hai tên điêu côn liền lại lần nữa đi vào Dương Nguyên Hồng trước người, hết sức chỉnh trọng hướng đi xuống bái lễ, cảm niệm hắn cứu tri ân. Lúc này hai vị này yêu con nhìn về phía Dương Nguyên Hồng ánh mắt, cùng lúc trước đã có rất lớn khác biệt. Ngoài trừ ý cảm kích bên ngoài, còn nhiều hơn một phần phát ra từ nội tâm thật sâu kính sợ. Hai cái đại yêu trên thân, bây giờ nhưng vẫn là dư đau nhức chưa tiêu, Nhuế Khuynh Tuyết trong miệng lời nói, Dương Nguyên Hồng hao phí đại lực khí nhường hai người tình táo lại, dùng đến là loại thủ đoạn nào, bọn hắn thế nhưng là không thể minh bạch hơn được nữa. Y nói đối phương cũng là tại Nhuế Khuynh Tuyết đạo pháp gia chỉ hạ mới có sức chiến đấu cỡ này. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh, trước mắt cái này còn rất trẻ ngưng nguyên tu sĩ, tương lai con đường tiềm lực to lớn, hạn mức cao nhất không thể đo lường. Đáng tiếc bị ma đầu kia dùng thoát xác rời thần chi pháp trận, không có thể đem Trảm Thảo trừ căn, thực là có chút đáng tiếc. Nhuế Khuynh Tuyết nhìn xem kia ma tu trốn xa phương hướng nói rằng, Dương Nguyên Hồng nghe vậy chợt ăn nói, ma đạo người vốn là âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu không có thực lực tuyệt đối áp chế, những cái này quỷ dị thủ đoạn thực là khó mà đề phòng, tiền bối không cần bội vậy tự trách. Tu hồn bây giờ người này nhục thân bị hủy, chiến lực 10 không đủ 1, nghĩ đến cho dù dưới mắt tạm thời đạo thoát đi, về sau cũng không nhất định liền có thể tìm được sinh lộ đâu. Nhuế Khuynh Tuyết sau khi nghe xong, cũng là đồng ý gật đầu. Dương Tiểu Hữu nói cực phải. Bây giờ huyết ma trong phúc địa, chính đạo cùng ma đạo giới hạn đã càng thêm mơ hồ, hung hiểm cũng là càng ngày càng tăng. Có thể tưởng tượng, cái này đào thoát mà đi ma tu, bất luận là đủ phải tiến vào nơi Ley đồ môn, hoặc là cái khác chính đạo tu sĩ, trên cơ bản cũng sẽ không có quá tốt hạ trạng. Giang Dẫn không cũng đối này sinh lòng nghi kỵ, không khỏi yên lặng suy tính lên. Kết quả cái này vừa mới động niệm ở giữa, hắn chính là bịch một tiếng mới ngã xuống đất, toàn thân co quắp không thôi. Cái này có thể cho đám người giật ngại mình, đội vàng xuất thủ cứu giúp, phí hết một phen công phu mới khiến cho hắn khôi phục bình thường. Giang Đạo Hữu hiện tại cảm giác vừa vận rất tốt. tốt. Tốt, đa tạ chư vị tiền bối đạo hữu tương trợ. Giang dẫn không mặc dù thanh tỉnh, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo vùng đi không được bẻ hoàn sợ, dường như vừa mới kia tình toán, chạm tới cái gì cực đoan kinh khủng tồn tại, khiến hắn khôi phục thần trí sau, nguyên thân còn thỉnh thoảng đánh lấy lạnh run. Tên này bỏ chạy mà ra ma tu liên tiếp mấy ngày không dám dừng lại nghỉ, tại biển máu này phía trên đi ra không biết bao xa. Bởi vì Kiêu Míty cũng không phải là chân chính tu đạo chi linh, cho nên trong lúc này, hắn còn đội tam thứ nguyên thần khí tối hệ. Bây giờ đang chiếm một cái huyết hải chín chân cá thân thể. Ta nấp tại vết hải phía dưới di chuyển nhanh chóng lấy, đáng chết. Chủ quân a, đúng là rơi vào chật vật như thế hạ chàng. Hắn một bên đi đường, trong tim cũng không ngừng nói thầm lấy, nếu không có kia nửa đường giết ra giang hỏa, ta tất nhiên có thể đem nhuế huynh quyết chém giết đi. Ai, thời vận cũng tốt, chỉ có thể nói là thời vận không tốt, như hắn chậm thêm đến nửa ngày, ta liền có thể đắc thủ a. Tư ngự tử lực, du động ở giữa, cái này chín chân cá thân thể lại hư hại một chỗ, tại vết sắc nước biển cọ rửa hạ nhường cái này mà tu bị đạo không thôi. Không được, cái này phúc địa sinh vật nhục thể vẫn là khó mà giữ lâu nhất định phải nhanh tìm tới thích hợp đoạt xá người mới được. Trong lòng của hắn mười phần lo lắng, có thể từ lúc đám người tiến vào huyết ma phúc địa, đã qua mấy ngày thời gian, các nơi xuất sinh hòn đảo đã sớm đắm chìm tại biển. Những cái kia thực lực còn yếu chính đạo tu sĩ có đã bị đồng đạo đi săn, có chết tại cái khác ma tu thủ hạn, còn sót lại những người kia cũng đều đã khai thác cùng Dương Nguyên Hồng giống nhau xét lực, tụ tập tới trang đầu mười người bên cạnh để cấu chế trở. Dưới loại tình huống này, hắn mong muốn tìm một cái thích hợp tu sĩ đoạt xá đã vô cùng khó khăn, một cái làm không tốt, nói không chừng còn phải bị người phản sát đi. Đến mức tìm đồng đạo tương trợ, Vậy thì càng không có thể. Giơ bảo chính đạo tu sĩ trong tay, nói không chừng còn có thể có ngắn ngủi sống sót cơ hội, bọn hắn có thể sẽ giam giữ nguyên thần của mình chờ ngày sau thẩm vấn. Nhưng nếu là bị cái khác đồng đạo phát hiện, chính mình bây giờ đã là cận tồn một đạo nguyên thần, coi như thật không có bất kỳ đường sống có thể nói. Hừ, kia là. Họ đạo. Đang lúc cái này ma tu trong tim lo nghĩ thời điểm, hắn bỗng nhiên tại phía trước cách đó không xa, thấy được một tòa chưa đắm chìm thi hải chi đạo. Trong lòng hắn lúc này là hỉ, bởi vì cái này mang ý nghĩa rất có thể còn có chưa từng phá kén mà ra chính đạo tu sĩ tồn tại. Không hề nghĩ tới Sơn cùng thị tận chỗ, còn có thể có Liêu Ám Hoa minh thời điểm, thời vận tại ta, ta mệnh cùng có đến tuyệt lộ a. Ha ha ha. Hắn lập tức tăng tốc giữa mèo thân thể, không để ý cố này chín chân cá nhục thân cực hạn chịu đựng, không kịp chờ đợi hướng kia hòn đảo bay đi, nhưng lại tại hắn lúc sắp đến gần hòn đảo thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ lôi kéo cảm giác. Đợi hắn nhìn lại thời điểm, chính là nhìn thấy trên người mình chẳng biết lúc nào đã bị một cái lưới câu cho treo lại. Không tốt, làm ai phụ. Cái này ma tu trong nháy mắt tỉnh tỉnh, đội vàng bẩn bèo thân hình hướng phía phương hướng ngựa thoát đi. Nhưng con cá này câu lại rất là rắn chắc, gắt gao câu ở trên người hắn, mặc kệ như thế nào vận bèo làm thế nào cũng không thoát. Hắn lúc này cảm thấy hung ác, lại động xả thân câu sống ý niệm, mong muốn đem khối kia bị câu ở thân thể trực tiếp chặt đứt. Còn không chờ hắn có hành động, nguyên thần chính là như bị sét đánh đồng dạng, lắc lư không thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, kia lưỡi câu một chỗ khác truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn tự trong biển mau câu. Xuất thủy thời điểm, cái này ma tu liền nghe được một hồi vui vẻ thanh âm lọt vào tai. Câu được rồi, câu được rồi, ta liền nói cái này trong biển khẳng định có hàng lớn đi. Lại cạnh Cái kia thân thể khổng lồ tùy theo trùng điệp ngã xuống tại đầy đất hải cốt phía trên, sa vào đến nửa tê liệt trạng thái. Giờ phút này hắn lại theo tiếng nhìn lại, liền gặp được Suýt nữa nhường hắn đại náo đỉnh chỉ truyện, cực kỳ vị dị một cái hình tượng. Một tên quần áo giản dị, tướng mạo bình thường tu sĩ, tay nâng một cây tự chế cần câu, đứng tại trên bờ nhún nhảy một cái oan hô. Mà tại phía sau hắn, thì là chỉnh chỉnh đệ đệ ngồi ba hàng hết đi, những ngày bốn nên là chỉ tồn vết chốc dục vọng, không có chút nào thậm chí có thể nói quấy bẩn, giờ phút này trong mắt lại đều lóe sáng ngời hào quang, mắt không chớp nhìn chằm chằm người trước mặt. Chương 156 Lạc Thiên Sầu chương 156, Lạc Thiên Sầu hoạch. Tốt một cái lớn chín chân, lại phi lại lớn, đủ phất lượng. Tu sĩ này tiến lên đánh giá một phen, lập tức vui vẻ nói, "A, vận mệnh của ta, cái này còn câu đưa tới một a." Sau đó hắn quay người nhìn về phía ba hàng ngồi quỷ chân viết thi, chống mạnh nói, "Thế nào? Bổ tiên sư câu đến con cá này lớn không lớn?" "Lớn, lớn lớn lớn." Ba hàng viết thi nhao nhao há miệng hét to nói. Nghe được bọn này viết thi miệng nói tiếng người, Yêu Ma Tu càng là cảm thấy một cỗ sâu tận sư thủy, khó nói lên lời kinh dị cảm giác. Loại thủ đoạn này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, căn bản không phải bình thường khôi lỗi cùng cản thi thuật pháp có thể làm được chuyện. Ân Điêu còn không buông tay, chờ cái gì đâu? Đùng đùng đùng. Huệ Thi thì thế là lại lần nữa buông tay. Chuyện phát triển đến một bước này, cái này ma tu đại nào đã tiếp cận đường máy, cảm giác chính mình dường như đang nằm mơ. Thút thùm. Tu sĩ này đưa tay một trảo, bọn này Huệ Thi liền lập tức dừng động tất lại. Hắn sau đó đi vào ma tu phụ thể chín chân tân cá bên cạnh, thò đầu ra ở trên người hắn hé hạ. Hầu tử đạo hữu hữu như vị, xem ra ngươi là tài nghệ không bằng người, không có đánh quá. Tu sĩ này tự mình nói, còn có chút cái khác hơn vị, nhân quả, là Diễn Tiên cung a rất thơm từ khí. A, là Đông Phương gia. Còn có Huyền Điệu hơn vị, là kia đại cản hoàng nữ a. Hắn thậm chí đều chưa từng vận dụng bất kỳ thuật pháp thủ đoạn, chỉ từ vật lý trên ý nghĩa khí vị bên trong, liền phân biệt ra được tất cả mọi người thân phận. Hừ, còn có cái chưa thấy qua hơn vị, thảo thảo hung bạo cùng dạ a. Thật lâu chưa thấy qua dạng này nước mũi tự hơn vị. Lời nói đến đây, tu sĩ này trên mặt chính là vui mừng, tốt lắm tốt lắm, lại có nhân vật lợi hại hoành không xuất thế, còn sống quả nhân tốt, chỉ cần sống được lâu luôn có thể đụng tới đủ loại phân khích sự tình, mãi mãi cũng sẽ không dính. Dứt lời, hắn chính là một bà nhấc lên chín chân cá thân thể, hỏi: "Ma đầu, biết ta là ai không?" Kia ma tu nghe vậy chính là nguyên thần run lên, sau đó run run dậy dậy mở miệng nói: "Biết, biết hắn vừa mới tại trong đầu phi tốc trải duyệt một phen, cuối cùng ý tứ được, có thể làm được loại này vượt qua lẽ thường sự tình người. Tại phương này phúc địa bên trong, cũng chỉ có vị kia mà thôi." "A, biết." Nói một chút, "Là, là Lạc đạo hữu thông minh." Hắc hắc hắc, "Ta chính là kia kim bảng thứ nhất." Tiên điêu tiên đỉnh, Lạc Thiên Sầu. Lạc Thiên Sầu nói lời này, lúc đầy mặt đều là kiêu ngạo vẻ đắc ý trước mắt tu sĩ này, mặc dù nhìn xem có chút tố chất thần đình, nhưng cái này Ma Tu giờ phút này, nhưng trong lòng không dám có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, sợ đem nó làm tức giận. Biết ta là ai vậy thì dễ làm rồi. Lạc Thiên Sầu sau đó quay người vẫy tay một cái, dùng đầy đất hải cốt đỡ lấy một cái giàn nướng, sau đó lại đưa tới một chút đá hồng khô tản thì, ở phía dưới đốt lên lửa. Kia Ma Tu thấy thế làm sao không biết hắn muốn làm gì, đột vàng la lên, "Đạo Hữu!" Lạc, "Lạc Thiên Sầu." "Lạc Tiên Giới." "Ta không cầu mạng sống." Chỉ cầu ngài cho ta thông khế a. Khó mà làm được a, ta chính là chính đạo khôi thủ, linh tiêu đạo viện xuất thân, tất nhiên là cùng các ngươi đám này ma đầu thể bất lưỡng lập. Nguyên thần của ngươi tối không hủy được, trên thân nợ máu đều vô số, cho ngươi thông khế. Đây không phải là lợi cho ngươi quá rồi. Nói, Lạc Thiên sầu liền đem chín chân cá thân thể xuyên tại giá nướng bên trên. Nguyên bản ngọn lửa này hẳn là chỉ có thể thiêu đốt nhục thể, nhưng khi hắn từ trong tay áo lấy ra một thanh bột phấn tung số sau, cái này ma tu nguyên thần liền cùng nhục thể cùng nhau bắt đầu cháy rực rực. Oa a, a. Tại cái này ma tu chống khổ tiếng kêu rên bên trong, Lạc Thiên Sầu một mặt lượng thụ chuyển động giã nướng, thỉnh thoảng còn xích lại gần người một cái, miễn cho nướng quá hỏa hầu. Đợi đến khi ma tu thanh âm hoàn toàn biến mất thời điểm, cái này to lớn 9 chân cá cũng bị nướng đến toàn thân màu da cam, bóng loáng trong nước. Lạc Thiên Sầu sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền đem nó điểm trung bình vì mấy trục phần, cách không đưa tới những cái kia huyết thi trong tay. Những này huyết thi bưng lấy khối thịt, trong mắt tràn đầy ăn dục vọng. Lạc Thiên Sầu cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, cho đến trong đó có mấy cái huyết thi nhịn không được bản năng, không được hắn cho phép liền bắt đầu gặm ăn khối thịt. Lạc Thiên Sầu vừa mới có hành động vơ tay một cái liền nhúng, cái này mấy cái huyết thi nổ thành bột phấn. Đợi lâu, hiện tại có thể ăn. Cắt tứ, cắt tứ. Còn lại huyết thi được cho phép, trong nháy mắt bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lạc Thiên sầu ngay tại một bên yên lặng quan sát đến bọn hắn, rất nhanh liền có cái thứ nhất huyết thi đem khối thịt tan xong. Hắn lập tức tiến lên từ cái này huyết thi trên đầu nhẹ nhàng mơn trớn, lục thân liền ngay tại chỗ biến thành một chỗ huyết thủy. Tiếp đấy, cái này đến cái khác huyết thi ăn xong khối thịt, cũng đều bị hắn từng cái mơn trớn biến thành huyết thủy, chảy xuôi đầy đất đều là. Lạc Thiên Sầu bốn là có chút thất vọng, nhưng ghi giữa sân chỉ còn cuối cùng một cái huyết thi thời điểm, hắn định thần nhìn lại, khóe miệng khẽ mở, lộ ra một vẻ ý cười. Cái này huyết thi chỉ đem tia khối thịt đan một nửa, sau đó đem một nửa khác chăm chú ôm vào trong ngực. Chờ Lạc Thiên Sầu đến gần sau, hắn lập tức đem khối thịt này cao cao nâng lên. Lạc Thiên Sầu không có đưa tay đón, mà là hỏi, "Ngươi mừng lấy đây là cái gì?" Thị đồ ăn kia huyết thi có chút nói lắp há mồm nói rằng, "Lạc Thiên Sầu lắc đầu, "Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nâng ở đồ trên tay là cái gì?" Huệ thị nghe vậy toàn thân run rẩy, tựa như đang rất cố gắng làm lấy suy nghĩ, mà trong quá trình này, cặp kia tràn ngập hảo quang trong hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều phức tạp hơn cảm xúc. Lạc Thiên Sầu không có thúc giục, kiên nhẫn cùng đợi hắn trả lời chắc chắn. Sau một hồi lâu, Huệ thị này ngẩng đầu lên nói, "Về tiên sư, trên tay của ta, là mệnh của ta." "Không sai, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy." Được đến mong muốn đáp án, Lạc Thiên Sầu trên mặt chính là nụ cười đại thịnh, một bà nhấc lên kia khối thịt liền mấy ngụm nuốt vào, sau đó liếm láp khóe miệng nói rằng, "Ta đạo viện luôn luôn giảng cứu đều là cái lưu giáo vô lợi." Hôm nay ngươi gặp phải ta cái này thường lần tìm đạo thứ nhất đại cơ duyên, chính là vận mệnh của ngươi, sau này liền nhập ta đạo viện môn hạ rồi. Ta, cảm ơn sư minh. Miết thi giờ phút này đã thần trí mở rộng, lúc này liền hướng Lạc Tiên Sầu đập ngầm đầu lên. Sau đó Lạc Tiên Sầu liền dẫn cái này mới sứ đệ trở về núi thây, đem kia kén máu bên trong được chữa trị mấy tên tu sĩ đều phóng ra. Những tu sĩ này lúc đầu đều đã bị kia tơ máu nhập thể, theo rằng dẫn không lời nói, đều đã là cứu không thể cứu trạng thái. Nhưng bọn hắn đúng là hảo vận tới cực điểm, được phải cái này qua đường tìm đạo thứ nhất đại cơ duyên chỉ là đến tạo hóa chia lái một chút, liền có thể từ cái này đã là không có thuốc chữa tử cục bên trong tìm lại một mạng, có thể khiến cho tử thi hoàn hồn, có thể hướng Diêm Vương lấy mệnh, từ bực này nghịch thiên hành vi đến xem, Lạc Thiên sẩu nói mình là kia tìm đạo thứ nhất đại cơ duyên, thật sự là một chút không sai. Cái quan điểm này là hắn năm đó đại biểu đạo viện tiến về khổ tiền tự cùng những cái kia tăng nhân luận đạo lúc nói ra. Có người đặt câu hỏi, như thế nào Thương Lan một châu chi địa lớn nhất cơ duyên chỗ? Hắn liền há miệng đáp, ta là Thương Lan Thiên Kiêu Tiệt đỉnh, vậy cái này Thương Lan chi địa, ta không phải liền là kia tìm đạo ba cảnh lớn nhất cơ duyên tạo hóa? Sư phụ ta nhân gian thứ nhất, kia nàng không phải cũng chính là cái này đường lan nhân gian lớn nhất cơ duyên tạo hóa sao? Khi đó hắn đứng ở vô số cao tăng trước người, nói ra lời ấy sau, chính là không có người nào dám tiếp tục nói tiếp làm bàn luận. Chỉ từng cái cúi đầu mắt cúi xuống, năm chạc Phật châu, trong tim đường thẳng sợ hãi sợ hãi. Chương 157, chuyến nhân duyên chương 157, chuyến nhân duyên tự đánh lui ma tu sau, dưỡng nguyên hồng bọn người liền đáp lấy cự quy tại phúc địa bên trong tiếp tục tìm kiếm cái khất trang đầu tu sĩ. Trong thời gian này, bọn hắn cũng tập kết ra một chi nhân số không ít tu sĩ đổi ngũ. Những tu sĩ này bên trong Có chút là cùng Dương Nguyên Hồng bọn hắn như thế, là bị tránh né đi săn hỏa đến tìm cậu che chở. Còn có một bộ phận thì là những cái kia đầu não thanh tỉnh, hiểu được thấy tốt thì lấy đi săn người. Trải qua dài đến hơn 10 ngày săn giết bọ bủ, những người này đã sớm ngọ rất nhiều chỗ tốt, trong đó cá biệt thiên kiêu tu vi cảnh giới tăng trưởng rõ ràng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì bọn hắn kịp thời thu tay lại cũng sớm đứng đội, những ngày chuyện xưa đám người liền cũng ngầm hiểu ý không nhắc lại. Dù sao chuyện này liên quan đến tu sĩ cùng quá nhiều thế lực, nay đã là một đám sổ nợ rối mù, không ai có thể lý đến tính tường. Thêm nữa bây giờ tất cả mọi người còn không có thoát hiểm, cho dù là muốn đối với những người này tiến hành lên án truy cứu, vậy cũng phải chờ an toàn rời đi này phương hung địa về sau lại làm luật sự. Tiến lên 2 ngày về sau, Từ Nhuế Khuynh Tuyết dẫn đầu đoàn người này cùng long đến đội ngũ gặp nhau. Tại chi đội ngũ này bên trong, Dương Nguyên Hồng thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Phù Dao Tông 2 tỷ muội, Vân Tê Ngô cùng Liễu Nhan Thanh, còn có trước đây luận đạo giao thủ qua Thanh Dao Tông đệ tử Linh Tinh Thiêu. Tòng long đến cùng Nhuế Khuynh Tuyết trong lúc nói chuyện với nhau biết được, nàng trước đây cũng nhận ma tu tập tích, lâm vào khẩu chiến. Về sau là Lam Uyên Vô đề ngôn bọn người kịp thời chạy đến trợ giúp, đám người hợp lực phía dưới, vừa mới đem Tiêu Ma Tù đánh lui. Long Nguyên chính là cùng Long Niên đồng xuất Long Duệ một mạch, đều đến từ Đông Hải Bổng Lai cùng Kim Bảng hai trang thứ nhất, cũng là Thương Lan Trúng Thiên Tiêu truyền miệng trước 10 người giữ cửa. Mong muốn tiến tới nhập trang đầu 10 người Hàn Vũ, nhất định phải đến thắng nổi người này, mới có thể có tới Đạo viện tán thành. Long Nguyên xuất thân kỳ thật tương đối bình thường, tại Long Duệ một mạch bên trong thuộc về huyết mạch tương đối mỏng manh bằng chi, điểm này từ hắn không có tiên tiên long chúc dị thể liền có thể nhìn ra. Nhưng tiên phú tu luyện lại là cực kỳ cái người. Về sau càng là bằng vào Thiên Phú trả lại nhục thân, tại Đồng Lai Cung cao tầng cho rằng gần như không có khả năng dưới tình huống mạnh mẽ tu ra xương long dị thể, từ đây đặt vững chính mình tại Đồng Lai Cung bên trong địa vị. Long đến lợi hại hơn nữa, nàng cũng là Linh Tiêu Đạo viện đệ tử, Đồng Lai Cung chân chính tương lai còn tại Long Nguyên trên thân. Đông Phương Doanh Hạo, hai phe nhân mã hội tụ đến cùng một chỗ sau, Liễu Nhan thanh liền sắc mặt lo lắng bay tới Hắc Sơn bên trên, nhìn thấy Đông Phương Doanh Hạo đằng sau sắc vui mừng, sau đó tiến lên bắt lại tay của hắn. Ai ai ai ngươi làm gì a, nhiều người như vậy đâu. Cử động như vậy nhường Đông Phương Doanh Hạo có chút xấu hổ. Trên mặt xuất hiện mấy phần mặn mùng, nhưng Liễu Nhan Thành cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, lôi kéo hắn liền từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần. Đợi đến gặp hắn cánh tay chân đều hoàn hảo, đồng thời trên thân cũng không có rõ ràng thương thế, Phương Nguyệt Yên lòng thở dài ra một hơi, không, có việc gì liền tốt, không, có việc gì liền tốt. Ta trước đó cùng sư tỷ độn phải không ít nội cơn điên tu sĩ, thực lực bọn hắn không kém, thậm chí còn có mấy cái đại chân nhân. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, người cái này đồ hèn nhát vào nơi đây, tất nhiên là phải bị sợ vỡ mật. Đổng Vương Doanh Hạo nghe xong lời này cũng có chút hưng vui, đội bảng vì chính mình chính danh nói, ai Long can đạm của ta thế nhưng là đã theo đại ca bị luyện được a. Ngươi chớ có xem nhẹ người. Ha ha, coi là thật. Đương nhiên, cái kia còn có thể là dạ. Tốt, đã đủ đạm tứ. Kia lần này sau khi rời khỏi đây, có dám cùng ta cùng nhau đi đỡ giao sơn cấm địa sông vào một lần? Có gì không dám? Đi thì đi. Nhìn xem hai người đấu vắp muộn, một bên Giang dẫn không chính là cười không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng đọt mấy cái, chính là ý cười cẩm đạm. Giang đạo hữu, như thế nào? Dương Nguyên Hồng xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Giang dẫn không sau đó cũng là thấp giọng đáp, Kim Ngọc Lương Nguyên, ông trời tác hợp cho. Nghe được lời ấy, Huyền Úy Ly cũng có mấy phần ý động xung tới, Giang Đạo Hữu, cái này chuyện nhân duyên, khả năng giúp ta cùng coi là tính toán. Giang Dẫn không nghe vậy hơi chút do dự, ở đằng kia Tử Vân Sơn luận đạo thời điểm, hắn liền đã xem tấu Huyền Úy Ly tâm tư. Lúc ấy nàng càng nhiều từ đối với nhà mình hoàng triều tương lai phát triển suy tính, đối Dương Nguyên Hồng bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì cái khác tình cảm. Nhưng ở trừ ma một trận chiến bắt đầu sau, cùng nhau trải qua rất nhiều nguy hiểm gặp chật trở, nhiều hơn nữa lần bị Dương Nguyên Hồng cứu tính mệnh sau, trong nội tâm nàng cũng là có mấy phần bất sóng. Biến hóa như thế Giang Dẫn không tất nhiên là để ở trong mắt. Chỉ tiết hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình, Dương Nguyên Hẩm cũng không có đối về Uly có quá nhiều cái khác tình cảm, chỉ đem nàng cùng Giang Dẫn Không đồng dạng theo hảo hữu đối đãi. Thân làm đại căn hoàn nữ, về Uly cũng là vô cùng biết phân tá người. Tại phát giác đối phương vô ý về sau, liền đem tâm tư thu nạp lên, chưa hề có mảy may biểu lộ. Cho đến hôm nay thấy Liêu Nhàn Thanh cùng Đông Phương Doanh Hạo hai người sự tình, nàng liền cũng nghĩ tại việc này bên trên làm quyết đoán, miễn cho ngày sau tu đạo chịu chổ nhiễu, có thể, đạo hữu chờ một lát. Một phen suy nghĩ sau, Giang Dẫn Không hai mắt nhắm lại, bắt đầu bấm ngón tay suy tính lại trong cõi u minh tuần hành một vòng sau, hắn mở mắt nhìn về phía Huyền U Ly, nói ra kết quả, đạo hữu, rất không cần phải vì thế tâm ưu, thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất ý. Huyền U Ly nghe vậy hai mắt một minh hình như có sở ngộ, gật đầu nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Giang Dẫn Không sau đó rất có vài phần trêu chọc ý vị nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, giữ đạo hữu như vậy ưu tú, liền không hiếu kỳ nhân duyên của mình sự tình sao? Muốn hay không tiểu đạo cũng vì ngươi tính cả tính toán. Ha ha, tốt, ngươi cũng được a. Dương Nguyên Hồng không quan trọng nhún nhún vai, khẽ cười nói. Giang Dẫn Không lập tức lại thi thủ đoạn Nhưng lúc này cũng chưa từng có thời gian quá dài, hắn liền mặt mày kinh sợ mở mắt ra. Dương Nguyên Hồng thấy thế cười mỉm mà hỏi: "Thế nào? Kết quả như thế nào?" Giang Dận không nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, dựng thẳng lên ngón cái nói: "Đạo Hưu cao triều, đây là ta cho tới nay nhìn thấy qua, biển chắc nhất nhân duyên tương hồng." Khó trách Dương Nguyên Hồng đối một vị hoàng triều huyền phượng đều chưa từng động tâm, hóa ra là đã sớm lòng có sở thuộc, vốn là cái lượng tình từnguyện, tình đầu ý hợp đại cắt chi tướng. Đồng thời, hắn chỗ cảm mến nữ tử kia, bệnh số bên trong bên trong chứa năng lượng cùng biến số chỉ lớn, đều còn tại viền u ly phía trên. Xin hỏi thế nhưng là Dương Hổ tiểu hữu? Mấy người đang trò chuyện với nhau, liền thấy một bóng người bay lượn mà tới. Người này đến chỗ này sao? Chung quanh không ít tu sĩ đều là đội vàng đưa tay chắp tay hướng vấn lễ. Dương Nguyên Hùng cũng là chắp tay nói, "Bạn bối Dương Hổ, gặp qua Long Nguyên tiền bối, không cần đa lễ." Long Nguyên cười khoác tay nói, "Ta nghe qua tiểu hữu chi danh, hôm nay lại từ nhués đạo hữu trong miệng nghe nói ngươi rất nhiều sự tích, liền không mời mà tới, mong rằng tiểu hữu xin đừng trách." Tiền bối nói quá lời, có thể được tiền bối thưởng thức, cũng là vinh hạnh của ta." Tại thái độ cấp bậc lễ nghiếc cái này một khối, Dương Nguyên Hồng nghĩ đến là làm được rất đúng chỗ. Long Nguyên nghe vậy cũng là gật đầu cười khẽ, nói tiếp, không biết tiểu hữu có thể nguyện dời bước, cùng ta cùng đi đỉnh núi một lần. Tiền bối mời, ta tự vui vẻ hưởng chi. Chương 158, Hậu Thiên Dị Thể tiến giai chi đạo chương 158, Hậu Thiên Dị Thể tiến giai chi đạo Dương Nguyên Hồng đại khái có thể đoán được Long Nguyên vị sao mà đến. Nghe đại danh đã lâu loại này, lý do thoái thác bất quá là khách sáo lời xã giao. Tại hắn cấp bậc này tiên kiêu trong mắt, Dương Nguyên Hồng chỉ có thể coi là cái tiên tử xuất chúng hậu bối mà thôi. Đơn coi đây là lý do Can bạn không đủ để nhường hắn chuyên đến mời thấy mình. Chân chính Long Nguyên cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có trên thân hai người duy nhất chỗ tương tự, chính là kia cùng là Hầu Thiên tu luyện mà đến Long chúc dị thể. Hai người đi tới đỉnh núi chỗ, Long Nguyên liền nói rằng: "Dương Tiểu Hữu, ta lần này mời ngươi tới đây, thực là có một chuyện tức lượng." Tiên Bối cứ nói đừng lại. Long Nguyên sau đó giang hai tay, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một khối xương màu lam bảo ngọc, vật này chính là ta Long thể ngưng kết ra ngọc tụy, Tiểu Hữu hẳn là biết được, ngày mai tu ra dị thể. Tại thấp cảnh giới lúc, uy năng không soi được tiên tiên dị thể. Nhưng nếu có thể tu tới thông linh cảnh giới, cũng giai dị thể ở giữa chênh lệch liền có thể bỏ qua không tính. Nay Ngọc Tủy chính là phá cảnh thông linh, ngày mai Long Chúc dị thể hoàn thành cơ sở thuếe biến tiêu chí. Dương Nguyên Hùng còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này, nhìn qua Long Nguyên trong tay Ngọc Tủy cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nếu không nói thuật nghiệp hữu chuyên công, Long Chúc dị thể khối này môn đạo, vẫn là Đông Hải Đồng Lai cung Long Duệ một mạch nghiên cứu nhất minh bạch. Nhưng đã có hậu thiên tiên thiên có khác, tất nhiên là còn có trong đó cao thấp tồn tại. Đối với dị thể tu hành mà nói, đến thông linh cảnh giới cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Long Nguyên tiếp tục giải thích nói, tiên thiên long thể, như ta vậy tỉ tỉ đồng dạng, Dị thể sẽ theo tu vi cảnh giới tăng lên tự nhiên tiến giai thủy biến, không cần lại lấy ngoại lực phụ trợ. Nhưng như chúng ta dạng này, ngày mai long thể, đến thông linh sắp như muốn lại làm tăng lên, liền cần dự vào rất nhiều tiền tài địa bảo, chuyên môn khí tượng, lại thêm một phen cơ duyên tạm hóa, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ngọc này tùy sinh thành phẩm, khiến cho dị thể lại có chỗ tiến. Ta bây giờ tu vi đã gần đến chân đậy, sở dĩ nhiều năm như vậy một mực không được đi vào trang đầu liệt tuyệ, chính là cắm ở cái này long thể tiến giai một chuyện bên trên. Về sau theo Long Nguyên lời nói, Long Chúc dị thể tại Thông Linh cảnh giới tổng cộng cần tiến giai 5 lần, mới có thể xem như tìm đạo viên mãn. Long đến bởi vì là tiên thiên dị thể, Long thể theo tu vi tăng trưởng tự nhiên thuế biến tiến giai, bây giờ đã là hoàn thành 5 lần tiến giai. Còn có vị kia cùng nàng quan hệ mật thiết ứng thiên thái tử Tiêu Hoài, hắn chân long dị thể cũng đã hoàn thành 5 lần tiến giai, cùng Long đến ở giữa chiến lệnh, là thiếu tại đạo pháp phía trên. Mà Long Nguyên xương long dị thể, bây giờ lại bởi vì hồi lâu không được cơ duyên tạm hóa, một mực dừng lại tại tam giai dị thể cấp độ. Nếu là tiến giai chỉ cần kia tiên tài địa bảo ngược lại cũng dễ nói. Ta đồng lai cùng mặc dù không so được đạo viện như vậy có thể đối tất cả kim bạc tiên kiêu vung tiền như rác, nhưng vốn liếng đặt ở Thương Lan Châu bên trong, cũng tuyệt đối xem như mười phần giàu có. Có thể hết lần này tới lần khác cái này tiến giai sự tình ít nhất không được khí tượng hun đốc cùng tạo hóa sinh biến, đột phá tứ giai cần có linh tài bảo vật ta đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ lại tại việc này bên trên phạm vào khó. Dương Nguyên Hồng nghe được nơi đây, cung minh bạch trong đó nơi mấu chốt. Long Nguyên tại dị thể tiến giai bên trên gặp nan đề, bây giờ chuyên mượi thấy mình nói rằng được này, kia tám thành là giải đề chi pháp cùng mình liên quan không nhỏ. Tiền mối Việc này phía trên, thế nhưng là có vạn bối có thể giúp được một tay địa phương sao? Ha ha, tiểu hữu như vậy thông minh vậy ta liền nói thẳng, thấy Dương Nguyên Hồng như vậy thượng đạo, Long Nguyên Dứt Khoát cũng không còn đi bổng, nói ra ý nghĩ của mình, chứ không dám giấu giếm, ta kỳ thật đã tìm được cái kia có thể làm chính mình phá cảnh cơ duyên chỗ. Dương Nguyên Hồng nghe xong cũng tới hào hứng, liền truy vấn, a, là phương nào cơ duyên chi địa? Mình cùng Long Nguyên cũng như thế, đều là tu luyện ngày mai long chúc dị thể tu sĩ, về sau như muốn cho dị thể tăng lên địa giai, tất nhiên cũng ít không phải đến tìm những nơi nắm giữ đại khí tượng cơ duyên chi địa. Hạ Long Chỉ. T, thế nhưng là trong lúc này bộ thập đại hung hiểm đường cùng một trong. Nghe được chỗ này danh tự, Dương Nguyên hùng không khỏi nhíu mày. Tiến lai bại săn bốn cái ác thú, năm đó chính là đi chỗ này hung hiểm chi địa, cũng ở trong đó được đến kia cổ Long Gi Hải. Kia đúng là một phần khó lường cơ duyên quà tặng, nhưng bốn thú cũng chịu nó ảnh hưởng nội nhập lật lối, cũng cuối cùng rơi xuống cái hình thần câu diện hạ tràng. Không sai, chính là Kiên Ngũ hung ngũ tuyệt một trong. Long Nguyên gật đầu nói, "Phúc họa tương y y, Nam Dương đi kèm đại hung chi địa, thường thường cũng ẩn dấu đại phúc chi quả, ta hai lần trước tiến giai cơ duyên." cũng đều là tại cái này hóa long trì bên trong tìm được. Năm năm trước, ta lại tại phương này vùng địa bên trong chém xuống long dược oan hồn một cái, chịu phá tán hồn linh dẫn dắt, ở trong đó tìm tới một phương cực kỳ bí ẩn long mộ chỗ, ẩn chứa trong đó cổ long khí tượng, liền đủ để cho ta lại lần nữa hoàn thành tứ giai. Nhưng mong muốn mở ra tòa này long mộ lại cũng không đơn giản, nhất định phải gom góp ngũ sắc ngọc tỷ mới có thể cùng nó bên trong cổ long di hồn hoàn thành cảm ứng. Trung bộ vương triều đông đảo, tu long thể hoàng tử hoàng nữ không biết. Nhưng chịu kia quốc bận khí tượng có hạn, đều bị kim, đỏ hai loại. Ta về sau thăm nhiều Tại thiên cơ các chỉ dẫn dưới, rốt cục lại tại Bắc Cảnh viết tuyệt một mạnh, tìm được một tên tu luyện Tuyết Long dị thể nữ tu. Nhưng cuối cùng này một mẩu, lại là chậm chạm khổ không tìm được. Cũng không phải nói lớn như vậy thương lan tìm không thấy cái khác dị sắc long thể người, chỉ là những người này phần lớn đều thiên phú có hạn, có thể hay không tu đến thông linh cảnh rỗi ngưng kết ngọc tụ đều vẫn là hai chuyện, cứ tiểu số có hy vọng thông linh, cũng đều tuổi còn nhỏ, không có mười mấy năm quanh cảnh chỉ sợ khó mà thành tựu. Nghe đến đó, Dương Nguyên Hồng liền đã là trong lòng hiểu rõ. Long Nguyên vị cầu long thể đột phá, cần tiến vào kia Hóa Long chỉ long mộ tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bởi vì phương kia bí địa mở ra điều kiện hà khắc, trước mắt còn kém một vị long thể chi sắc tại lam, bạch, kim, xích chi bên ngoài, đồng thời còn có thể tu được thông linh cảnh giới hậu thiên dị thể tu sĩ. Dưới mắt tu sĩ sắc long thể, hoặc là thiên phú không đủ, không có cơ hội phá cảnh thông linh, hoặc là tuổi tác quá nhỏ, chờ bọn hắn tu vi trưởng lên, thời gian lại quá dài. Mà hắn vị này bỗng nhiên hoành không xuất thế ẩn tu, lại là đồng thời hài lòng hai cái điều kiện, lại có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tu ra thông linh cảnh giới, đồng thời còn nắm giữ loại thứ năm dị sắc long thể. Việc này cũng là tại ta Hữu Ích, nếu không đến Long Nguyên như vậy thông hiểu Long thể môn đạo người chỉ điểm, ta tại dị thể tu luyện tiến giai một chuyện bên trên, chỉ sợ cũng là phải đi không ít đường bành cô. Dương Nguyên Hồng suy nghĩ lên, ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Dưới mắt nhường hắn có chút lo lắng, chính là kia hóa Long chỉ bản thân hung hiểm. Long Nguyên đã đợi 5 năm, không có khả năng đợi thêm chính mình tu đến thông linh viên mãn, thậm chí đoạt được chân nhân phong hào thời điểm. Như lấy thông linh sơ kỳ tu bị, tiến vào tại thương lan trung bộ đều là hung danh hiển hách hóa Long chỉ bên trong, phong hiểm vẫn là không nhỏ. Thú hổ, hắn cùng Long Nguyên cũng là mới gặp còn không hiểu rõ người này tính tình nhân vặn, cần biết ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, lòng người hiểm ác chỗ cũng phải đề phòng một chút. Thấy Dương Nguyên Hồng có chút ý động, nhưng lại mặt lộ vẻ suy tư hình dạng không làm trả lời chắc chắn, Long Nguyên liền đoán được hắn lo lắng chỗ. Hắn lập tức chuyển giao nhiệm nhiệm, đem trên không trung nhúe huynh Tuyết cùng Long đến hai người gọi nơi đây. Gặp qua hai vị tiền bối. Dương Nguyên Hồng vẫn lễ về sau, nhúe huynh Tuyết liền cùng hắn nói rằng, Dương Tiểu Hữu không cần lo ngại, Long Nguyên đạo hữu nhân phẩm danh dự, tại trung bộ từ trước đến nay tiếng lành đốn xa, hắn là muốn làm đồng lai cùng tương lai cung chủ chi bị người sẽ không đi kia hãm hại đồng đạo chuyện ác. Long đến sau đó cũng gật đầu nói, "Tiểu Hữu yên tâm, hắn như bức bỏ ngươi mà trốn, ta chắc chắn tự tay thanh lý môn hộ, đồng lai cũng không cần mượn mực này bội bạc ngươi." Nang lời này liền nói có chút nghiêm trọng, nhưng bởi vì địa vị thực lực sai biệt, một bên Long Nguyên cũng đành phải hơi có chút lúng túng cười làm lỉnh lẽn lấy. "Có hai người này bảo đảm," hắn liền nhìn về phía Dương Nguyên Hồng lại lần nữa hé miệng nói, "Tiểu Hữu cứ yên tâm, lần này là ta muốn cầu cạnh ngươi, nhất định là sẽ không bảo ngươi uổng công một chuyến." Nói, hắn đem một cái chữ vật linh giới đưa cho Dương Nguyên Hồng, ở trong đó thiên tài địa bảo Đầy đủ tiểu hữu Long thể hai lần trước tiến giai chi dụ. Ngoài ra, tiến giai sau khi chuyện thành công, tiểu hữu còn có thể tại ta Bổng Lai cung bảo hộ bên trong tùy ý tuyển ba loại kỳ chân mang đi. Đến mức tiến vào hung địa phong hiểm, tiểu hữu cũng không cần lo ngại, ta lần này tiến giai chính là trong cung đại sự, sẽ có một tên tôn giả phân thân chỉnh diện bảo vệ, đảm bảo an toàn của các ngươi. Chương 159, giết. Chương 159, giết. Long Nguyên mở ra bảng giá không thể bảo là không phong phú. Kỳ thật, chỉ là kia đủ để cho chính mình dị thể tiến giai hai lần tiền tài địa bảo, Dương Nguyên Hồng Liễm đã tâm động. Lại thêm về sau còn có thể đi Bồng Lai cung bạo khố ở trong chọn lựa bà bối, vậy hắn thì càng không có lý do từ chối. Bây giờ có hai tên trang đầu tiên yêu vị đó nhân phẩm làm đảm bảo, về sau làm việc còn có tôn dạ phân thân hộ đạo. Đối mặt loại đãi ngộ này, chính mình nếu là còn lo trước lo sau, sợ hại rụt rẻ, kia sát thực cung có chút không nói được. Tuất, việc này tại ta mà nói cũng là một phen cơ duyên, đa tạ tiền bối thị mời. Dương Nguyên Hồng đem việc này đáp ứng, bất quá hắn cũng sau đó biểu thị, trừ ma sự tỉnh sau, hắn còn cần trở về trong núi một chuyến, chỉ sợ không thể rất gần cùng Long Nguyên cùng đi hóa Long Trì. Long Nguyên đối với cái này cũng là cũng không ngại, khoát tay nói, "Không sao không sao, thời gian 5 năm cũng chờ đến đây, cũng không kém 1 năm rưỡi này chờ, Dương Tiểu Hữu lại an tâm bề núi, chờ đem trong núi sự vụ đều xử lý thỏa đáng sau, lại đến Đông Hải tìm ta liền có thể." Lần này thương nghị qua đi, Hoa Long chỉ một chuyện liền coi như quyết định xuống tới. Mặc dù Dương Nguyên Hồng cực lực cự tuyệt, nhưng Long Nguyên vì biểu hiện thành ý, vẫn là cứng rắn đem kia chữ vật linh giới kýn đáo đưa cho hắn. "Quát âm." "Ông." Dương Nguyên Hồng đang muốn xuống núi thời điểm, ở xa một cái phương hướng truyền đến một đạo lưỡi dao già khỏi vỏ giống như chói tai ông minh chi thành. Các phương tu sĩ náo nhào theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ở đằng kia cửa xa cung điện trên trời phía trên, có một đạo tái nhật kiếm quang sâu thiên nhân diện, xuyên thẳng trời cao, đứng ở phương này thiên địa ở giữa, kia là Thái Thư kiếm. Nhuế Khuynh Tuyết cùng Long Niên đều là nhận ra kia kiếm quang đầu vốn. Thế là lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía kia kiếm quang dâng lên phương hướng tiến đến. Trước đây trải qua một phen khốc chiến, Lăng Xương đã đánh lui hai tên ma tu. Tại giao thủ quá trình bên trong, nàng lấy tâm kiếm chi pháp xuyên thủng một người, từ đó biết được bộ phận liên quan tới phương này phúc địa bí ẩn sự tình. Thế là nàng liền vận dụng Thái Thương Kiếm Quyết, tại vết hải phía trên thả ra đạo này như đèn thắp giống như kiếm quang chỉ dẫn, vì chính là nhướng tất cả chính đạo tu sĩ hội tụ đến nơi đây, đồng loạt hành động. Đạo này kiếm minh cùng kiếm quang truyền đi cực xa, trên cơ bản còn sống sót chính đạo tu sĩ đều có thể có cảm ứng. Bao quát như ý quyết, lòng đến ở bên trong cái khắc trang đầu thiên điều, cũng bắt đầu nhao nhao hướng phía cái phương hướng này dựa sát vào. Quy chân quân tốc độ cao nhất dự phòng, tâm lửa ngày sau, đám người liền tiến vào kia tái nhật kiếm quang chiếu xạ khu vực bên trong. Tới nơi đây, rất nhiều chính đạo thiên kiêu cùng chân nhân cũng đều là nhẹ nhàng trở ra. Trước đây bọn hắn cũng đều có chút lo lắng, bây giờ tắm rửa tại mảnh này kiếm quang phía dưới, liền coi như là hoàn toàn yên lòng. Lại hướng phía kiếm quang khu vực trung tâm đi ra trong dặm, đám người liền thấy một phương to lớn kiếm thuyền phù ở vết hải phía trên. Kiếm này truyền 10 phần cùng lô, cho dù là quy chân quân toàn bộ bản thể rơi vào phía trên, cũng không thành vấn đề. Mà tại kiếm này truyền đang đỉnh trên bầu trời, lãng xương lăng không xếp bằng ở đám mây, quanh người kiếm khí tung hành. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một tay giơ cao, chống đỡ thái thương kiếm duy trì liên tục không ngừng mà phát ra loá mắt kiếm quang. Chúng ta sĩ đi tới nơi đây, Đều đầy cõi lòng kính ý hướng nàng thi tiếp theo lễ, sau đó lần lượt leo lên kiếu thuyền. Dương Nguyên Hồng đi theo Nhụy Khuynh Tuyết bọn người một đạo phi thân lên, đi vào lãng xương dưới thân. Gặp qua Thái Thương Kiêu Tiên, đám người một tiếng vấn lễ xong, Lăng Xương chậm rãi mở mắt, đảo qua Nhụy Khuynh Tuyết cùng lòng đến sau hơi có vẻ mấy phần vẻ an tâm. Hai người các ngươi vô sự liền tốt, ta kiếm tâm một mực có chút bất an, sợ là có đạo hữu đã gặp đàng yêu ma tu thủ. Nhụy Khuynh Tuyết cùng lòng đến nghe vậy, đều là sắc mặt trầm xuống. Những cái kia ma tu thủ đoạn như thế nào âm hiểm độc ác, các nàng thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Hai người sở dĩ có thể đánh lui ma tu, cũng đều là may mắn mà có cái khác chính đạo tu sĩ kịp thời viện trợ, vừa mới hoàn thành phá cục. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều sẽ có như vậy vẫn tốt nói, bọn này ma tu hiển nhiên đến có chuẩn bị, đối trang đầu thiên kiêu đều hiểu rõ vô cùng, cũng đều có tính nhắm vào khắt chế pháp môn mang theo. Giống như Khuynh quyết tình huống, nếu như Dương Nguyên Hồng chưa từng kịp thời đổi tới cứu chàng, vậy thì như kia ma tu lời nói đúng dạng, không gian nửa ngày thời gian, nàng liền sẽ vẫn lạc tại phiến này huyết hải phía trên. Lăng Xương sau đó hỏi một chút hai người tao ngộ ma tu tình huống. Sau đó đảo mắt nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, ngươi cái này tiểu hắc lòng, cũng là cái mưa đúng lúc nhân vận, tới cái nào đều có thể thoát đến bề trừ, có chút ý tứ, tên cái gì tên? Dương Nguyên Hồng nghe vậy sửng sở, hắn nhớ ký chính mình mới gặp Lăng Xương lúc liền nói qua chính mình gọi Dương Hồ. Nghĩ thẩm vị này bảng hai ngày kia có lẽ là quý nhân hay quên sự tình, liền chuẩn bị lại tự báo một lần tính danh. Kết quả còn không đợi hắn mở miệng, kia Lăng Xương liền lại bổ sung một câu, chớ lại nói kia lăn lộn giang hồ giả danh, nói tên thật của ngươi, việc này rất trọng yếu. Nhìn Lăng Xương vẻ chăm chú, Dương Nguyên Hồng liền cũng nghiêm mặt lên. Chắp tay hướng nhúe quyết mấy người cùng thi triển theo lễ, sau đó nhìn về phía Lăng Dương nói, "Vạn bối, Dương Nguyên Hồng, gặp qua chưa vị thiên bối?" Đây cũng là hắn đi vào trung bộ gần thời gian 2 năm, lần thứ nhất hướng người ngoài nói ra tên thật của mình. "Nguyên Hồng, ưm, tên rất hay." hô thoa. Lăng Dương liên tiếp gật gật đầu, hiển nhiên đối Dương Nguyên Hồng danh tự rất hài lòng. "Ưm, tiên bối, ngài nói trọng yếu sự tình, có thể cùng ta lộ ra một hai." "Ha ha, đừng đợi đừng đợi, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ biết được." "Xu siêu, siêu, mấy người trò chuyện lúc" Liên lại không ngừng có tu sĩ rủ vào kiếm phong chỉ dẫn chạy đến nơi đây. Tại Nguyê Khuynh Tuyết cùng Long đến về sau, trang đầu thứ ba mặc vân châu, thứ tư hiên viên tinh hạ cũng lần lượt đi tới lăng sương bên cạnh. Nhưng tại hai người này trình diện về sau, lăng sương kiếm tâm bất an vẫn như cũ chưa từng biến mất. Đám người từ trên mặt của nàng nhìn thấy mấy phần hơi có vẻ ảm đạm vẻ mặt, trong tim cũng là cảm thấy run sợ một hồi. Chư bỏ mấy người bọn họ, trang đầu mười người bên cạnh còn có ba vị. Thân làm tuyệt đỉnh Lạc Thiên Sầu tất nhiên không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là đám người còn không biết hắn đến tụt cùng đi nơi nào. Mà còn lại hai người Sếp hàng thứ 8 cự lực La Hán đạo trần, còn có kia sếp ở vị trí thứ 5 Thái Hỏa Hoàng nữ cơ Bán Nguyệt, hai vị này trang đầu tiên tiêu, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Ai? Lăng Sương không khỏi thở dài một tiếng, nàng biết mình không có khả năng cứu tất cả mọi người, nhưng mỗi lần có quen biết người mất đi, vẫn là không khỏi cảm thấy mấy phần tương cảm. Chết sống có số, vẫn là tại biển máu này hung địa bên trong cũng không chỉ có hai người bọn họ. Bây giờ cho là phải nhanh chút đem đám kia ma đầu trừ bỏ mới là chuyện thần diễu. Vâng, chúng ta rõ ràng. Đám người sau đó tại kiếm truyền phía trên lại đợi 2 ngày thời gian tạ năng đem càng nhiều chính đạo tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Tới ngày thứ 3, tại cùng Thái Thương kiếm quang xa xa đối lập một chỗ thiên không phía trên, đem tụt một màu như mực ma quang lở rộng mà ra. Lăng Xương lập tức thu hồi Thái Thương kiếm, rơi xuống kiếm truyền đỉnh, mang theo một đám chính đạo tu sĩ bắt đầu hướng phía cái hướng kia đi nhanh mà đi. Sau 4 cái giờ, kiếm truyền bay qua tới khoảng cách ma quang không đủ 50 dặm chỗ. Lăng Xương mang theo cái khác mấy tên trang đầu tiền yêu ngữ phong mà lên, ma quang chỗ sâu cũng vào lúc này bay ra tám đám ma bần. Ha ha ha, các vị đạo hữu thủ đoạn cao siêu, chúng ta đều là đã từng gặp qua. Chỉ tiết hai vị đạo hữu này, tự hồ có chút mất tâm chủ quan, lại bảo chúng ta cái này tà ma ngoại đạo cho vật, cho không cẩn thận chết đi, thật là để cho người cảm hai a. Nghệ Tình các ngươi đều là quen biết cũ, liền gọi các ngươi gặp lại một mặt, cũng coi là làm trò từ biệt. Tám tiên ma tu một mặt nói, một mặt từ kia ma vân bên trong dò ra thân hình, trong đó có trong tay hai người các sách theo một bận, chính là cái kia đạo thật cùng cơ bán nguyệt thủ cấp. Ha ha ha, hòa thượng này đến chết đều tại niệm tình hắn kia phá Phật hình, lại không biết vật căn bản độ không được ta bực này thế gian chân tiên, ta nếu là muốn trở thành Phật, chỉ cần nhẹ nhàng bỏ xuống đồ đao liền có thể Một người cười to về sau, một người khác kéo lên cơ ván nguyệt đầu lâu tóc dài, sắc trên tay không ngừng lay động, như thế mỹ nhân nhị, không thể lượng dục một fan thực sự đáng tiếc, bất quá cũng được, nàng tấm gương kia bảo bối cũng là dùng tốt thật sự, chờ một lúc liền tại các vị đạo hữu trên thân tự một lần. Cái này hai tên ma tu cố ý cất cao giọng lượng, nhường kiếm truyền phía trên mỗi một tên chính đạo tu sĩ đều có thể nghe được tin đồn, mong muốn dùng cái này đến đả kích tâm cảnh của bọn hắn. Dạng này thô thiển thủ đoạn, dùng tại tu sĩ tầm thường trên thân có lẽ có ít hiệu quả, nhưng đối với Lăng Dương bọn người mà nói, như thế cách làm không khác lựa cháy đổ thêm dầu chỉ có thể càng thêm kích thích bọn hắn lựa giận trong lòng. Chỉ ở hai người này vừa dứt tiếng trong tích tắc, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ lồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Khoa trưởng, còn lại mấy tên ma tu cũng đội vảng ra tay, kết hợp mấy đám ma vân chi lực, vừa mới đem đạo này bao hàm sắt ý vô hình kiếu ý cho cả lại. Tuy nói đỡ được một kiếm này, nhưng trải qua chuyện ngày sau, cái này tám vị ma tu đều là trốn ma vân bên trong, không còn dám giọ dã nửa điểm thân hình. Lăng Xương khẽ đảo trưởng, đem vừa mới đoạt lấy hai cái đầu lâu cẩn thận cất kỹ, sau đó nhấc lên thái thương kiếm chỉ hướng tám đám ma vân phương hướng, chỉ nói ra một chữ tác giả kun kế hoạch thứ 6 buổi chiều về quê nhà, trở về tham viếng một chút trong nhà lão nhân, cho nên thứ 7 đổi mới muốn xin phép nghỉ một ngày. Đáp lại một chút rất nhiều độc giả quan tâm vấn đề cố sự thị giác trở lại lúc nào dương gia đại khái còn có chương 15 tả hữu nội dung, trung bộ trừ ma chiến sự về sau, chính là tây bắc bí cải thiên. Dương Nguyên Hồng chuyến này trung bộ chi hành tất cả thu hoạch cũng sẽ tại về sau cố sự bên trong từng cái trả lại tới dương gia. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 160, Huyên hải có chiến. Chương 160, Huyên hải có chiến. Chữ sát vừa ra, ngay lập tức chính là dẫn động thiên điệu biến sát quyết hại của giả, Lăng Sương một kiếm đưa ra, trực tiếp đem bên trong ba đám ma vân đánh bay mà lên. Lập tức kia như như núi kêu biển gầm thái thương kiếm ý liền mãnh liệt đánh tới. Mạc Vân Chu cùng nổi lên hai ngón hướng xuống một chút, tại chân đạp hư không trung hiện hóa ra một bộ rộng lớn bàn cờ, sau đó lại hướng cái này trên bàn cờ rơi xuống một tử, liền thấy lại có hai đoàn ma vân bị cưỡng ép kéo vào phương này bàn cờ bên trong. Đây là trước đây hắn trước mặt người khác chưa hề hiện lộ qua chiêu pháp, đương nhiên bị kéo vào bàn cờ hai tên ma tu cũng là trong lòng tinh hải. Bọn hắn vừa mới căn bản chưa từng phát giác bất kỳ khác điều gì chẳng biết tại sao chính mình lại đột nhiên trống chiêu. Hai người vội vàng từ Ma Vân bên trong lấy ra kia chuẩn bị xong kia bình làm bằng bằng bạc quân cờ, phất tay đẩy hướng bàn cờ tứ phương. Vật này là chuyên môn dùng để khắc chế Mặc Vân Chu đánh cờ vây chi pháp, lúc trước trong trận chiến đấu kia, hai người này chính là dùng cái này bật tới đối phó Mặc Vân Chu, phái hắn phục long thế cục, nhường hắn đạm pháp chi uy lại giảm. Nhưng mà lúc này đem ngân quân cờ vậy ra sau, lại cũng không thấy cái này bàn cờ có bất kỳ lay động dấu hiệu, vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Hai người kinh nghi bất định, có tưởng rằng là vậy ra quân cờ số lượng không đủ nhiều, liền tiếp theo hướng kia cờ bình bên trong đưa tay. Cập gia ngân quân cở bảy lường các phương, đánh gở bay một đạo tu hành, giảng cứu phân tốc, giảng cứu đứt mất, giảng cứu trao đổi, ta từ trước đến nay không thích sát khí, ta kia bản phục long đoạn ác cục cũng luôn luôn không lấy sát lực chứ danh, cuối cùng sẽ trở lại một chút hi vọng sống. Bởi vì cái gọi là làm người lưu lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cho các ngươi cái này bản bên ngoài chi cỡ chui chỗ trống. Lại tại lúc này, Mạc Vân Chu lại lần nữa chống rống bóp ra một tử, hé mồm nói, "Vất quá, ta cùng hai người các ngươi, cho là sẽ không còn có ngày sau cơ hội gặp lại, không thích sát khí." Cố công đại biểu ta không sợ trưởng sát khí. Đang hai tên ma tu đang nghe, chợt nghe kia Lạc Tử âm thanh lọt vào tai. Đưa mắt nhìn lại, liền thấy kia quân cờ rơi vào bàn cờ chính giữa Thiên Nguyên chi vị. Cái này Lạc Tử thanh âm cực nặng, tựa như trực tiếp rơi vào hai tên ma tu tâm hồ bên trong, nhiều tinh thần của bọn hắn cũng vì đó run lên. Mạc Vân Chu một thân nho nhã khí thế cũng là tại lúc này đột nhiên nhấc chuyện, trong lời nói mang theo u tồn sát ý nói, chớ có lủng phí sức lực, các ngươi kia bảo bối sẽ không có hiệu quả. Bởi vì dưới mắt bàn cờ này, không phải là ta kia cựu tử nhất sinh phục long loạn ác cụm, mà là thập tử vô sinh thiên thánh độ ma cụ. Thành danh nhiều năm, vị này tổng bị ngoại nhân chất vấn phải trang xứng đáng thương lan thiên kiêu ba vị trí đầu kỳ đạo tu sĩ, cuối cùng là tại phiến này huyết hải ma quang ở giữa, lại lần nữa hiển lộ ra tài năng. Xem như kim bảng ba vị trí đầu thứ hai, Lăng Xương cùng Mặc Vân Chu, đều là này quyết chiến thời khắc lấy ra vốn có thực lực cùng đảm đương. Siêu. Hô, tại bọn hắn về sau, Hiên Viên Tinh Hà cũng đi theo nâng thương mà lên. Tiên một thân sôi trào mãnh liệt chiến ý trong nháy mắt bay lên, tinh khô dị thể tại lúc này lóe ra chói mắt màu đỏ lưu hoa, đem cả người hắn phụ lên thành một quả thiên ngoại sa băng. Màu đỏ lưu tinh kéo lấy đuôi lửa loé lên mà ra, trực tiếp đem bên trong một đoàn ma vân độn bay mà ra, đầu tiên là thẳng sâu thương cùng, sau đó chuyển tiếp đột ngột nhập vào trong biển máu. Nhuế Khuynh Tuyết cùng Long Nến cũng theo sát mà lên, cùng mặt khác hai đoàn ma vân chiến đấu mà lên. Thiên cung đại chiến đồng thời, kiếm tiền tứ phương huyết hải cũng bắt đầu sôi trào. Bọn này ma tu đem quyết chiến chi địa tuyển ở chỗ này, tự nhiên là có tính toán ở trong đó. Bọn hắn đã thông qua Bạch Đế truyền tụ cho pháp môn, đem viễn này huyết hải phía dưới ẩn giấu tất cả huyết thi cùng sinh linh hội tụ ở này, cùng lấy trừ hại chi pháp tiến hành luyện hóa. Giờ phút này phá hải mà ra huyết thi, đã khác biệt trước kia, từng cái đều là hình thể cường tráng, bản lĩnh mạnh mẽ, lại không trước đây kia ngu rốt chỉ trẻ cảm giác. Hơn nữa lần này, ngoại trừ những ngày bị luyện hóa tăng cường qua hết thì, còn có những cái kia nguyên bản ẩn vào trong biển máu phúc địa bản tổ si vật, cũng bị những này ma tu lấy đặc thủ pháp môn kích phát cùng tính, ngang nhau dọ ra mặt nước công kích tu sĩ. Trong đó có mấy cái hình thể càng to lớn chín trăn cá, thậm chí trực tiếp rỗi ra dài sao cuốn lấy kiếm thuyền hai đầu, ý đồ đem nó kéo vào trong biển máu. Các vị đạo hữu, giờ phút này đã là sinh tử tổn vong thời điểm. Chỉ có một trận chiến, mới là chúng ta sinh lộ chỗ. Long Nguyên thôi động Long Thể, hóa thành một đạo xương lam long ảnh hiện tại kiếm truyền phía trên, chớp động ở giữa cũng đã đem hơn 10 cái huyết thi nhanh sát mà đi. Cái khắc chính đạo tu sĩ cũng tại hắn hiệu Triều Hạ bắt đầu phấn khởi phản kích, nhao nhao bay ra kiếm truyền bắt đầu đối phô thiên cái địa giống như huyết thi tác chiến. Nguyên Hùng, kia mấy đầu cá lớn giao cho ngươi. "Hiểu rõ." Long Nguyên cần tại kiếm truyền đỉnh chống cự những cái kia chân nhân cấp bậc huyết thi, liền đem lôi kéo kiếm truyền mấy cái cỡ lớn chín chân cá giao cho Dương Nguyên Hùng đi xử lý. Cái sau đứng thanh mà lên, vung quyền đánh giết mấy cái huyết thi sau, liền tới tới đầu thuyền vị trí. Dương Nguyên Hùng định thần nhìn lại, Phát hiện những loài chín chân cá lớn không chỉ có nhục thân mười phần cứng hãn, mỗi một đầu dài sao rắc hút phía trên, còn mang theo một cỗ có thể ăn mòn vật thể dịch nhũn. Siêu đang quan sát đến, một đầu dài sao đột nhiên tập kích tới, Dương Nguyên hùng gọi động tiên rùa chi lực hộ thể. Lập tức liền phát hiện kia rắc hút bên trên dịch nhũn càng là liền cái này rùa thuần chi pháp đều có thể ăn mòn. 3 Hắn lập tức một thanh từ kia chín chân cá lớn trên thân đem đầu này dài sao giật xuống, sau đó đặt ở trước mắt nhìn kỹ một phen, liền từ bên trong cảm giác được cùng kia ma môn nước động tương tự khí tức. Quả là thế, ta nói sao đến như vậy quái tục. Đây chính là kia nước độc nguyên vật liệu a." Dư Nguyên Hồng trong lòng tính toán, cũng có một cái ý nghĩ, thứ này thế nhưng là cái đồ chơi hay, về sau mang về nhà bên trong, thôi hơi làm chút nghiên cứu chế tạo, liền có thể xem như một đạo xuất kỳ bất ỷ át chủ bài sát chiêu đến lấy dùng. Cơ hội khó được, về sau đoán chừng sẽ không còn có tiến vào máu này ma phúc địa cơ hội, làm nắm lấy cơ hội. Trong lòng có quyết nghị sau, Dư Nguyên Hồng liền lập tức bắt đầu hành động. Hắn không có giống tu sĩ khác như thế trực tiếp lấy thuật pháp công kích những loài chín chân cá lớn thân thể, mà là bay lượn mà qua, đưa chúng nó dài sau từng cái toàn bộ giật xuống. Sau đó thu nhập trữ vật linh bảo bên trong. Những ngày chín chân cá lớn công kích hình thức đốn nhất, không có những này dài sao về sau, liền không cách nào lại đối kiếm truyền cùng tu sĩ tạo thành uy hiếp. Dương Nguyên hùng hắc giáp chết hẳn, hóa thành một đạo cực nhanh hắc mang, tại kiếm truyền tứ phương xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua bất luận những kia chín chân cá là lớn là nhỏ, kia giải sao xúc tu đều là bị hắn ngang ngược xé rách mà xuống, bỏ vào trong túi. Chiến sự cứ như vậy kéo dài nửa ngày có thừa, tại Đông đảo tu sĩ liên thủ phía dưới, huyết thi cùng chín chân cá số lượng đều có rõ ràng giảm bớt. Nhưng ngay lúc này, Cái kia thiên khung phía trên ma quang dũng nhiên chiếu khắp mà xuống, nguyên bản sôi trào mặt biển dũng nhiên lắng lại. Các phương tu sĩ thấy thế còn tưởng rằng là vượt qua kiếp nạn này, mắt lộ ra vui mừng. Có thể cũng không lâu lắm bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì tại ma quang chiếu xuống, bề mặt biển lại không ngừng tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách đương hạn tri ý đây là toan hồn phi tức, chưa bị coi chừng, là đám kia ma tu cổ quái thủ đoạn. Tạm thời lui về kiếm thuyền phía trên. Các phương tu sĩ nhao nhao lui về kiệu thuyền, cảnh giác nhìn về phía mặt biển. Cũng không lâu lắm, tầng đạo phun trào thân ảnh bắt đầu ở dưới mặt biển ẩn hiện. Số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc, rất nhanh cũng đã đem toàn bộ vết hồng mặt biển nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc. Chương 161, Cường đại toán quỷ chương 161, Cường đại toán quỷ phốc soạn. Phốc phốc phốc. Theo thân ảnh thứ nhất nhảy ra mặt nước, cái khác tất cả du động chi vật cũng cùng nhau thoát ra mặt nước. Là vong người toán quỷ. Có tu sĩ nhận ra những này giống người mà không phải người đồ vật, hét lớn mà ra. Loại này tạm vật chính là tu sĩ sau khi chết, còn sót lại toán niệm hồn linh cùng cái khác thi quỷ chi vật dung hợp sau biến thành tạm vật. Bọn hắn không chỉ có hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn. Hơn nữa còn sẽ chi tuyển những tu sĩ này sinh tiền bộ phận thuật pháp, chiến lực có thể so sánh những cái kia vết thị cao hơn không biết bao nhiêu. Mà tại bọn này toán quỷ bên trong, có hai cô cực kỳ cường đại tồn tại, từ vừa hiện thân liền nhường rất nhiều tu sĩ sinh lòng vẻ sợ hãi. Long Nguyên nhìn về phía cái này hai cái toán quỷ, sắc mặt cũng không nhịn được có mấy phần ngưỡng mộ. Bởi vì cái này hai cái toán quỷ, đương nhiên đó là kia đã bỏ mình hai tên trang đầu thiên kiêu, đạo chân cùng cơ bán nguyệt tàn hồn biến thành. Chiến lực hơn xa thường nhân, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng chống lại. Thân làm ở đây chúng tu sĩ bên trong, ngoại trừ trang đầu 10 người ngoại chiến lực người mạnh nhất, Long Nguyên tất nhiên là không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý, tại cái này hai cái đoán quỷ hướng đám người phát động thế công trước đó, liền chủ động nên đón tiếp lấy. Xương Long dị thể tại lúc này tán giật ra một mảnh trắng xóa xương sương mù khí đông, đem cái này hai cái đoán quỷ quay trùng quanh trong đó. Long Nguyên sau đó liên tiếp đánh ra mấy đạo phong khốn thuật pháp, để cầu đem cái này hai cái tà bất bệ ở nơi đây, chớ cho bọn hắn bạo tẩu đả thương người. Phương pháp này đối kia cơ đoán nguyệt đoán quỷ sắt thực hữu hiệu, thân thể của nàng bị phủ bên trên một tầng băng xương, động tác chậm chậm chậm chạp cơ hội không cách nào độc đậy. Nhưng này đạo chân hỏa thượng ván quỷ, lại bởi vì kế thừa người chết lực lượng khổng lồ, trải qua phát lực sau liền từ cái này xương trong xương ngũ tránh thoát mà ra, một quyền đánh tới hướng Long Nguyên. Hoàng Bét, Long Nguyên xoay người tránh né, nhưng cái này đạo chân oán quỷ quận trưởng lại không mấy mai chậm, liên tiếp không ngừng mà hướng hắn đánh tới. Hắn bây giờ cần áp chế kia cơ ván 10 ván quỷ, thực sự không cách nào phân thần lại đối phó người này. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Chúng ta đến đây trợ chiến, cũng may lúc này, Vân Đề nô cùng cái khác mấy tên kim bàng hai trang thiên kiêu chạy đến biệt trợ. Đám người hợp lực phía dưới đem kia đạo Chân Đoán Quỷ Liên Lụa mà đi, trợ giúp Long Nguyên thành công giải lay. Chỉ là mấy người kia thực lực đều muốn so Long Nguyên kém hơn một đoạn. Cho dù lấy nhiều đánh ít, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng cái này Đạo Chân Đoán Quỷ đánh cái ngang tay. Mà bởi vì thiếu đi bọn hắn bọn này cao cấp chiến lực trợ chiến, tiến truyền phía trên thế cục cũng bắt đầu chuyển tiếp hỗn độn, các phương tu sĩ si áp lực đột ngột tăng. Những loại Đoán Quỷ chiến lực muốn miễn siêu trước đây đám kia vô nào hết thì, thậm chí có chút chỉ có Ngưng Nguyên cảnh giới thiên điều, đều phải 2-3 người kết bạn khả năng khó khăn lắm đối phó một cái. Rất nhiều chân nhân tu sĩ đều không thể không đối mặt lấy một địch nhiều cục diện, chiến đấu thương vòng cũng theo đó tăng bọn. Theo thời gian trôi qua, bốn đã bị đè xuống tử kiếp báo hiệu lại lần nữa xuất hiện tại Giang Dẫn Không náo hải. Ta chính là sẽ chết ở chỗ này sao? Giang Dẫn Không phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, trong ánh mắt lần nữa không bị không chế hiện ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù hắn đã cực lực đang ức chế trong đầu ý nghĩ, nhưng ý niệm này một khi xuất hiện, liền không thể ức chế bắt đầu lan tràn. Không được, tiếp tục như vậy không phải bị pháp. Dương Nguyên Hồng che chở Đông Phương doanh hạ bọn người. Mắt nhìn Giang Dẫn không hề có vẻ trắng bệnh sắc mặt, lại nhìn xung quanh liên tục bại lui chúng tôi. Như tiếp tục như thế phát triển tiếp, tu sĩ một phương tất nhiên sẽ dần dần đi hướng tan tác của diện. Hiện tại đám người còn có thể kết thành trận liệt nỗ lực ngăn cản, một khi bị bọn này toán quỷ tách ra trận hình, hậu quả kia chính là thiệt tượng không chịu nổi. Doanh Hạo, bảo vệ tốt chính mình, còn có Liễu Cô Đường." Dương Nguyên hùng nói, đem trước đây Đông Phương Doanh Hạo cho mình Vương Kiêu Bạo bệnh hộp gỗ lại giao cho hắn. Dứt lời, hắn chính là phi thân nhảy lên, đem mọi người trước người hai cái toán quỷ ngay tiếp theo lôi ra mấy trống trượng, sau đó ở giữa không trung đem thân thể của bọn hắn đánh nát. Cũng chính là tại Dương Nguyên Hồng sông gia tu sĩ trận liệt thời điểm, Giang dẫn không tâm cảnh bỗng nhiên bình phục rất nhiều, kia phần tử kiếp dự cảm cũng không còn dường như vừa mới như vậy mạnh mẽ. Biến số. Đúng, còn có biến số tại. Giang dẫn không lại lần nữa kiên định vẻ mặt, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Sợ ăn cái trứng. Liêu Mạn. Sau một khắc, liền thấy vị này diễn tiên cung cung chủ chi đồ quanh thân phát quang đại trán, trong vòng mấy cái hít thở liền đem trọn tòa chiến trường bao phủ trong đó. Mỗi một vị tấm dựa đang phát sáng bên trong tu sĩ, trong thức hải đều rất giống được cho thêm một đạo thần dị lực lượng. Ừm tan lẽ tránh. Đây là ta vừa mới thấy được đoán quỷ bước kế tiếp độc tác. Ở đây tất cả tu sĩ rất nhanh phát hiện, tại cỗ này Trần Dị lực lượng tác dụng dưới, bọn hắn đúng là nắm giữ dự phán đoán quỷ triêu thức cùng tuật pháp năng lực. Mặc dù chỉ có cái một chiêu nửa thứ, nhưng ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống, phương pháp này lại là đủ để sửa chiến cục hướng đi. Một bên khác, chém giết hai tên đoán quỷ sau, Dương Nguyên Hồng lại lần nữa thả người mà xuống, mấy cái tránh chuyển liền tới tới Vân Tê ngô đám người cùng kia đạo chân đoán quỷ chiến trường chỗ. Nguyên Hồng, ngươi đây là ta có biện pháp ngăn chặn cái này đoán quỷ. Còn mời trừ bị tiền bối giải cứu các phương đồng đạo. Mấy người nghe vậy đều là mắt lộ ra nghi ngờ, mấy người bọn họ hợp lực đều không làm gì được cái này Đoán quỷ, Dương Nguyên Hồng vậy mà nói mình một người liền có thể ngăn chặn, thực sự có chút làm cho người khó mà tin phục. Tình huống nguy cấp, còn mời trừ bị tiền bối đi ta. Thấy mọi người do dự, Dương Nguyên Hồng chính là lại lần nữa hét to một tiếng. Ngô Thế Ngâu nghe vậy quyết định thật nhanh, hướng mấy người khác nói, "Trừ bị, bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm, Nguyên Hồng đã nói có biện pháp, tất nhiên là có nắm chắc, vậy liền đem người này giao cho hắn xử lý." Tất Nguyên Hồng Trục cố cẩn mạnh, tính mệnh trọng yếu. Mấy người ngẩng, lại dặn dò một tiếng sau, liền lần lượt rời đi nơi đây, trở về kiếm truyền phía trên, cùng tu sĩ khác cùng chống chọi với ma quỷ. Có những này cao cấp chiến lực trở về, lại thêm Giang dẫn không liều mạng thi triển đại diễn đạo pháp, kiếm kia truyền phía trên tình thế lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, sĩ khí cũng dần dần tăng lên lên. "Ê, phu, Dương Minh Hồng hít sâu một mạch, đối mặt trước người khí tức mạnh hơn xa chính mình đạo chân quỷ, kiên định nói, tới đi, hôm nay ta nếu không chết, ngươi liền cũng là cũng đừng nghĩ đi." "Vâng." Đạo chân quỷ đấm ra một quyền, Quỷ khắc liền đem Dương Nguyên Hùng tiên rùa hộ thuẫn, cùng trên người hắn tầm kia kiên cố hắc giáp đồng loạt đánh xuyên qua. Khôa, lần này trọng thương, gọi Dương Nguyên Hùng nôn ra máu mà ra, nhưng hắn cũng mượn cơ hội trở tay bắt lấy đạo chân oán quỷ cánh tay, không có bị hắn kéo dài khoảng cách. Vẹn vẹn một quyền này, liền trực tiếp đánh nát hắn tất cả phòng ngự, quyền kình xuyên thấu long thể nhục thân, đem thể nội quấy cái long trời lở đất. Như đổi lại tu sĩ khác, đừng nói là cùng Dương Nguyên Hùng cùng cảnh giới ngưng nguyên viên mãn, chính là đổi một vị chân nhân đến, đều không nhất định có thể sinh chống được một quyền này. Cái này vẫn là đối phương sau khi chết hóa thành oán quỷ. Nếu là đạo chân tại thế thời điểm, chỉ sợ một quyền này xuống tới liền phải trực tiếp muốn Dương Nguyên Hồng mệnh đi. Phốc, không hổ là trang đầu mười người, chết biến thành quỷ đều khoa trương như vậy. Dương Nguyên Hồng chính niệm động ở giữa, đạo chân quán quỷ liền một tay đem hắn nhấc lên, tay kia liên tiếp văng ra mười mấy quyền. Tại mãnh liệt như vậy thế công phía dưới, Dương Nguyên Hồng đem hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản, thương thế trên người duy trì liên tục tăng thêm, chỉ ở hai hơi về sau liền đã là máu thịt bẹp bẹp, hai mắt trắng bệnh. Nhưng cho dù là tại cái này tính mệnh hấp hối thời khắc, Dương Nguyên Hồng cũng không có bung ra đạo chân cánh tay. Hắn nói chính mình sẽ ngăn chặn người này liền nhất định sẽ làm được. Cam Lâm. Ngay tại cái gái này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Hàn Bố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, sắc mặt dữ tợn từ trong hàm răng phun ra hai chữ. Chương 162, lấy cược, chính chấp chương 162, lấy cược, tranh chấp hồ, một tiếng hỗn tạp bọn máu gầm nhẹ về sau, Tam thần giáp tay lập tức tản mạn khắp nơi ra một mảnh ổn nhuận mưa móc, đem Dương Nguyên Hùng quanh thân bao quạ. Cùng nó một đạo xuất hiện, còn có kia từ hắn ống tay áo sáng lên, như ẩn như hiện một đạo lục sắc quang mang. Tại công suất kéo đầy hai trọng chứa trị hiệu quả hạ, Dương Nguyên Hồng thương thế trên người bắt đầu bằng tốc độ kinh người khép lại. Trong chớp mắt, tất cả ngoại thương liền đã khỏi hẳn, những cái kia nhìn không thấy nội thương cũng một nháy mắt liền tốt 6, 7 thành. Nhưng bởi vì kia đạo chân oán quỷ cũng không có dừng tay, cho nên lúc này Dương Nguyên Hồng liền xảy ra một loại không ngừng bị trọng thương, lại không ngừng được chữa trị lập đi lập lại lôi kéo giai đoạn. Đồng thời cường đại như vậy hiệu quả trị liệu, cũng không phải hoàn toàn không có một cái giá lớn, quá trình này sẽ đại lượng tiêu hao tu sĩ huyết khí. Cũng may là Dương Nguyên Hồng sinh ra thiên phú dị bẩm, huyết khí tràn đầy đến cực điểm. Lại hữu tâm bần chỗ linh châu gia chỉ, mới có thể chịu nổi khủng lột như vậy khí huyết tiêu hao. Người bây giờ quyển, rất nặng, nhưng là còn chưa đủ trọng. Dư Nguyên Hồng ngoài miệng mặc dù một chút không chịu thua, nhưng giờ phút này trên mặt biểu lộ cũng đã vặn vẹo tới cực điểm, kia nhe răng trợn mắt bộ dáng liền ngũ quan đều có chút thay đổi hình. Liền hắn như vậy tâm tính cứng cỏi, dưới mắt đều khó mà không chế thân sắc. Có thể nghĩ thương thế kiêm mà tổn thương quá trình là như thế nào đau đớn khó nhịn. Từ lúc nhập đạo đến nay, Dư Nguyên Hồng liền chưa hề trải qua như vậy thảm thiết chiến đấu. Bây giờ cái này đạo chân đoán quỷ cũng là vì hắn bù đắp phần này hi hữu chiến đấu trải nghiệm. Đoán quỷ vô tình vô niệm, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ Dương Nguyên Hồng trên người chỗ của quái, chỉ có thể mặt không thay đổi không ngừng vùng quyền đến trường, cho đến đem người trước mặt giết chết mới thôi. Nguyên Hồng, chịu đựng a. Một bên khác đang toàn lực gáp chế cơ vãn Ngụy Đoán Quỷ La Nguyên, nhìn thấy Dương Nguyên Hồng tạm trạng, đều là có chút không đành lòng. Lễ Ngưng Nguyên Viên mãn chi cảnh, mạnh mẽ kéo lại một tên trang đầu tiền tiêu hóa thành đoán quỷ. Liền xem như có kia chữa trị linh bảo lực lượng ra chỉ, cái này cũng coi là cực kỳ khoa trương chiến tích. Mặc dù thương thế có thể được chữa trị, nhưng trong quá trình này chỗ phải trải qua đau khổ tà tấn, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Nếu là để cho cái khắc thiên kiau đến, chỉ sợ đều là kiên trì không được mười hơi thời gian, liền phải bứt bỏ chiến đảm bệnh. Nhưng Dương Nguyên Hồng lại là đã giữ vững được chọn bệnh một khắc đồng hồ thời gian. Tại một khắc đồng hồ này thời gian bên trong, thân thể của hắn đã trọng thương cấp lại, trọng thương cấp lại, tuần hoàn qua lại mấy trăm lần. Đổi lại người bên ngoài, giờ phút này tinh thần chỉ sợ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Dương Nguyên Hồng lại là tại lần này tên là thống khổ ma luyện bên trong, ánh mắt càng thêm kiên định. Trong đoạn thời gian này, hắn đã chậm chậm quen thuộc phần này nào đến, cũng bắt đầu cố gắng thích ứng lên. Cũng chính là tại thời khắc này, Long Nguyên nhìn thấy từng đợt tạm đạm đạm bừng sáng, Tử Dương Nguyên Hồng dị thể bên trên tỏa sáng mà ra. Đây là, hắn dị thể muốn sớm tiến giai thủy biến. Cảm thụ được Dương Nguyên Hồng khí tức không ngừng dâng lên, Long Nguyên trong mắt hiện ra vẻ chợ kinh. Hắn bạn lần không ngờ, tại lần này có thể xuyên luyện mục đồng dạng đau khổ tra tấn phía dưới, Dương Nguyên Hồng lại vẫn có thể có lòng hóa lực lộ đạo, mong muốn mượn từ Lây Oán Quỷ Hùng mãnh sát lực, đến tiếp tục rèn luyện tự thân dị thể. Không đủ, còn chưa đủ. Dương Nguyên Hồng quanh thân cơ bắt cầu trường, ngân xanh lóe sáng, tám dựa tại dòng máu của mình phía dưới, hắn miết miệng lộ ra một bộ cười hàm, còn kém một chút, lại dùng thêm chút sức a, ngươi chưa an tâm sao? Mà chẳng biết tại sao, vốn nên là không có tâm tình chập chờn đạo chân quán quỷ, giờ phút này trong mắt lại quỷ dị chớp động một vẻ tức giận. Có lẽ là bởi vì chậm chạp không có thể đem Dương Nguyên Hồng đánh giết, cũng có thể là là Dương Nguyên Hồng câu này trảo phúng nữ liệu, gọi động trên thân một kia vẫn còn tồn tại tâm tư ý niệm. Cái này đạo chân quán quỷ bỗng nhiên bắt đầu tăng nhanh thế công, nhanh đến liền Dương Nguyên Hồng hai trọng chữa trị chi lực cũng bắt đầu có chút tiếp tục không lên trình độ. Nhưng cũng là từ giờ phút này bắt đầu, Dư Nguyên Hồng hắc long dị thể bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản đoán quỷ quyền trưởng niệm ở trên người hắn thanh thúy ba ba âm thành, dần dần biến thành tựa như rũ xuống mềm mại chi vật bên trên đồng dạng phốc phốc rung động. Dư Nguyên Hồng trên thân thân tân sinh vảy rồng, bắt đầu biến không giống quá khứ nữa như vậy kiên cường kiên cố, mà là nhiều hơn một phần mềm mại tính bền dẻo. Cho dù tại cái này đoán quỷ càng thêm tấn mạnh thế công phía dưới, cũng không lại hướng trước đó như vậy tùy tiện chống ra. Ở một bên quan chiến long nguyên trong mắt, Dư Nguyên Hồng thân thể giờ phút này liền tựa như là một cái mềm mại mỹ bắt. Mặc dù tại đạo chân đoán quỷ thủ hạ vẫn là chỉ có bị đánh phần nhưng thương thế trên người đã không có trước đó như vậy thảm thiết, như thế tiên phú là thật giỏi người. Long Nguyên ở trong lòng yên lặng trầm ngĩ, ta tu người dục đồ quả nhân là có một tay, như đợi một thời gian, hắn chưa hẳn không thể thành kia vị thứ hai dịch Thánh tông tông chủ. Lúc này đối mặt đạo chân oán quỷ không ngừng đánh, Dương Nguyên hồng cảm giác kia phần đau đớn cũng không phải giống như vừa mới như vậy khó mà chịu được, bởi vì dạng này một phen ngoài ý liệu cơ duyên nhập thể của hắn năng lực, nhất là tại năng lực kháng đòn cái này một hồi, trong khoảng thời gian ngắn được đến to lớn tăng lên. Mà theo đạo chân oán quỷ đánh, Dương Nguyên hồng sinh cơ là đang không ngừng nhố bớt. Nhưng này long thể quang huy lại tại dần dần biến tràn đầy lên. Nguyên Hồng, cố lên a. Thương Lan thần Lang thần lăng chi địa, Trần Dương nhìn xem hình chiếu bên trong chiến đấu hình tượng, trong tim âm thầm là Dương Nguyên Hồng độc viên. Hắn biết rõ, Dương Nguyên Hồng loại này kéo dài chi pháp hoàn toàn chính là đang đánh cược mạng. Như hắn có thể tại đạo chân oán quỷ đem hắn hoàn toàn truy giết trước đó, hoàn thành dị thể thủy biến, liền có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng nếu là hắn không thể hoàn thành dị thể thủy biến, trước hết một bước bị đạo chân oán quỷ đánh tới sinh cơ và viện, vậy coi như thật là muốn ở chỗ này thần tử gặp điều phải biết hắn hiện tại còn chỉ là ngưng nguyên tầm 11 cảnh giới, cũng không có tu ra nguyên thần. Tại Trần Dương không làm bất kỳ can thiệp rủi tình huống, nếu là hắn chết ở chỗ này, cái kia chính là thật đã chết rồi, dùng chân thần quyền hành đều không cứu về được. Thảm liệt như vậy hình tượng nhường một bên vô thường đều có chút nhìn không được, không khỏi thấp giọng nói, cung chủ đại nhân, vị này thánh tử giống như. Không sao, nhìn xem liền tốt. Trần Dương nhẹ nhàng lắc lư linh thể, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ý xuất thủ. Đây là hắn cùng vô thường ở giữa đánh cược, nhưng cùng lúc cũng là Dương gia kỳ lần tử cùng bị Tiêu Ma đạo thiếu chủ ở giữa khí vận chi tranh. Phần này đánh cược cùng tranh chấp kết quả, chính là trực tiếp quyết định tương lai thần đạo tương lai trăm năm, thậm chí là ngàn năm đứng đi. Trong đó liên quan đến nhân quả chí lớn, dung không được người ngoài nhúng tay can thiệp. Phốc phốc phốc, tương đạo quyền ảnh rơi lập tại Dương Nguyên Hồng trên thân, tới cuối cùng, hắn cơ hồ là chỉ dựa vào lấy bản năng, còn tại năm chắc đạo chân đoán quỹ cánh tay không thả. Giờ phút này ý thức của hắn đã có bộ phận lâm vào hỗn độn. Ngụy vài ở giữa, hắn tựa như lại lâm vào huyễn tượng bên trong, thấy được mẫu thân mình thân ảnh. Chỉ bất quá lần này không phải tại Tùng Sơn cấm địa, mà là tại Đồng Cương đất phòng bên trong. Nương Dương Nguyên Hồng tại tâm ở giữa phát ra một tiếng kêu gọi. Sau một khắc, Trần Dương chính là cảm nhận được một vết ý niệm, đúng là tại hắn không phải tự chủ thao tác dưới tình huống, liền trực tiếp thông qua hồn hỏa cấu kết, từ Dương Nguyên Hồng nơi đó truyền lại đi Ngô Đồng chỗ. Mà ngay sau đó, một đạo càng thêm khủng lồ ý niệm chi lực, liền từ Ngô Đồng đoạn kia hồn hỏa bên trong bắn ra, rót vào Dương Nguyên Hồng hồn hỏa bên trong. Cùng một thời gian, rương ra đông cứng trong cấm địa. Ngô Đồng đứng tại tháp cao đỉnh, nắm chặt song quyền, đầu ngón tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong, huyết thủy trui ra khe hở nhỏ xuống trên mặt đất. Cặp mắt của nàng lắt gạo nhìn chằm chằm trung bộ chi địa phương hướng, đem cái kia đạo từ trong đầu chợt lóe lên ý niệm một mực nắm chặt không thả, trong miệng không ngừng phát ra khẽ gọi. "Hồng Nhi đừng sợ, nương tại, nương tại." Chương 163, Trung độ nan quan chương 163, Trung độ nan quan chính như năm đó Ngô Đồng nhập đạo thời điểm, mẫu thân của nàng vong hồn bỏ nói cầu nguyện giúp đỡ ngưng tụ khí phụ như thế. Tại bây giờ này một sinh tử tổn bóng khẩn yếu con đầu, đã là mẹ người Ngô Đồng làm ra giống nhau quyết định, vì trợ giúp con của mình vượt qua lần này hung hiểm nan quan, nàng cũng lựa chọn nghiêng tất cả. Chị Dao Dương Linh Thanh Bốn là dưới đất động phủ Bế Quan, tại Dương Nguyên Hồng tao ngộ nguy hiểm lúc cũng là lòng có cảm giác. Nàng đầu tiên là đi bái nhà mình tiên tôn hỏi thăm, khi biết Dương Nguyên Hồng đúng là tại trung bộ nơi nào đó hung hiểm chỗ, gặp người bên ngoài không cách nào nhúng tay cái nào đó đại tranh chi kết sau, liền vội vàng trở về trên mặt đất, đến tìm kiếm nô đồng. Đại nàng từ dưới đất động phủ đổi tới tháp cao đỉnh thời điểm, nô đồng dưới thân sàn nhà đã bị huyết thủy thấm thấu, cả người thân hình run không ngừng. Tại cái này ngắn ngủi không đến nửa khắc thời gian bên trong, thân thể của nàng liền đã là gầy gò rất nhiều, vốn là thân thể gầy ốm vào lúc này càng lộ vẻ đất bạc. Dương gia đất phong cùng huyết ma phúc địa ở giữa, cách cây Bắc cùng trung bộ sa sôi khoảng cách, lại có một tầng phúc địa không gian cách trở. Mong muốn vượt qua cái này hai trọng trở ngại, đem tự thân ý niệm truyền lại nói Dương Nguyên Hồng trên thân. Mặc dù có Trần Dương cái này trung chuyện mua giới, kia một cái giá lớn cũng là tuyệt đối sẽ không tiểu nhân. Nếu như Ngô Đồng là tu ra linh niệm cùng nguyên thần thông linh tu sĩ, cũng là còn tốt, loại hành vi này chỉ có thể đối với nó tâm thần chi lực tạo thành đại lượng tiêu hao, sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương. Nếu như nàng là ngưng nguyên tu sĩ, vậy cũng có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Bởi vì có chân nguyên hộ thân, nhiều nhất cũng chính là tâm thần bị thương, tu dưỡng cái 1 năm nửa năm cũng liền có thể khỏi hẳn. Có thể nàng bây giờ vẫn chỉ là cái tụ khí cảnh giới tu sĩ, không có cường đại nguyên thần cùng linh nghiệm, cũng không có có thể che chở nhục thân chân nguyên. Như thế làm việc phía dưới, chẳng những sẽ đối với tinh thần của nàng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, sẽ còn cực lớn hao tổn tự thân thọ nguyên cùng sinh cơ. Chị râu, Dương Linh thanh bước nhanh về phía trước, liền nhìn thấy lúc này Ngô Đồng khuôn mặt đã là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, kia mái tóc màu đen cũng vào lúc này xuất hiện hoa dâm chi sắc. Nếu là tiếp tục như vậy số giới, kia nô đồng cuối cùng rất có thể liền sẽ bởi vì thọ nguyên bị hao hết mà bỏ mình. Gặp tình hình này, Dương Linh Thanh không chút do dự bay quanh ở nô đồng, kia cô không ngừng thon vẽ thọ nguyên cùng sinh cơ lực kéo cũng vào lúc này lan tràn tới trên người nàng. Dương Linh Thanh biết mình không có cách nào giống nô đồng như thế, trực tiếp lấy ý niệm chi lực là Dương Nguyên Hồng trợ trận. Nhưng tối thiểu không thể để cho nô đồng một người tiếp nhận phần này trả giá nặng nề. Bất luận là thân làm gia chủ, vẫn là thân làm Dương Nguyên Hồng thân cô cô, nàng đều nhất định phải cùng nô đồng đứng chung một chỗ, cùng cái này mẹ con hai người chung độ nan quan. Vương Dương Linh Thanh gia nhập, Lô Đồng sắc mặt cũng rõ ràng tốt mấy phần, trong miệng nàng lẩm bẩm nói, "Gia chủ, chị dâu, đừng lo lắng, nguyên hồng phúc lớn mạng lớn, nhất định cùng có việc gì." Dương Linh Thanh một mặt nói, một mặt vươn tay, đem Lô Đồng nắm chặt trong quyền nhẹ nhàng lướt, vươn bảng giữ tại trong lòng bàn tay. Cảm nhận được Dương Linh Thanh lòng bàn tay đỡ mát, Lô Đồng phân loạn tâm cảnh cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Cùng lúc đó, ở đằng kia xa sôi một chỗ khác, huyết ma phúc địa bên trong, được đến phần này như cam tuyển bữa móc giống như quý giá yến niệm ra chỉ sau, Dương Nguyên Hồng trên tinh thần vẻ mệt mỏi trong nháy mắt được đến lẩm dịu, trong mắt của hắn vẻ vẻ bại cấp tốc giúp đi, lại lần nữa sáng lên hào quang. Còn chưa kết thúc, ta còn không thể dừng bước nơi này. Dương Nguyên Hồng đột nhiên mở mắt ra, bằng vào phần này đến từ mẫu thân lực lượng, hắn chịu đựng qua cái này một gian nan nhất thời khắc, tại cực đoan trong thống khổ giữ vững tâm thần không mất. Lam Kiêu bên ngoài tán quang huy bắt đầu quay về long thể thời điểm, cái kia kia nguyên bản đã cơ hồ rơi xuống đáy cốc xinh cơ tựa như cùng đụng đáy bắn ngược đường dạng, bắt đầu điên cuồng phát sinh. Đạo chân quán quỷ quyền trưởng còn đang không ngừng mà đánh vào Dương Nguyên Hồng trên thân nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói, những này hung manh thế công đã không đủ để lại uy hiếp được tính mạng của hắn. Thành, một một vị tại quan trấn nơi đây Long Nguyên, thấy Dương Nguyên hùng khí thế lại lần nữa kéo lên mà lên, trong mắt lập tức hiện ra vẻ đại hỉ. Vừa mới gặp hắn về ngoại không chịu nổi chẳng hãi, Long Nguyên thật đúng là đem tim nhảy tới cổ rồi. Bởi vì Dương Nguyên hùng có thể hay không gắng gượng qua cái này một nan quan, không chỉ có liên quan đến lấy giờ phút này vết hại phía trên chính quốc, còn quan hệ tới sau này mình có thể hay không thu hoạch được tiến vào Long Mộ cơ hội. Vì có thể tìm tới cái cuối cùng phù hợp yêu cầu dị sắc long thể, hắn nhưng là đã đợi năm năm lâu. Nếu là Dương Nguyên Hồng hôm nay vẫn lạc nơi này, chỉ sợ sẽ là lại tốn hao cái năm đến 10 năm quãng cảnh, cũng rất khó lại có thể tìm tới kế tiếp điều kiện phù hợp tu sĩ. Như thế biến cố, gọi kia Thần Lăng trong cung điện Vô Thưởng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Trương Lan Thần Lăng cùng thần cung cùng chỗ một giới, hắn có thể khẳng định việc này cũng không phải là Trần Dương gây nên. Vì sao có thể sinh ra như thế biến hóa? Bọn này cảnh giới thấp tiên đạo tiểu tu, bọn hắn dựa vào cái gì? Vô Thưởng không thể nào hiểu được, một cái tiên đạo tu vi chỉ có hạ tam cảnh nho nhỏ gia tộc, có thể tại không nhận thần linh đáp ứng dưới tình huống, liền có thể mượn thần thông chi lực cho mình dùng? Chuyện như vậy, tại cổ thần nói thời kỳ đây chính là là tuyệt đối không thể phát sinh. Vô Thượng, một bạn năm thật dài đằng đẵng, ngươi bây giờ lại nhìn thế gian này bận bật, cũng khi đó còn như thế. Lúc này, Trần Dương nhìn lại hướng Vô Thượng, há miệng hỏi. Vô Thượng suy tư một lát, lắc đầu, Thương Hải Tam Điển, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ tồn tại rác tường đồ, không thấy cố tổ dáng vẻ. Đúng vậy a, dưới mắt thế đạo đã thay đổi. Trần Dương mượn cơ hội này, lại lần nữa hướng vị này thần lăng người thủ mộ quán tâu chính mình tân thần nói lý niệm, thần đạo đi qua quang huy đáng giá chúng ta vi khắc, nhưng tương tự, thần đạo đi qua phạm sai lầm chỗ. Chúng ta cũng nhất định phải lấy đó mà làm gương. Tưởng tượng vạn năm trước đó, thần đạo cường thịnh thời điểm, thần linh cao ở thần đỉnh phía trên, hưởng thụ lấy thế nhân tùy mái, tắm rửa lấy vĩnh sinh quang huy. Vào lúc đó, lợi hại hơn nữa đến tiên đạo người cũng đành phải tố biệt tạc tượng, khẩn cầu chúng ta ban ân, tại cái này giới chi địa bên trong sờ soạng lần mò, dùng có hạn thọ nguyên đi không ngừng tìm tòi vô cùng vô tận lớn đạo chân lý. Nhưng hôm nay đâu? Hiện tại Thương Lan đã là thần đạo không còn, tiên đạo trường tồn quân cảnh, thân phận địa vị chuyển biến, thành chúng ta tại tiên đạo cao tu dưới mí mắt xuống tạm, thận trọng mưu cầu sinh tồn cũng phát triển. Chúng ta thác sinh tại vạn linh tiến ngưỡng sợ phi trố, lại tại ung dung trong dòng sông lịch sử càng chạy càng cao, cao tới không cách nào lại nhìn rõ chúng ta đến chỗ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, lúc này lại nhìn, ngươi cảm thấy vạn năm trước trận ở kia uỷ diện đại kiếp, coi là thật cũng chỉ là tiên ngoại đi đến, không phải ta nói người gieo gió gặt bão sao? Tiến bộ chi đạo, đơn giản lấy thừa bổ trìo bốn chữ, năm đó tiên đạo quỷ lệ thần linh. Bây giờ cũng nên chúng ta buông xuống tư thái, lấy khiêm tốn chi tư đến hỏi cầu ở tiên pháp. Trấn Dương cái này mỗi một câu nói đều rất giống một cái trọng truy, nên ở vô thường trong lòng, nhường hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn kỳ thật đã sơ bí thức được việc này, nhưng thân làm cái đỉnh kia thịnh thần đạo kinh nghiệm bạn thân người, đương nhiên nhường hắn phủ định kia đoạn quá khứ ý nghĩa, thật sự là có chút khó khăn. Trần Dương cũng là không trông cậy vào hắn có thể trải qua chuyện này liền lại triệt đại ngộ, chỉ cần hắn có thể bởi vậy bắt đầu suy nghĩ, chính là một cái khởi đầu tốt. Trần Dương từ trên người hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trong cung điện hình chiếu, ta muốn nói với ngươi những này, cũng chỉ là muốn nói cho ngươi, bây giờ thời đại khác biệt, ngươi luôn cảm thấy là ta lựa chọn Dương gia, là ta thành tựu Dương gia. Nhưng tại ta mà nói, làm sao cũng không phải Dương gia lựa chọn ta cung thành cửu bây giờ ta đây. Chương 164, bài trừ tử kiếp chương 164, bài trừ tử kiếp vô thường sau khi nghe xong, kinh ngạc không nói gì, chỉ đem ánh mắt rơi vào cái kia còn tại bị đạo chân đoán quý đánh đập dương nguyên hùng trên thân. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói, "Cung chủ đại nhân, tiên tuẩn hợp nói sự tình, ta có thể nghĩ rõ ràng, nhưng dương gia sự tình. Ta trong đầu còn chưa có thể suy nghĩ minh bạch, dường như một đoàn mê rối, không có đầu mối. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ cũng không sao, thời gian còn rỡm, từ từ xem, từ từ suy nghĩ chính là" Trần Dương nghe vậy khẽ cười nói, cho dù lần này đánh cược là ta thắng, ngươi cũng không cần lập tức rời đi mà đế, đại khái có thể chờ ở bên cạnh hắn tiếp tục chờ hắn, ta cũng sẽ tiếp tục cùng Dương gia một đạo tiếp tục đi tới. Đến mức cuối cùng ai có thể thành công, cứ giao cho thời gian đi chứng kiến a. Hừ, hai người đang nói chuyện ở giữa, hình chiếu bên trong chiến cuộc có biến hóa mới. Bởi vì Dương Nguyên Hồng đứng đứng đạo chân toán quỷ hung mãnh nhất một vòng thế công, cũng rốt cục trì hoãn đầy đủ thời gian giải, chờ đến thiên cung phía trên lấy một địch ba lăng xương dành tay, đem cái tia thanh nhỏ bé tuyết trắng phi kiếm gọi tới nơi đầy trận. Nguyên Hồng, tiếp tiệm Lăng Dương truyền niệm theo kiếm quang mà tới, Dương Nguyên Hồng lúc này đưa tay một nắm, liền thành phi kiếm này nắm trong tay. Phục, một cú kiếm khí bén nhọn lập tức nổ mạnh lên, trong nháy mắt liền đem đạo chân oán quỷ cánh tay kia quấy thành mảnh vụn. Về sau Dương Nguyên Hồng liền cũng là tại cái này tuyết trắng phi kiếm dẫn dắt, hạ, cũng thể nghiệm một lần kiếm tu giết địch cảm giác sảng khoái. Rất nhiều kiếm chiêu từ cái này trên phi kiếm truyền vào trong đầu của hắn, Dương Nguyên Hồng chỉ cần phối hợp với làm ra đối ứng động tác, phi kiếm liền sẽ tự hành diễn tiến ra từng đạo kiếm mang lệnh ảnh, chẳng tại đạo chân oán quỷ thân hình phía trên. Có thanh này lợi hại phi kiếm giá trị Dương Nguyên Hồng tại cùng đạo chân toán quỷ chiến đấu bên trong, lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Đồng thời lúc này, kiếm phiến phía trên chiến đấu cũng cơ bản sáng tỏ, chính đạo tu sĩ si nhóm đoạt lại quyền chủ động của chiến trường. Không có phòng thủ áp lực về sau, Vô Thiên Ngô cùng hai gã khác hai trang tiên tiêu cũng lập tức liên chiến hội viên mà đến. Tại bốn người một kiếm hợp lực phía dưới, đạo chân toán quỷ cũng là dần dần không địch lại. Cuối cùng tại giữ vững được sau nửa canh giờ, hắn lại không lực tiếp tục chống đỡ, bị phi kiếm kia bắt lấy sơ hở, một kiếm thấu thể mà vào sau, đem thân thể chặn ngang chặt đứt. Đám người sau đó lại lần nữa thẳng hướng cơ vãn người quỷ. Vị này Thái Hỏa Hoàng nữ sinh tiền có rất lớn một bộ phận chiến lực, đều đến từ phương kia tên là Kim Tiềm Bạo dám linh bạo. Hiện nay hóa thành toán quỷ, thực lực có chỗ chết đấu, lại chưa từng lại có bảo vật này bản thân, liền cũng không chút nghi ngại bị Dương Nguyên Hồng bọn người hợp lực chém giết. Theo cái này hai cố cường đại toán quỷ tử vong, trận này suýt nữa nguy hiểm cho toàn thể chính đạo tu sĩ tổn vong hung hiểm chi cục cũng coi là thành công hóa giải. Muốn nói nhân vật mấu chốt trong đó, kia thuộc về đang lúc Minh Nan, rũ cảm đứng ra Dương Nguyên Hồng không nghi ngờ gì. Nếu không có hắn cơ hồ liều mạng đồng dạng đối đạo chân toán quỷ tiến hành chặn đường, kia cho dù Vân Tên Ngô bọn người đem nó ngăn lại, Kiếm trên tuyển chiến cuộc cũng biết không thể tránh khỏi đi hướng Sa Bàn, Hư Nghiệm Giang dẫn không trước đây suy tính ra cái kia đạo tự kiếp. Cứ may là Dương Nguyên Hồng xem như cái này vào cuộc biến số, tại cái này nhất chuyển gãy đốt làm ra chính xác nhất quyết sách. Đem chính mình tất cả năng lực phát huy tới cực hạn, lấy một cái 23 trang thiên kiêu tiêu chuẩn, mạnh mẽ kéo lại trước trang đầu 10 người một trong đạo chân vàng quỷ, vì những thứ khác chính đạo tu sĩ tranh thủ tới đầy đủ chỉnh đốn cùng phản kích thời gian. Mà đổi thành một vị đại công thần, dĩ nhiên chính là chúng ta Diễn Thiên cùng công chủ chi độ Giang dẫn không. Hắn thi triển đại diễn đạo pháp, ít gia cứu Văn Ba thành trở lên chính đạo tu sĩ tính mệnh, khiến cho bọn hắn miễn ở chết thảm vận bệnh mệnh. Nhưng dù vậy, trận chiến này chính đạo tu sĩ thương vong vẫn là tiếp cận 1/3. Có thể nghĩ, nếu là không có Dương Nguyên Hồng sự biến đổi này đến được xuất hiện, ngoại trừ thực lực kia cao cấp nhất một bộ phận người bên ngoài, cái khác đa số chính đạo tu sĩ đều sẽ táng thân nơi này. Giang dẫn không chỗ suy tính ra kia phần to lớn tự kiếp, tuyền không phải không có lựa thì sao có khó. Doanh Hạo, kết kết thúc a. Phục tuy, kiếm về phía trên. Giang Dẫn không bị Đông Phương doanh hạo nâng đỡ lấy tựa ở rảo chắn phía trên, đã là cơ hồ đốt hết đồng dạng thoát lực trận thái. Cái cằm của hắn bên trên đã bị huyết thủy khét không biết nhiều ít tầng, toàn bộ trước ngực của áo cũng đều bị từ trong miệng thốt ra máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc, đang khi nói chuyện còn thỉnh thoảng sẽ phun ra mấy ngụm máu mạc. Hiển nhiên vừa mới hắn thi triển kia phần trợ lực toàn thể tu sĩ đại diễn đã pháp, mang tới phản phệ cũng là tương đối lớn. "Ô ô, ô Giang Lạc Hữu, chúng ta đã đem đám kia oán quỷ đánh lui, ngươi cũng đừng chết a." Đông Phương doanh hạo nhìn hắn thảm trạng, lệ rơi đầy mặt nói. Sau đó chính là không có gì bất ngờ xảy ra bị Liễu Nhan thành gõ đầu, ngươi người này sẽ không biết nói chuyện a, Giang đạo Hữu rõ ràng cách cái chết còn rất xa tốt da. Ngươi hiểu cái gì, Giang đạo Hữu cùng ta chính là sinh tử chi giao, nhìn hắn bị thương nặng như thế, ta đương nhiên thương tâm a. Giang dẫn không nghe hai người đối thoại, chính là hoàn toàn trầm tĩnh lại, tâm thần không còn phía dưới, tấm lòng kia ở giữa bẹn lo lắng liền đã là hoàn toàn tự tự tiêu tán. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là còn sống, đúng là mẹ nó tốt. Phu, Dương Nguyên Hồng từ xa băng ngự phong trở về nơi đây, thấy Đông Phương Doanh Hạ bọn người còn vẻ mặt liệu cũng an tâm rất nhiều. Tuy nói mấy người bọn họ có khác biệt trình độ bị thường, nhưng tốt xấu là vượt qua cái này một phần kiếp nạn. Đại ca, Dương đạo hữu. Nhìn thấy hắn hiện thân, trong mắt mọi người cũng là lộ ra nét mừng. Giang dẫn không tại Đông Phương doanh hạo cùng liền Ulin nâng đỡ, chậm chậm đứng người lên, miệng cứng gạt ra một cái tươi cười nói, đa tạ Dương đạo hữu không bỏ. Lần này liệu mình cứu giúp, Giang Mộ vô cùng cảm kích với nghệ tình tâm. Hắn biết, chính mình sở dĩ có thể né qua lần này tử kiếp, đều phải quy công cho Dương Nguyên Hồng tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Lẽ ra lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn cho dự chiến cuộc sơ bản, cũng sẽ không có chân chính lo lắng tính mạng. Tại ngay lúc đó giữa cuộc diện, hắn rõ ràng có thể lựa chọn càng ôn hòa phương pháp đến bảo toàn tự thân, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn dũng cảm đứng ra, bước lên vô cùng có khả năng mất mạng phong hiểm, vì tất cả chính đạo tu sĩ tranh thủ tới một đường sinh cơ kia. Theo văn tê ngô đám người trở về, Dương Nguyên Hồng anh dũng sự tích cũng rất nhanh tại kiếm trên truyền truyền ra, rất nhiều đến từ trung bộ các nơi chính đạo tu sĩ, đều lạt tự phát đến đây, hướng hắn gây nên lấy cảm tạ cùng tính ý từ đó, Dương Nguyên Hồng chi danh liền chính thức tại trung bộ thế lực khắp nơi ở giữa truyền ra. Mọi người đều biết, vị này ẩn tu là cái mang trong lòng đại nghiếc người, sau trận chiến này, Kim Bảng hai chàng cho là phải có hắn một vị trí. Phục, kiếm truyền chiến sự dừng, kia Kim Bảng năm người cùng tám vị ma tu chiến đấu cũng cơ bản có kết quả. Hiên Biên Tinh Hà tự vết hại bước lên bên trong dọn ra khỏi mặt nước, liền tinh trưởng trưởng đang cắm kia ma tu đầu lâu. Thiên cung phía trên, Thiên Thánh đồ ma trong cùng hai đoàn ma vân cũng tận tán mà đi, hiền lộ mà ra hai tên ma tu. Ngoại trừ đầu còn có vết nụ, cổ trở xuống bộ vị đều đã chỉ còn bạch cốt thân thể. Mạc Vân Chu vẫy tay một cái, liền đem hai cái màu đen quân cờ thu nhập trong lòng bàn tay như lấy linh niệm dò xét, còn có thể từ phía trên cảm giác được hai tên ma tu còn sót lại bằng nghiệp. Nhuế Khuynh quyết cùng Long Niên bên kia dù chưa trực tiếp chém giết kia hai tên ma tu, nhưng cũng thành công đem hai người bọn họ trọng thương, hoảng hốt trốn về ma quang bên trong. Trước đây trận đầu thất bại, cơ bản đều là bị đối phương hữu tâm tính vô tâm, bên trong những cái kia tính nhắm vào cực mạnh khắt chế chi pháp, giống bọn hắn cấp bậc này tiên tiêu nhân vật, tựa là không thể nào tại cùng một cái thủ đoạn hạ chung chiêu hai lần. Cho nên lần này tại có phòng bị về sau, bọn này ma tu chính là không chiếm được chỗ tốt gì. Chương 165, sau cùng át chủ bài. Địa Sắt Thân Thể tầng phế. Chương 165, sau cùng át chủ bài, Địa Sắt Thân Thể tầng phế. Khoa. Đúng vào lúc này, một đạo như kinh lôi đoạn không giống như thanh âm trên bầu trời vang lên. Đám người dương mắt nhìn lên lúc, liền thấy một đạo to lớn kiếm ảnh, đem vết hải trên không tầng tầng lớp lớp dày đặc mây đen đánh ra một đạo vết nước, trực chỉ kia đỉnh ma quang nợ rộ chỗ mà đi. Tại lúc đầu trong lúc giao thủ, Nhuế Quynh Tuyết cùng Dương Nguyên Hồng liên thủ, chém tới một tên ma tu nhập thân. Còn lại mấy người đều là đem ma tu đánh lui, mà vừa mới ở đây tiêu chiến ma tu là 8 người, dưới mắt lại bị chém 6 người, tính như vậy xuống tới Thành là còn có 3 người trốn ở Ma Quang bên trong, cho nên tại chém giết 3 tên Ma tu sau, Lăng Dương chính là mượn phần này liền chiến liên thắng tầng tầng điệp ra tăng vọt kiếm thế vung ra một kiếm này. Nếu là có thể một lần hành động phá cái này Ma Quang, liền có thể đem bọn này Ma tu uy hiếp hoàn toàn trừ bỏ. Cách cách, hô hô, kiếm ảnh cùng Ma Quang va chạm thời điểm, đầu tiên là truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là phát động trận trận cuồng phong ma lên. Cái này gió thổi có thể nói sóng cùng tới cái điểm, máy đến kia huyết hải lên không hóa mường, đạo đạo huyết sắc vòi rồng phóng lên tận trời. Nếu không có kiếm truyền che chở, Chỉ là cái này cùng phong quét sạch khí lực, liền đủ để cho rất nhiều chính đạo tu sĩ tại chỗ mất kia ngự phong chí năng. Dương Nguyên Hồng đứng tại kiếm truyền phía trên, nhìn lên bầu trời phía trên kịch liệt va chạm, cảm thụ được trong đó tản ra khí tức khủng bố. Cái này một cấp bậc chiến đấu, đã hoàn toàn không phải hắn có thể nhúng tay can thiệp cấp độ. Hắn có thể ngăn cản kéo dài đạo chân quấn quỷ, chủ yếu là bởi vì hắn thực lực giảm đi, đồng thời còn không có thân trí. Như đổi lại ý thức thanh minh, trạng thái toàn thịnh trang đầu thiên kiêu. Cho dù hắn hiện tại đã hoàn thành long thể lần thứ nhất thối biến, cũng chỉ có bại vòng một đường. Tư sĩ khác gặp tình hình này cũng đều lần nữa thay đổi chân nguyên cùng linh lực, không dám có chút thư giãn. Tất cả mọi người tin tưởng, vừa mới bọn hắn chỉ là lấy được giai đoạn tính thắng lợi, còn chưa tới chân chính an toàn thoát khốn thời điểm. Long Nguyên, vấn đề ngô dạng này vẫn còn tồn tại hai trang tiên điều, cũng ngang nhau đón cuốn phong bay lên không, đi tới Mạc Vân Chu đám người sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật mạnh một tiếng. Mạc Sư Minh, đổi lại là ngươi, ngươi có thể đỡ tới sao? Hiên Viên Tinh hà hỏi. Bởi vì tiên sạch phủ cùng Dịch Thánh Tông các trưởng bối thường xuyên sẽ lấy cờ luận đạo. Cho nên xem như hai nhà tiên kiều, Hiên Viên Tinh Hà cùng Mạc Vân Chu cũng sớm có quen biết, quan hệ rất tốt. Giờ phút này đối mặt câu hỏi của hắn, Mạc Vân Chu khệ miệng không khỏi co rúm lên, cười khan nói: "Ha ha ha. Tinh Hà à, ngươi mặc sư minh ta còn muốn thật tốt sống lâu mấy năm, về sau vấn đề như vậy, cũng đừng hỏi." Mạc Vân Chu lời ấy cũng không phải là khiếm tốn, bởi vì Lăng Dương một kiếm này là tại Liên Trạm Tam Ma về sau xúc thế mà ra. Như hắn không thông qua sớm chuẩn bị, là không thể nào đem một kiếm này ngăn lại, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Mà hắn lời ấy cũng tự khứa cạnh nói ra kia ma quang chi huy cùng đại có thể ở chính diện đón lấy lăng xương cái này giúp thế một kiếm, kia tối thiểu giải thích rõ, trong đó thai nén chi vật thực lực là sẽ không tối nàng. Ken két. Oành. Trải qua nửa khắc tà hữu giằng co, mọi người thấy kia ma quang phía trên xuất hiện một vết nứt, sau đó thật sâu chỗ ẩm vàng bộc phát ra một hồi cường quang, đem lăng xương cả người mang kiếm đẩy lui trăm trượng có thừa. Chờ quang mang tán đi sau, mọi người thấy rõ kia đánh lui thái thương kiếm mật hệ, đứng là một tôn tinh hồng chói mắt to lớn ma trạo. Là kia địa sát lao ma tàn chi. Mạc Vân Chu bọn người trong nháy mắt nhận ra bộ này, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Địa Sát lão tổ cùng Độc Tuyệt lão tổ cùng thuộc năm đó Ma môn muốn tôn chi một, tu vi cao thâm mặt chắc, thực lực cực kỳ ngưỡng hãn, thuộc về thượng làn châu bên trong Đạp hư phía dưới đứng đầu nhất kia một ngăn. Mà hắn sợ tu Địa Sát ma công, chính là kia lấy lớn mạnh nục thân đến mở rộng lực lượng pháp môn, thân thể năm đó hiện thế thời điểm, vẻn vẹn một cước đạp xuống, liền gây gọi một phương hoàng triều tại chỗ hủy diệt. Mà hắn trước kia tại tu đạo quá trình bên trong, vì di trạch ma môn hầu gói, cũng là vì chặt chẽ tái tạo nhục thân, liền thường xuyên sẽ đem tứ chi của mình chém xuống, hóa thành một phần tạo mã cơ duyên, tản mát tại ma thổ khắp nơi. Loại này gây chi thân thể tàn phế phẩm chất, từ ngưng nguyên tới động nguyên đều có, càng lên cao số lượng thì càng thuất. Mà dưới mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này ma trảo thì còn tính là tương đối đặc biệt một loại, xem vào thông linh cùng chân ý ở giữa. Là năm đó địa sát lao ma độ tiếp chân ý lúc, bị tia lôi tiếp đánh xuống, phóng nhãn toàn bộ ma thổ chi địa, cũng chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay hai phần. Vật này nên cũng là vị kia ma đạo thiếu chủ ban cho những ngày ma tu, để bọn hắn làm làm cuối cùng thủ đoạn cuối cùng đến sử dụng. Không chỉ có ma khí, còn có những lực lượng khác bị luyện hóa tới trong đó. Lăng Dương tay cầm thái thương kiếm, Sa Sa nhìn về phía cái này ma trảo, lấy tâm kiếm chi pháp từ trong đó cảm giác được một cỗ không biết lực lượng tồn tại, liền tại thầm nghĩ trong lòng, Địa Sắt Ma Công thường lộ ra hắc lục nhị sắc, bây giờ như vậy vết hồng chi tướng, nghĩ đến hẳn là cùng biển máu này Sở Húc Oan. Nang phòng đoán cùng tình huống thật không sai biệt lắm, vật này bản thể đúng là Địa Sắt lão tổ thân thể tàn phế cấu giá. Sở Dĩ sẽ là bây giờ lần này bộ dáng, chính là kia cuối cùng ba tên ma tu, lấy liên tế luyện ma chi pháp, kết hợp phương này phúc địa đặc tù đạo tác, lại dùng Bạch Đế ban cho bọn hắn bộ phận thần lực chế tạo luyện hóa mã thành. Dương Nguyên Hồng bởi vì biết được thần đạo sự tình, đã từng cùng Bạch Tuyết bọn người từng có tiếp xúc, cho nên rất nhanh liền phát hiện thần lực tồn tại. Cái này dung hợp thần lực địa sát thân thể tàn phế, uy năng tất nhiên còn sẽ có tăng lên rất lớn. Ông bá đang lúc đám người còn đang vì cái này to lớn ma trảo cảm thấy rung động thời điểm, vật này lại là bỗng nhiên nhoáng một cái lại trống rỗng tiêu tán mà đi, lại xuất hiện lúc, liền đã là đi tới kiếm trên phi vương. Hạo Đãng Ma uy lập tức tuôn trào ra, trong nháy mắt liền đem kiếm truyền phía trên hơn phân nửa chính đạo tu sĩ tại chỗ chấn động ngất đi. Còn lại ý thức vẫn còn tồn tại tu sĩ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt như Dương Nguyên Hồng như vậy có thủ đoạn đặc thù trong người người. Cái khác cũng đều là bị đe dọa đến sợ mất mật, Miên Cương có thể ôm chặt ở tâm thần. Đang, đang, đang, mà Lăng Dương đám người phản ứng cũng là không chậm, đã là nhìn ra vật này xuất xứ, trong tim tự nhiên có chỗ phòng bị. Chỉ thấy bọn hắn thân ảnh chớp động theo sát mà tới, năm tên trang đầu tiền kêu một người một chỗ, đem địa ma trảo năm ngón tay gắt gao chống đỡ, không cho nó lại uy hiếp kiếm tiền nửa phần. Năm người lập tức cùng nhau phát lực lấy riêng phần mình đạm pháp đem năm ngón tay khóa chặt, gọi cái này tạm thời không còn có thể thi triển không gian kia di động thuật pháp, cũng đưa nó lại lần nữa đẩy trở về bầu trời. Mạc Vật Chu đem cái đồ chơi này chói chặt, ta đến trước nó. Lăng Sương một tiếng hét to, sau đó cũng mặc kệ Mạc Vân Chu có đáp ứng hay không, trực tiếp thoát thân hướng về sau nhảy lên, bắt đầu vận chuyển kiếm quyết tích xúc kiếm thế. Ai, đại kiếm tiên luôn luôn như vậy gây khó cho người ta a. Mạc Vân Chu ngoài miệng than thở, nhưng động tác trên tay lại là một chút không chậm, đầu ngón tay lăng không điểm nhẹ ở giữa liền hiện hóa ra một phương nối bản cờ, đem cái này địa sát lão ma thân thể tán phế cuốn tại trong đó. Các vị đạo hữu có thể bừng tay, ta cái thiên lao này cuốn tình hình thế giới có thể kéo dài bận này, các ngươi lại đi là Lăng Sương trợ kiếm. Hiên Viên Tinh Hà bọn người lập tức bước ra lôi lên, đi tới Lăng Sương bên thân. Rầm rầm rầm, bị cuốn ở thế cục bên trong ma trảo điện cuồng dã giụa lấy, Mạc Vân Chu không ngừng hướng trong đó là tự, liều mạng áp chế nó kia cuồng dã lực đạo. "Đại Kiếm Tiên, ngươi cũng là động tác mau mau a. Tiểu cờ sĩ ta có thể gánh vác không được quá lâu a." Nói nhảm thế này nhiều. Liên đến, Lăng Sương khiển trách một câu, sau đó thay đổi kiếm đầu, chỉ hướng một bên Hiên Viên Tinh Hà, liền từ trên thân dẫn dắt ra một đạo màu đỏ sao trời bẩn quanh kỳ thoải mái tượng. "Thái thương kiếm quyết, sa băng, hoa!" Một kiếm chém ra, tinh mang chợt hiện. Sắc bén kiếm ý tại tinh thần chi lực ra chỉ dưới, ở không trung vạch ra một đạo như sao chổi giống như ưu mỹ đường vào cùng, rơi thẳng tại kia địa sát ma trảo phía trên. Bèn, tách tách tách tách, chẳng kích về sau, tinh thần chi lực cầm bằng bộ phát ra, trực tiếp đem kia ma trảo mặt ngoài nổ ra vô số hồ sâu. Thật là lợi hại. Dư Nguyên Hồng tại kiếm trên truyền thấy cảnh này, không khỏi trong tim cảm hái. Lăng Xương chiêu này hóa khí tượng tại kiếm chiêu thủ pháp thực là vô cùng tinh diệu thần dị, cái kia vốn là sắc bén vô song thái thương kiếm ý tại các loại khí tượng ra chỉ dưới, liền có thể biến hóa ngàn vạn trở thành từng đạo rất có sức tượng tượng toàn bộ kiếm mới chiêu. Lăng Xương Vân làm thế này kiếm ra Mai Sơn duy nhất đệ tử, tại kiếm đạo một đường thiên phú tài tình thật là thế gian không hay, cũng có trách đạo hòa tôn giả sẽ đem nàng cùng Dạ Trẩm Phong tương đệ tịch luận. Một kích có hiệu quả, Lăng Xương liền trở thế mà lên ra lại kiếm thứ hai. Lần này nàng chỉ hướng đến tự phụ giao tông Bân Tênô, mưa cả người khí tượng hiển hóa tứ thứ hai kiếm chiêu. Linh Phong phá ma, lũ đám, phân loạn kiếm quang hóa thành đạo đạo gió táp tản mạn khắp nơi mà ra, từ vừa mới một kiếm kia chém ra trong hố sâu chui vào ma trảo nội bộ. Sau đó đám người liền nghe được một hồi trầm muộn tiếng phá hủy từ đó truyền ra. Lăng Xương động tác không ngừng, cầm kiếm lại điểm hướng La Nguyên, đưa tới một trận hàn bụ khí đông, tại thái thương trên thân kiếm kết xuất một tầng băng sương. Huyền băng sử. Bang Lam Xương mù theo kiếm khí phiêu đãng mà lên, thổi mà qua, liền gọi kia ma trảo trong nháy mắt ngưng kết, biến thành một tô nóng ánh trong suốt băng điêu.